mời các bạn cùng nghe phần 4 của chuyện tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy chuyện audio được chia sẻ bởi cô úc đọc truyện com chương sáu đại lão bản x tiểu thiên nữ thật sự không muốn dùng cách này để gặp mặt lâm túc đối với cô ấn tượng nhất định cực kỳ kém trải qua cuộc gặp gỡ vô cùng kinh hãi thê thảm thế này tô bối an tâm tình không yên hoàn toàn tê liệt ngã xuống sofa Nghe tiếng mở cửa cô biết là hứa nam về, hai mắt sáng lên, giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng tô bối an kéo hứa nam ngồi xuống sofa, đem sự thích anh dũng vừa rồi của mình, dùng giọng trần thuật điêu luyện chua ngoa đanh đá mà kể lại. Hứa nam nghe xong, chỉ là nghĩ đến cảnh kia thì đủ làm cho người ta buồn cười. Cậu nói, chán của tổng tài tập đoàn LT bị cậu dùng cửa đụng cho U một cục. Mặt tô bối an trầm xuống, suy sụp, giống y trang cái cục trên chán của tiểu bảo mẫu nhà cậu. nhớ tới cái cục trên trán lâm xanh hứa nam không lời nào để nói cuối cùng cho ra một đánh giá chính xác lâm túc và lâm xanh thật sự là cô cháu ruột mình cũng không ngờ tới sẽ xảy ra tình huống này thật sự mình không phải cố ý dụng cô ta tô bối an thở dài cảm thắn, bây giờ mình đang lo ngày mai đàm phán mình sợ cô ấy sẽ bởi vì chuyện đêm nay lại cho chúng ta leo cây hứa nam khẽ cười nói thì sẽ tới, nhưng nhìn thấy kẻ đầu sỏ gây chuyện là cậu nếu xuất hiện trước mặt cô ấy chắc chắn sẽ không cho cậu sắc mặt tốt như vậy cũng có thể. Tô bối an nghẹn học thoáng trầm ngâm, nhỏ giọng hỏi. Vậy ngày mai họp chẳng phải sẽ biến thành hồng môn yến sao, vậy mình có nên đến không? Vừa rồi ở ngoài cửa, Lâm Túc vẻ mặt lạnh như băng, nhìn cũng không nhìn cô trực tiếp xoay người đi vào nhà, ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không cho cô, ngày mai gặp mặt Lâm Túc thấy cô chắc chắn sẽ không cho cô sắc mặt tốt đẹp gì. Hứa Nam vẻ mặt như thường, nói, đi, vì sao không đi, cậu sợ cái gì? Tô bối an ngửa đầu a mấy tiếng, rồi ngay sau đó tê liệt ngã ra sofa ỉu xỉu nói. Không phải mình sợ ảnh hưởng đến hứng thú của vị tổng tài đây sao? Sợ cái gì, cậu từ rất xa chạy tới thành phố Z, không phải vì muốn gặp mặt cô ấy sao? Hứa Nam khóe môi cong lên, đáy mắt đầy ý cười, may là đụng trúng chán, cậu nên cảm thấy may mắn, không phải là trí nhớ bị cậu dùng cửa kẹp. Trong lòng biết hứa Nam đang an ủi linh hồn nhỏ bé đang bị thương của mình tô bối an che ngực. Nghe cậu nói như vậy, trong lòng mình thật sự cảm thấy có chút may mắn. Hứa Nam cười cười, sắc mặt như có điều suy nghĩ than thở. Ngược lại mình thật tò mò, lâm túc kia tại sao lại lần lượt từ chối cùng xem hợp tác. Mình cũng tò mò, giống như lần trước cậu nói, không đáp ứng được yêu cầu về lợi ích của cô ấy. Nhắc tới chuyện này, tô bối an khẽ nhíu mày liên quan tới lợi ích, mọi người cùng nhau ngồi xuống, cái gì cũng có thể thương lượng, nhưng cậu ngay cả cơ hội thương lương cũng không cho. Hứa Nam thở dài, có thể nhân cơ hội này hỏi cô ấy vì sao? Người ta đối với mình ấn tượng nhất định không tốt, đánh chết mình cũng không đi, cậu đi hỏi đi. Hứa Nam cười nhào, vậy mà đã sợ cậu không phải là người mạnh mẽ chí lớn muốn cắn chết người ta sao? Cậu cũng đã nói, người ta là cáo già, không cắn chết mình là đỡ rồi. Tô bối an biểu môi, hứa nam khẽ hỏi, còn muốn gặm không, gặm, nhớ tới chiến tích 10 lần thảm bại, tô bối an tức giận nói, vất vả mới hẹn được người, nói cái gì cũng muốn gặm được cục xương này. Ừ, trước khi gặm cục xương, mình khuyên cậu tốt nhất vẫn nên đi xin người ta thay đổi chút ấn tượng của người ta với cậu dù sao cũng là cậu sai. Tô bối an không chút do dự gật đầu nói, được ngày mai gặp người ta, mình sẽ nói lời xin lỗi. Hứa nam cười cười, đẩy vai tô bối an. Trước tiên đi tắm đi, đêm nay ngủ sớm một chút nghỉ ngơi lấy sức lên tinh thần ngày mai mới dễ đối phó với vị tổng tài tập đoàn L.T. danh tiếng lẫy lừng. Được mình đi tắm, tổ bối an từ sofa đứng dậy, vừa quay đầu nhìn hứa nam, nheo mắt lại nở nụ cười, nam nam tiểu bảo mẫu của cậu thật tình không thể chăm sóc cậu ổn thỏa như vậy. Hứa nam liếc ngang, cậu đố Kỳ à, tô bối an cười cười. Cá và tay gấu không thể lấy cả hai, phương diện công việc cậu rất xuất sắc nhưng ở phương diện sinh hoạt thì không như ý rồi, ngay cả nấu cơm cậu cũng không biết nấu. Tô bối an dơ ngón tay chỉ về phía bếp, nhưng mình có thể nhìn thấy được dọn dẹp ngay ngắn ngăn nắp sạch sẽ tủ lạnh thì để trái cây và đồ ăn vặt đều là món cậu thích. Tô bối an nháy mắt chế nhạo. nam nam, ánh mắt của cậu không tệ cô gái bé nhỏ này biết chăm sóc người khác lớn lên xinh đẹp ngược lại rất xứng đôi với cậu. Cậu nói lời vô nghĩa. Hứa Nam xấu hổ, nhặt gối trên sofa ném lên người tô bối an, nhanh đi tắm đi, không tắm đừng có ngủ giường của mình. Tô bối an chụp lấy gối, vừa ném lại hứa Nam vừa nháy mắt. Được được mình đi tắm sạch sẽ, tắm sạch sẽ leo lên giường chờ cậu nha. Đừng diễn nữa, bỏ qua đi. Ánh mắt hứa Nam sáng như đuốc, vừa nhặt gối lên. Nam Nam, phim của cậu và tiểu bảo mẫu ô hô mình còn chưa xem đủ. thừa dịp hứa nam còn chưa kịp cầm gối trong tay đánh tới tô bối an nhanh chóng chạy đi tắm nhớ tới lần trước qua nhà lâm xanh ăn cơm ôn dĩ quân đột nhiên tới thăm hai người diễn một màn kịch kết quả cuối cùng đùa mà thành thật hứa nam đặt gối xuống nụ cười có chút bất đắc dĩ một ngày làm việc bận rộn trôi qua hứa nam nghiêng người dựa lên sofa vẻ mặt lúc này không giấu được sự mệt mỏi ngón tay mảnh khảnh đặt lên giữa chân mày xoa nắn nhắm mắt dưỡng thần vừa nghĩ tới ngày mai cùng tập đoàn lt đàm phán hợp tác Cô mơ hồ có một loại dự cảm, lần đàm phán này nhất định không thuận lợi. Điện thoại đặt trên bàn trà rung lên, Hứa Nam mở mắt đưa tay cầm điện thoại lên nhìn, là mấy tin nhắn Lâm xanh gửi tới, đúng là hỏi chuyện Tô Bối An đụng Lâm Túc. Nhìn tin nhắn gửi tới an ủi Tô Bối An, Hứa Nam suy nghĩ một chút ngón tay lướt trên màn hình, nhắn lại cô cô em không sao chứ? Tiểu Bảo mẫu, không sao. Tiểu Bảo mẫu chỉ là sắc mặt không tốt lắm. Chán ai bị đụng thành một cục bự như vậy có thể tốt mới là lạ, hứa nam bật cười lắc đầu trả lời, vậy em vỗ về cô cô cho tốt. Tiểu bảo mẫu yên tâm đi, em đây 360 độ không góc chết làm nũng, cô cô cười vui vẻ, đã không còn tức giận. Hứa nam nở nụ cười, càng vất vả công lao càng lớn, nói đi, muốn thưởng gì nào. Tiểu bảo mẫu em muốn đem phúc lợi của tiểu viên trước chưa có dâng hiến hồi, chưa lúc nào đó thì đưa cho chị. Hứa nam đơn giản trả lời tiểu bảo mẫu, xấu từ chối. Tiểu bảo mẫu chị nhẫn tâm từ chối tiểu tiên nữ à, chiếc thuyền tình yêu của chúng ta bất cứ lúc nào cũng muốn chờ mình. Hứa Nam tiếp tục qua loa trả lời. Chờ mình đi, tiểu bảo mẫu coi như em chưa nói. Cảm ơn, không phản ứng lại Lâm Xanh. Hứa Nam đặt điện thoại xuống, cầm laptop đầy pin bên cạnh lên xử lý meo khẩn mà thư ký gửi tới trả lời meo quan trọng của khách hàng. Mà Lâm Xanh rất lâu không thấy trả lời cô cũng biết nhất định hứa đại boss đang bận việc giống như người bận rộn đang ngồi bên cạnh cô đây. Cô, cô và hứa đại boss đều đang bận rộn công việc, Lâm Xanh cũng không đi quấy giày, im lặng lướt đề thi quản lý tài vụ, chờ cô vượt qua cuộc thi trung cấp kế toán, có thể chờ đánh giá chức danh kế toán. Đánh giá chức danh kế toán, Lâm Xanh còn chuẩn bị tiếp tục thi CPA, để ngânh đón tương lai tươi đẹp hơn cô càng phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa. Bởi vì hứa đại boss thật sự quá ưu tú, bất kể là ngoại hình hay là tài năng, đều nổi bật. hứa đại boss ngủ cực kỳ đúng giờ buổi tối 11 một giờ lâm xanh nằm trên giường đúng giờ gửi tin nhắn đắp chăn kín ngủ ngon rất nhanh hứa nam ở bên kia trả lời ngủ ngon ánh bình minh dần ló dạng lại một ngày mới bắt đầu là phó tổng thứ hai cũng đã thông báo quản lý các bộ phận thứ ba buổi chiều mở họp tập đoàn excel và tập đoàn lt đàm phán vấn đề hợp tác mà tổng tài tập đoàn lt tự mình đến công ty tin tức này từ trong miệng ai đó để lộ ra, trong nháy mắt công ty trở nên sôi nổi, đến thứ ba toàn bộ đồng nghiệp trong công ty đều ầm ĩ thảo luận. Chuyện liên quan đến việc hợp tác giữa hai tập đoàn lớn, một khi thúc đẩy hợp tác, hạng mục cùng với bám váy quan hệ, điều này đối với sự phát triển của công ty mà nói cực kỳ quan trọng. Các vị quản lý cao cấp của công ty cũng hưng phấn nhưng ở trước mặt tổng tài tập đoàn LT phải giữ gìn hình tượng công ty, các bộ phận đều bận rộn quét thức dọn dẹp chậu hoa trưng bày lên, biểu ngữ chào đón kéo lên. Một giờ chiều họp thuận lợi tiến hành mở họp quản lý các bộ phận báo cáo hoàn thành công việc. Hứa Nam chỉ ra những chỗ không hợp lý yêu cầu bộ phận tương ứng ngay lập tức chỉnh sửa và thay đổi tổng thể giới thiệu một chút tập đoàn LT và tổng quan tình hình tập đoàn LT. Nghe quản lý cao cấp khác liên tục phát biểu ý kiến, phần lớn đều chỉ là bề ngoài, hứa Nam mặt không cảm xúc lật tài liệu trong tay. Cho tới khi vị cuối cùng lên tiếng xong, ngón tay mảnh khảnh của hứa Nam gõ nhẹ lên bàn, trầm ngâm không nói, mọi người chẳng biết đại lão bàn bán thuốc gì, ngơ ngác nhìn nhau. Im lặng mấy phút hứa Nam giống như hoàn hồn, phất tay nói. Không có chuyện gì tan họp, mọi người đều đứng lên, hứa Nam vừa mở miệng nói. Diệp Đồng, La Hoan khoan đi. Lần này đàm phán chuyện hợp tác ngoại trừ tô bối an, hứa Nam sớm đã điều động nội bộ là Diệp Đồng và La Hoan. Diệp Đồng tính cách ôn hòa, năng lực làm việc mạnh mẽ, cư xử khéo léo, nội liễm trầm ổn, mà La Hoan nhìn qua không hợp nhưng cái miệng cũng biết ăn nói. La Hoan ngồi bên cạnh hứa Nam, vừa đứng lên muốn đi xoay người lúc này ngồi xuống hỏi. Đại lão bản kêu chúng tôi lại có việc. Hứa Nam gật đầu, đúng là có việc, Diệp Đồng ngồi bên phải cạnh hứa Nam, vẻ mặt bình tĩnh, mi mắt rũ xuống, cũng không nói lời nào. Hứa Nam nghiêng mặt nhìn Diệp Đồng. gương mặt lãnh đạm, không có gì khác thường, khẽ gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói. Có liên quan đến buổi họp lúc 2 giờ chiều nay, cũng chính là nửa tiếng sau, hai cậu cùng mình đại diện cho tập đoàn XM cùng tập đoàn LT đàm phán chuyện hợp tác. Nghe nói như thế cả người Diệp đồng run lên, sự bình tĩnh trong đáy mắt lúc này tầng tầng lớp lớp gợn sóng nhấc lên, mà hai tay đặt ở bàn không tự chủ nhắm chặt khi kịp phản ứng biết mình thất thố nên nhanh chóng bình tĩnh lại. La hoàn nhún vai, sảng khoái nói. Được cái này không thành vấn đề, nếu có thể thúc đẩy hợp tác đối với ý chết mà nói mình cũng lập một công lớn. Nhớ tới điều gì đó, La Hoan quay đầu nhìn Diệp Đồng, khẽ cười. Đồng Đồng, tổng tài tập đoàn LT là lão bản trước của em, em đối với vị tổng tài này không biết em có đề nghị gì không? Hứa Nam ngạc nhiên nói, lão bản trước, La Hoan thuận miệng trả lời, thì hồi tốt nghiệp đại học trước đó Diệp Đồng đã ở đó thực tập. Ừm, rất nhanh chóng cảm xúc trong mắt Diệp Đồng tan biến, cô khẽ cười, trước đây ở tập đoàn LT thực tập, đã làm trợ lý tổng tài tập đoàn LT. Trong mắt Hứa Nam lóe sáng, bất động thanh sắc hỏi. Nói như vậy, các người quen nhau? Diệp Đồng vẻ mặt tự nhiên, gật đầu nói, quen biết nhưng rất lâu rồi chưa từng gặp lại. Hứa Nam trầm ngâm nói, nếu hai người quen nhau vậy thì tốt rồi. Bất kể hôm nay hợp tác có đàm phán thành công hay không, để cậu đại diện công ty đứng ra mời tổng tài tập đoàn LT ăn một bữa cơm, chi phí công ty chi trả. Không chờ Diệp Đồng lên tiếng, hứa nam giữa chân mày nhíu nhíu, lắc đầu lãnh đạo nói. Mời Lâm Túc ăn cơm, Lâm Túc người này chưa chắc đã nề tình. Diệp Đồng ngẩn ngơ cùng Lâm Túc ăn cơm, cô không muốn khi nhìn thấy người kia sẽ nhớ tới nhiều năm trước trải qua nhiều chuyện rắc rối kịp phản ứng thì có chút nóng này muốn mở miệng. La Hoan lại ngay lập tức nói. Mặc kệ người ta có nề tình hay không, công ty chúng ta phải duy trì tốt hình tượng, bên ngoài đã tốn công sức thì phải làm cho trọn vẹn. Đúng, có đạo lý. Hứa Nam gật đầu đồng ý quay mặt qua chỗ khác nhìn Diệp Đồng, trên miệng là nụ cười, Diệp Đồng, làm phiền cậu đi một chuyến rồi. Đẩy hình tượng công ty đi lên, cô còn có thể từ chối sao, lông mi dài của Diệp Đồng khẽ run, giọng hàm chứa sợ hãi, nhẹ giọng nói. Được, mươi 65, Hứa Lão bản ích lâm tổng. Vì giữ gìn hình tượng công ty, đón tiếp tổng tài tập đoàn LT từng bộ phận đều ở đây sắp xếp, bộ phận tài vụ cũng bị cấp cao kéo đi giúp công ty tạo dựng hình tượng tốt đẹp. Làm việc từ buổi chiều mãi cho đến khi gần 2 giờ, bộ tài vụ mới được buông tha ai cũng mỏi lưng đau hông quay trở về phòng làm việc của mình gạt lệ chua sót. Lâm Xanh và Hoàng Thư Kỳ bị công ty phái tới sân khấu ở cửa công ty kéo băng rôn, kéo băng rôn không phải việc tốn sức gì, chỉ là cần cầm giữ, hết lệch bên này thì bên kia lệch thật vất vả mới kéo được băng rôn cho đàng hoàng. Hoàng Thư Kỳ đứng trên cái thang cao 5 mét, vừa vuốt phẳng tấm băng rôn vừa hỏi. Lâm Xanh, cô xem coi, lần này có bị lệch không? Hình như Lâm Xanh nhìn trái nhìn phải, quả quyết nói, không có lệch lần này rất chuẩn. Hoàng Thư Kỳ cười, vừa xuống thang vừa nói. Vậy là tốt rồi, chúng ta bận rộn quá lâu rồi, chưa đầy nửa tiếng nữa tổng tài tập đoàn L.T. tới, nếu như siêu vẹo tôi cũng hết cách. Chúng ta như thế này cũng tốt những đồng nghiệp khác còn đi hỗ trợ chùi nhà vệ sinh kia. Lâm Xanh bước tới chiếc thang, đỡ Hoàng Thư Kỳ xuống, đừng đạp hụt cẩn thận một chút. Cảm ơn, Hoàng Thư Kỳ được Lâm Xanh giúp tiếp đất xoa xoa cái lưng đau mỏi của mình, thở một hơi nhẹ nhõm. Mỏi eo đau lưng, mệt muốn chết. Chùa quản Hoàng khổ cực rồi. Lâm xanh giơ tay đặt lên vai Hoàng Thư Kỳ xoa bóp, vừa giúp Hoàng Thư Kỳ đấm lưng. Cô đứng ở trên đó nửa tiếng đồng hồ tôi kêu để tôi làm cô không chịu. Hoàng Thư Kỳ ngửa mặt cười nói. Nhìn cô tay chân bé xíu tôi không đành lòng để cô làm cái công việc tốn lực này tôi tới là được rồi. Tôi đây cao một mét bảy đó cao hơn cô nửa cái đầu tôi nhìn cô mới là tay chân bé xíu. Lâm xanh lầm bầm, bén tóc ra sau. Cô nhìn tôi mặc đồ trung tính, đừng coi tôi như con gái. Hoàng Thư Kỳ bất đắc dĩ vuốt tay, cũng hết cách thường xuyên bị bạn bè sai bảo giết quen, tập thành thói quen chủ động chăm sóc con gái. Con gái ăn mặc trung tính, thật ra cô như vậy cũng rất soái nha. Lâm xanh khen, trước tiên cho người ta một trái táo ngọt sau đó thì đập cho một gầy. Ngay cả khi mặt cô nghiêm thật sự rất dữ. Cho nên lúc mới vào mấy lời dặn mặt kiểu đừng học theo kế toán trước của Hoàng Thư Kỳ còn làm lâm sanh tưởng rằng Hoàng Thư Kỳ kiếm chuyện với mình, mặt nặng mày nhẹ với mình, không ngờ thời gian trung đụng cũng hiểu được xoái tỷ này, lần này nói vậy thật ra là đang nhắc nhở Hoàng Thư Kỳ, điều này cũng là muốn tốt cho Hoàng Thư Kỳ thôi. Xoái tỷ này tính tình có chút hướng nội, lời hay khó nghe, nhưng chỉ cần không phải làm sai việc thì Hoàng Thư Kỳ đối với bất kỳ ai trong phòng tài vụ đều thật sự rất tốt. Thế nhưng trong lúc làm việc thật sự xảy ra sai lầm, soái tỷ này sẽ mặt lạnh mà mắng, có thể mắng người ta khóc luôn, nên ở bộ phận tài vụ này, Hoàng Thư Kỳ là một người khiến người khác tồn tại cảm giác vừa yêu vừa hận. Nghe thấy lâm xanh vừa nâng vừa đạp, Hoàng Thư Kỳ cũng không ngại, giả vờ sừng sộ lên. Tôi nghiêm mặt thì đó cũng là bởi vì làm việc phải nghiêm túc. Lâm xanh phối hợp sụt cổ, dạ dạ dạ chù quản Hoàng nói phải lắm. Hoàng Thư Kỳ đẩy gọng kính màu vàng lên, mặt thả lỏng hơn, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Xanh nở nụ cười ấm áp. Hơn nữa cô làm việc rất chăm chỉ lại có trách nhiệm tôi chưa từng hung dữ với cô. Lâm Xanh suy nghĩ một chút quả thật không có cô vỗ nhẹ vai Hoàng Thư Kỳ cười nói. Để cảm ơn cô đã chiếu cố, bây giờ tôi đi đến phòng trà nước giúp cô pha ly cà phê. Tự mình đưa tới phòng làm việc của cô, được cảm ơn trước. Hoàng Thư Kỳ cười gật đầu, chỉ chỉ cái thang cao 5 mét. Tôi đem cái thang vào kho trở về uống cà phê của cô. Lâm Xanh nhướng mày tay làm động tác ok, nói. Không thành vấn đề, khổ cực cho cô. Trước khi đi phòng trà nước Lâm Xanh nhìn băng rồn đã kéo đàng hoàng, trên đó viết chữ chào đón xinh đẹp. Đây chính là nỗ lực hợp tác của cô và Hoàng Thư Kỳ, rốt cuộc cũng làm xong tự nhiên sinh ra một cảm giác thành công. Chính là cảm giác này, mà cái này có chút xấu hổ, đây là nhiệm vụ chung mọi người, Hoàng Tư Kỳ ở trên khổ cực cô ở dưới mồm mép chỉ chỉ ngồi hưởng thụ thành quả lao động quả thật là có chút xấu hổ. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, Lâm Xanh rất vui vẻ, đi vào phòng trà nước pha hai ly cà phê, mới từ phòng đi ra, xa xa có vài người đối diện cô đi tới, một người trong đó hình như nhìn có chút quen mắt. Lâm xanh mở to mắt vươn cổ nhìn, người phụ nữ kia càng đi càng gần, rốt cuộc nhìn thấy rõ gương mặt đó dáng vẻ ra sao cô sợ đến mức xoay người rời đi. Người kia rõ ràng cũng thấy lâm xanh, vươn ngón tay chỉ chỉ về phía lâm xanh, bị phát hiện rồi, lâm xanh giống như đóng đinh tại chỗ, không dám nhúc nhích nữa. Tiêu tử Ngọc thấy lâm xanh đứng bất động, vui vẻ nở nụ cười, nghiêng đầu nói vài câu với người bên cạnh một mình đi tới chỗ lâm xanh. Trước đây khi chưa quen hứa Nam nếu nói người lâm xanh sợ nhất là ai, vậy nhất định chính là dì này chứ ai, ngoại trừ cô cô thì cũng chính là người trước mặt với khóe môi cong lên thành nụ cười nhìn cô đó, dì tiêu. Tiêu tử Ngọc đến gần, lâm xanh vẫn duy trì nụ cười, chờ tiêu từ Ngọc đi tới trước mặt lâm xanh, ngay lập tức khôn ngoan ngọt ngào khẽ gọi. Dì tiêu. Tiêu tử ngọc khẽ ừ một tiếng, nheo mắt sự hoảng sợ lóe lên trong mắt lâm xanh, một đôi tay thon đưa ra, bắt lấy thịt mềm của đôi má lâm xanh tuyệt tình không hề khách khí mà nhéo nhéo hai bên má. Xanh xanh thấy gì, sao con chạy? Lâm xanh thẳng lưng, lạnh toát cả người, nhanh chóng truyền con người toát ra nụ cười tươi, giọng ngọt ngào trả lời. Còn không phải tại vì gì tiêu quá đẹp à? Bởi vì miệng đang bị tiêu tử ngọc nổi lên ác thú dày xéo biến dạng, nói cũng không rõ ràng. Con sợ hào quang của dì tiêu chiếu chiếu trọt mù mắt con Tuy rằng không phải lần đầu tiên được ai kia định nọt nhưng được nịnh nọt như thế tiêu tử ngọc rất hưởng thụ vui vẻ thả lòng tay Coi như con thức thời Xanh xanh mấy hôm trước cô cô của con nói với dì giờ con đang làm việc ở công ty xem Dì còn không thể nào tin nổi không ngờ thật sự đúng là để cho dì tình cờ gặp con Tiêu tử ngọc nhẹ nhàng xoa má lâm xanh Dì tiêu này là thư ký của cô cô, mỗi lần nhìn thấy cô sẽ ăn hiếp cô, Lâm Xanh nghe tiêu tử nói, nhỏ giọng lầm bầm. Oan ra ngõ hẹp, tiêu tử ngọc trừng mắt, con nói gì đó, dạ không có gì, dục vọng sinh tồn khiến cho Lâm Xanh thốt ra câu đó. Cô đặt cà phê xuống, mở to mắt nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi, dì tiêu, sao dì cũng tới thành phố Z, cô cô cũng tới công ty rồi à. Ở phòng họp, không phải cùng tập đoàn xem bàn chuyện hợp tác à, dì nhất định cùng dì con tới. Ánh mắt tiêu tử ngọc quét qua lâm xanh vài lần, vừa nhìn qua hai ly cà phê cười nhạo. Đường đường là cô chủ nhỏ tập đoàn L.T. ở đây làm gì, không phải là làm sai vặt chứ? Lâm xanh khẽ hừ, nói. Sao con có thể làm sai vặt con cũng có công việc đàng hoàng nha gì? Tiêu tử ngọc nở nụ cười. Được rồi, mấy tháng không gặp bản lĩnh hơn rồi, ở sau lưng cô cô con đổi công việc mới, cô cô con tới đây, không xử lý đẹp con à? Dì tiêu, dì có thể đừng nói con như con lụng con nhặt không? lâm xanh bất mãn con là cháu ruột của cô cô con sao cô cô nỡ phạt con chứ ngón tay tiêu tử ngọc co lại khẽ búng lên đầu lâm xanh híp mắt cười như cáo già xảo quyệt khẽ nói được cô cô con không nỡ sư con gì thay cô cô con thay trời hành đạo lâm xanh oán trách gì dám sư con chờ con trở về con ở chỗ cô cô mách gì liền tiêu tử ngọc sách lỗ tai lâm xanh con danh con còn dám uy hiếp gì không dám gì tiêu con sai rồi gì mau buông tay Lâm xanh nghe rằng, bị người khác thấy sẽ không hay đâu. Đã lâu không xử con, ngứa ra thiếu đòn phải không? Tiêu tử Ngọc vừa nói vừa thả lòng tay. Lâm xanh không dám phản kháng, xoa xoa lỗ tai. Cô cô yêu thương cô, không nỡ phạt cô, nhưng dì tiêu này mặc dù cũng thương cô nhưng ra tay thật sự không thương tiếc. Trước đây mỗi khi chọc cô cô giận cô cô không nỡ động thù thì ủy thác cho dì tiêu xử phạt. Công ty là nơi thị phi không hợp để nói chuyện lâu. Dì tiêu. Lâm xanh giơ tay lên kéo kéo cánh tay tiêu tử ngọc khẽ lắc nháy mắt ra hiệu thúc giục mọi người không phải bàn chuyện hợp tác sao, gì nhanh đi đi con cũng phải đi làm việc. Tiêu tử ngọc cong khóe miệng trọt trọt ót lâm xanh. Láu cá trở về sư con, nhìn bóng lưng lâm nhanh chóng biến mất tiêu tử ngọc bật cười lắc đầu, đây là đứa cháu gái bảo bối mà lâm thúc yêu quý nhất, dồn hết mọi yêu thương, sắp đặt cho một tương lai tốt đẹp thì không cần, thật sự quá tùy hứng. Nhìn đồng hồ còn 10 phút nữa họp, trong đáy mắt Tiêu Tử Ngọc không có bất kỳ cảm xúc, dọc tường treo bảng hiệu dẫn đến phòng họp. Đi ngang qua chỗ quẹo vào khi thấy dáng người quen thuộc xinh đẹp đứng lặng ở trước cửa sổ sát mặt đất toát ra sự cô đơn, Tiêu Tử Ngọc dừng bước, không có chút ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh gọi. "Diệp Đồng." Nghe thấy tiếng gọi, Diệp Đồng xoay người, nhìn người kia, ngược lại có vẻ bất ngờ. "Tiêu Tử Ngọc, Tiêu Tử Ngọc, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp." Diệp Đồng mỉm cười trả lời. Tiêu tử Ngọc không hề trốn tránh ánh mắt đánh giá Diệp Đồng, che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, khẽ cười nói. Trải qua hai năm đã lột xác rồi, em trưởng thành hơn rất nhiều, thoạt nhìn càng chính chắn hơn. Diệp Đồng cười cười trả lời, thời gian trôi qua mọi người sẽ thay đổi thôi, cũng không biết thay đổi tốt hay là xấu. Những lời này của tiêu tử Ngọc đều có ý tứ. Sao Diệp Đồng nghe không hiểu ý của tiêu tử Ngọc chỉ là yên lặng rồi khẽ trả lời. Mặc kệ tốt hay xấu, nói chung đều thay đổi. Điều này cũng đúng, tiêu tử Ngọc từ chối cho ý kiến, bình tĩnh nói, lâu rồi không gặp chút nữa họp xong tìm một chỗ chúng ta tâm sự. Giọng không chất chứa bất kỳ cảm xúc gì, là trần thuật mà cũng không phải hỏi ý kiến Diệp Đồng, đây là khi tiêu tử Ngọc nghiêm túc thường dùng thái độ này. Diệp Đồng khẽ nói, được, chị mới tới không quen đường, có thể làm phiền em dẫn chị tới phòng họp không? Tiêu tử Ngọc hỏi, Diệp Đồng gật đầu nói, đương nhiên được rồi, đây là việc em phải làm, đi theo em. Dọc đường hai người cũng không nói lời nào, dù sao đã lâu không gặp, năm đó trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù trước đây quan hệ tốt, bây giờ chợt gặp lại, dù sao cũng có phần xa lạ và xa cách. Nghĩ tới trước đây Lâm túc và Diệp Đồng, ánh mắt tiêu tử ngọc nhìn Diệp Đồng, thấy người kia vẻ mặt bình tĩnh, không có biến hóa khác thường nào. Hai giờ họp khi lâm túc chưa tới Diệp Đồng ở trong phòng họp chờ nhưng trong lòng có chút phiền muộn nên đi ra ngoài hít thở không khí quan trọng nhất là điều chỉnh lại cơn sóng đang cuộn trào mạnh mẽ, bất cứ lúc nào phá tan tâm trạng. Chờ khi hai người trở lại phòng họp, Diệp Đồng bất chợt dừng bước đang ngồi trên ghế là dáng người tao nhã quen thuộc mặc dù đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng nhưng nhìn thấy người kia vẫn làm cho cô thất thần. Lâm túc cúi đầu, đang mở tài liệu, dường như cảm giác được ánh mắt của Diệp Đồng hướng tới mình, cô chậm rãi ngẩn đầu lên, nhìn về phía cửa. Xuyên qua thời gian, chỉ một tích tắc này giống như nhìn thấy được cô trợ lý nhỏ ngây thơ của năm ấy, cô trợ lý nhỏ vào phòng họp đưa văn kiện cho cô cũng là ở cửa cứ ngây ngẩn nhìn cô thất thần. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt ánh mắt dùng ở gương mặt tinh xảo của Diệp Đồng, chậm rãi thu hồi tầm nhìn, cúi đầu tiếp tục lật xem tài liệu. Nhìn thấy Diệp Đồng đứng ở cửa không nhúc nhích hứa Nam và La Hoa đang định mở miệng nhắc nhở thì tiêu tử Ngọc đã vỗ nhẹ vai Diệp Đồng. Vào thôi, bởi vì liên quan đến cuộc họp lần này nên vị trí Diệp Đồng được sắp xếp ngồi đối diện lâm túc khoảng cách 2 mét chỉ cần ngẩn đầu là có thể thấy được đối phương. Tập đoàn Xem và tập đoàn LT, nhân vật quan trọng của cuộc họp đã giới thiệu xong, hứa Nam mặt lãnh đạm trong lòng có chút sốt ruột. Bởi vì tô bối an chưa tới. La Hoan nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, đứng lên đi về phía hứa Nam, bên tai hứa Nam nhỏ giọng hỏi. Hứa Tổng, còn 3 phút nữa đến giờ họp Tô Tổng còn chưa tới. Hứa Nam khẽ gõ lên mặt bàn. Tới, còn chưa tới giờ họp La Hoan lúc này phát huy tài ăn nói của mình cùng thư ký tiêu của Tổng Tài L.T. nói chuyện trên trời dưới đất, làm quen xây dựng quan hệ. La Hoan khuấy động bầu không khí, khơi mào đề tài để mọi người đều trò chuyện, lâm Túc thi thoảng cũng trả lời. Mãi cho đến phút cuối cùng, cửa phòng họp trượt xuất hiện bóng dáng hấp ta hấp tấp. Thật xin lỗi, tôi đến trễ. Mau vào, hứa nam gọi tô bối an, khóe mắt liếc nhìn lâm thúc gật đầu ý bảo tô bối an vào. Tình huống nào cũng trải qua tô bối an nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, không để ý ánh mắt không tốt lành kia, nhanh chóng giữ bình tĩnh như thường, bước đi nhẹ nhàng tiến vào. Lâm Tổng, vị này chính là phó tổng tập đoàn XM tô bối an. Hứa nam đứng dậy giới thiệu. Thấy Tô Bối An đi về phía mình, Lâm Túc cười cười, đứng lên. Tô Bối An đứng trước mặt Lâm Túc, ánh mắt nhìn lướt qua cái núi nhỏ trên trán Lâm Túc, biểu cảm ngay lập tức có chút vi diệu, bình tĩnh đưa tay ra, giọng trong chèo. Xin chào, Lâm Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. chương 66, Lâm Tổng x cô trợ lý nhỏ. Chào Tô Tổng, Lâm Túc nắm bàn tay trắng chèo kia thản nhiên trả lời. Hai tay giao nhau từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh lạnh, khiến tô bối an kinh ngạc bàn tay kia mềm mại thon trắng, ánh mắt nhìn cô cũng giống vậy, lạnh lẽo, giống như mất đi nhiệt của người bình thường. Chừng nửa phút tô bối an dường như không có ý buông tay, mắt lâm túc nhìn chằm chằm, không giấu vết sốt tay ra khỏi tay tô bối an. Lâm Tổng, Tô Tổng. Hứa Nam đúng lúc này ho khan một tiếng, mở miệng nhắc nhở hai người, đã tới giờ, lần này cuộc họp của chúng ta lấy việc hợp tác của tập đoàn Xem và tập đoàn LT làm mục đích chính. Được hứa tổng, bắt đầu đi. Lâm túc ngước mắt lứt qua tô bối an gật đầu với hứa Nam cũng không để ý tới tô bối an xoay người ngồi xuống. Đối với hành động thất lễ vừa rồi. Tài tô bối an hơi nóng lên, nhận được ám chỉ bằng ánh mắt của hứa nam, rất nhanh cô bình tĩnh như thường, khẽ bước vội tới vị trí đối diện cũng chính là vị trí bên cạnh Diệp Đồng. Toàn bộ các thành viên đều đã có mặt, hứa quét mắt một vòng, nhìn nhìn tô bối an rồi lại nhìn Lâm Túc mở miệng nói. Lâm Tổng, trên bàn là mấy phần văn kiện cũng chính là tài liệu hạng mục hy vọng cùng hợp tác với tập đoàn LT. Lâm Túc khẽ gật đầu, nhìn tài liệu trong tay mình, đây là bàn kế hoạch hạng mục cũng không phải lần đầu đưa đến. xem để thể hiện toàn bộ thành ý của mình, đầu tiên mời hai tập đoàn hợp tác đã gửi ngay mấy hạng mục sơ lược qua. Lật đến trang cuối cùng, lúc này Lâm Túc mới thản nhiên hỏi. Xem sơ qua, không có vấn đề gì, những hạng còn chưa bắt đầu này là do vị nào của quý công ty đang phụ trách? Hứa Nam vô thức dương mắt nhìn Tô Bối An, nhìn thấy Tô Bối An gật đầu, vẻ mặt như thường, hiển nhiên là vì gặm để gặm được khối xương cứng này mà chuẩn bị đầy đủ. Thu hồi tầm mắt hứa nam nghiêng mặt nhìn sang Lâm Túc ở bên phải, nói. Tô Tổng là người toàn quyền phụ trách hạng mục của tập đoàn Xem, bên dưới là nội dung cơ bản giới thiệu những hạng mục này do cô ấy chuẩn bị và thực hiện. Nghe nói như thế, Lâm Túc nhướng mày, đầu tiên ngước mắt nhìn Diệp Đồng, nhìn thấy người kia cục mắt xuống, cũng không quay đầu lại nhìn, ánh mắt lạnh lẽo kia xẹt qua, rơi vào gương mặt thanh tú đang đỏ âu kia. Tô bối an khẽ hít vào một hơi, nhìn thẳng vào đôi con người lãnh đạm kia cơ hội hiếm có lần này cô hy vọng có thể xoay chuyển càn khôn thay đổi tàn tích 10 trận bại 10 Chỉ là nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của lâm túc kết hợp với cái núi nhỏ trên chán, vẻ mặt nghiêm túc cùng với gương mặt lãnh diễm, không hiểu sao thoát ra vẻ buồn cười. Khóe môi tô bối an khẽ rực rực cố gắng khống chế bản thân không nhìn tới cái túi trên chán lâm túc giả vờ như không có chuyện gì hỏi. Lâm Tổng, sau khi ngài xem xong, xin hỏi đối với hạng mục này có bao nhiêu phần trăm hài lòng? Lâm Thúc thản nhiên nhìn người kia, không trả lời mà hỏi ngược lại. Tô Tổng cảm thấy bao nhiêu phần trăm? Tôi cảm thấy Tô Bối An gặp vấn đề nào thì có phương pháp tương ứng để ứng phó. Mỉm cười trả lời, trước đây khi Xem và LT chưa hợp tác, tôi đối với hạng mục này chỉ có 50%, nhưng cùng LT hợp tác phần trăm hài lòng đạt 100%. Lời này rất khéo léo Tô Bối An giống trả lời câu hỏi Lâm Túc nhưng thật ra cực kỳ thông minh khi nịnh bợ LT. Lâm Túc cười cười, xem ra Tô tổng đối với việc hợp tác cùng LT tràn đầy tự tin. Tô Bối An cười nói, "Đây không chỉ là lòng tin của một mình tôi mà là lòng tin của tất cả mọi người ở đây, xem và LT hợp tác vì mục đích chung. Được, nếu Tô tổng có tự tin như thế vậy mời Tô tổng nói về thực hiện những hạng mục đi, khi hợp tác đối với lợi và hại của tập đoàn LT, nói về lợi ích nhất đi." Tô Bối An không chút luống cuống, thong dong nói: "Vậy bắt đầu từ thực hiện hạng mục, vì cuộc họp lần này để gặm được cục xương cứng Lâm Túc, Tô Bối An đã sớm chuẩn bị đầy đủ rất công phu, lo lắng đến các phương diện hợp tác." Tô Bối An nhìn Lâm Túc, vẻ mặt lãnh tĩnh trình bày rất chân thành, đem vấn đề ném cho Lâm Túc phân tích nội dung thực hiện rất sâu sắc từng chút từng chút một. Lâm Túc cúi đầu, lật xem tài liệu trên bàn, không hề nhìn Tô Bối An, gương mặt đã rút đi vẻ lãnh diễm, chỉ còn nụ cười nhàn nhạt. Thân là thư ký kim bản của Lâm Túc, Tiêu tử Ngọc đang ngồi ở bên cạnh Lâm Túc, vốn lo lắng Lâm Túc nhìn thấy Diệp Đồng cảm xúc sẽ gợn sóng, không ngờ trong tình cảnh này lại rất bình tĩnh. Thế nhưng Tiêu tử Ngọc cũng phát hiện Lâm Túc đối với Tô Bối An lại có chút không đúng lắm. Điều này không giống tác phong bình thường của Lâm Túc, theo tính cách của Lâm Túc chỉ cần xác nhận được lợi ích khi L.T. hợp tác cũng sẽ không làm khó dễ qua đáng, trực tiếp giao cho bộ phận hạng mục tiếp nhận. Tiêu Tử Ngọc ngẩng đầu nhìn Diệp Đồng, lại nghiêng đầu nhìn Lâm Túc, hai người tuy lãnh đạm yên lặng nhưng cũng không biết bên ngoài sóng yên biển lặng bên dưới có đang nhấc lên một trận sóng cuồn cuộn hay không. Ánh mắt trong lúc lơ đãng quét qua ngọn núi trên trán Lâm Túc, Tiêu Tử Ngọc sừng sốt, vội vàng cúi đầu, mím chặt môi, nhịn xuống tiếng cười suýt chút nữa bật ra khỏi miệng. Phòng họp lớn như vậy lại lặng ngắt như tờ. Tô Bối An phát huy toàn bộ sở trường đặc biệt ở phương diện hợp tác thao thao bất tuyệt nói từ đầu đến cuối càng nói càng hưng phấn, miệng lưỡi khô cũng không ngừng nghỉ. Mãi cho tới nửa tiếng sau Tô Bối An hoặc cua một cách hoàn mỹ kết thúc công việc. Lâm Tổng, xin hỏi ngài đối việc hợp tác lần này còn có cao kiến gì không? Bầu không khí nhất thời khẩn trương, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Túc, vị Tổng tài tập đoàn LT này chính là người quyết định có cùng mình hợp tác hay không? Không có cao kiến gì. lâm túc đứng dậy mỉm cười nói lt có ý định hợp tác công việc hợp tác cụ thể chờ mong lần sau bàn lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau có ý hợp tác vậy rốt cuộc là hợp tác hay không trong mắt hứa nam lóe lên tia sáng thấy lâm túc đứng lên cũng bật người đứng lên nhẹ nhàng đi qua đưa tay trước mặt lâm túc thành khẩn nở nụ cười lâm tổng hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ lâm túc bắt tay hứa nam khẽ cười hứa tổng tập đoàn exem của cô dưới trướng toàn tướng mạnh không có binh hèn Lâm Tổng khen nhầm, hứa Nam buông lòng tay, vừa mỉm cười vừa hỏi tôi định để Diệp Tổng giám đại diện cho tập đoàn Xem 8 giờ tối nay mời Lâm Tổng cùng đi ăn tối, chẳng hay Lâm Tổng có thời gian không? Tiêu Tử Ngọc lúc này đi tới, lên tiếng nhắc nhở. Lâm Tổng, chúng ta. Lâm Túc liếc mắt nhìn Tiêu Tử Ngọc, Tiêu Tử Ngọc ngừng lại không nói gì thêm. Nếu như Lâm Tổng không có thời gian, lời hứa Nam còn chưa nói xong, Lâm Túc đã thản nhiên nói. Cảm ơn, tôi có thời gian, cực kỳ chờ mong. Hai tập đoàn thương thảo hơn một tiếng đồng hồ, không có gió thanh mưa máu, cũng không có tranh luận quyết liệt cứ như vậy tan họp. Dựa theo sắp xếp cụ thể, diệp đồng bàn bạc thời gian và địa điểm của tiệc tối nay với thư ký tiêu, la hoan thì tiễn lâm túc ra khỏi công ty. Phòng họp chỉ còn lại hứa Nam và Tô Bối An, chờ hai người đi ra, Tô Bối An ngay lập túc đóng cửa lại, xoay người, vỗ vỗ lên ngực trong lòng vẫn còn sợ thở vào nhẹ nhõm. Làm mình sợ muốn chết, rốt cuộc cũng qua. Không phải cậu muốn cắn chết cô ta sao, vừa rồi lâm túc không ăn cậu, cậu lại sợ lâm túc. Hứa Nam vừa nói vừa sắp xếp lại văn kiện trên bàn. Không phải mình sợ, hôm qua mình với cô ấy như vậy có chút trột dạ thôi. Tô bối an đi đến trước mặt hứa Nam quay lưng lại. Nam Nam, cậu mau xem áo sau lưng của mình có ướt hay không. Hứa Nam đặt vạn kiện trong tay xuống, ngước mắt nhìn chiếc áo sơ mi hồng nhạt tô bối an đang mặc trên lưng có vết mồ hôi, đã ướt nhẹp một mảng. Ướt thế này mà mình tưởng cậu không khẩn trương. Hứa Nam ghét bỏ kéo kéo áo tô bối an, an an, từ khi nào cậu không có tiền đồ như vậy. Nói không khẩn trương là giả. Tô bối an ngồi trên ghế, vặn nắp mở chai nước suối trên bàn uống mấy ngụm làm thông cổ học. Nam Nam thái độ lâm túc không rõ ràng, có ý định hợp tác còn mong chờ lần sau bàn lại cậu nói rốt cuộc áp xem và LT hợp tác có thành hay không. Hứa Nam lên tiếng trả lời. Không phải người ta nói mong chờ lần sau bàn lại à, có hay không chờ họ quay về thành phố S, cậu tiếp tục hẹn họ thì sẽ biết. Không phải chứ, Tô Bối An ngẩn người, ngạc nhiên hỏi còn phải hẹn nữa hả? Hứa Nam cười nhào, đương nhiên, nếu như Tổng tài tập đoàn LT dễ dàng đối phó như vậy, cậu cũng không phải 10 lần bị người ta chặn ngoài cửa, không phải là cậu thật sự cho rằng hôm nay người ta tới đây dễ dàng đạt được hợp tác vậy à? Kết quả cuộc họp đúng là vậy, Tô Bối An vẻ mặt kiên định cắn răng nói. Dù sao tất cả mọi người đã gặp mặt đây cũng là lời chào hỏi, mình cũng không tin, mình hẹn lần nữa cô ấy còn có thể tiếp tục lần tránh mình. Cho dù hỏi vô số lần, đối với sự kiên trì của Tô Bối An, hứa Nam rất tán thưởng dũng khí không buông bỏ, hỏi lại như cũ. Còn gặp hay không, Tô Bối An không chút nghĩ ngợi, nói liền. Vì sao không gặp đã gặp một nửa rồi tiếp tục gặp Tiếp tục cố gắng, hứa Nam giờ khóc giờ cười, chẳng biết nói gì, đành phải cổ vũ cô bạn một câu. Quán cà phê khung cảnh yên tĩnh vắng vẻ, một ca khúc êm tai vang lên, làm người ta thoải mái. Diệp Đồng lặng lẽ ngồi đối diện, gương mặt đã rút đi vẻ ngây ngô năm đó, mặt mày nhu hòa, khí chất thanh nhã, quan trọng nhất là trưởng thành chững chặt nhiều rồi. Không còn là cô trợ lý nhỏ liều lĩnh đi theo lâm túc, cũng không còn là cô gái nhìn lâm túc, có thể nhìn với vẻ si mê ngây ngần. Tiêu tử Ngọc bình tĩnh nhìn Diệp Đồng, nhẹ nhàng khuấy cà phê trong ly, giống như tùy ý mở miệng hỏi thăm. Hai năm qua em sống thế nào? Cũng tàm tạm. Diệp Đồng nhẹ giọng nói. Tiêu tử Ngọc cẩn thận quan sát sắc mặt Diệp Đồng. Em cũng không muốn hỏi chị ví dụ như về lâm thúc. Lời này vừa thốt ra, tay Diệp Đồng run lên, chiếc muỗng chạm vào thành ly, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tiêu tử Ngọc nghe rõ ràng, cũng chú ý tới sự biến hóa trên gương mặt Diệp Đồng, chỉ ít người kia không kịp che giấu rung động trong đáy mắt. Tiêu tử Ngọc cũng không nghĩ vậy, cho dù che giấu tốt hơn nữa. Lúc nghe thấy hai chữ Lâm Túc cảm xúc vẫn còn dao động, có những người dù không gặp mặt nhưng ký ức lưu lại không thể xóa nhòa. Nhìn thấy Diệp Đồng cục mắt chẳng hề lên tiếng, Tiêu Tử Ngọc trầm ngâm, hơi đắn đo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Diệp Đồng, giọng dịu dàng hỏi: "Đồng Đồng, em có tin Lâm Túc không?" Chương 67, Đại lão bản ý chấm ước nhỏ. Hai ngày cuối cùng của tháng 5, lúc Tiêu Tử Ngọc nói ra câu em có tin tưởng Lâm Túc không? Tiệp phút chốc diệp đồng chìm trong im lặng, ánh mặt trời rất nhanh biến mất, bầu trời bỗng dần tối, mây đen rậm rạp. Thời tiết thay đổi thất thường, không để người ta có cơ hội thong dong, mưa to gió lớn chợt đến. Tiêu Tử Ngọc nghiêng đầu nhìn quảng trường bên đường lớn ở ngoài cửa sổ, mưa rào sấm chớp chợt đến bất ngờ, người đi đường chật vật tìm chỗ trú mưa. Cùng với tia chớp nhoáng qua, tiếng sét vang lên đinh tai nhức óc, buổi chiều âm u. Không khí nóng bất cứ lơ lửng quanh người, làm người ta sinh ra cảm giác mệt mỏi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng mưa rơi tí tách tí tách bất ngờ, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Em đã từng tin tưởng người đó, đã từng hàm chứa quá nhiều sự cam chịu khi không còn giữ lại chút tin tưởng nào thì đến cuối cùng bởi vì từng lần từng lần thất vọng lòng tin đó đã bị phá hủy không còn chút nào. Tiêu từ Ngọc Thu Hồi tầm mắt không vội vàng nói với nhau những câu hỏi nặng nề này, bắt đầu với những câu hỏi lượm vặt bình thường. Chị nhớ rõ năm em vào L.T, mới 22 tuổi, đi bên cạnh Lâm Túc cũng 3 năm rồi nhỉ. Diệp Đồng nhẹ nhàng ưm một tiếng. Hai người ba năm sớm chiều trung đụng thời gian không ngắn. Lần thứ hai dẫn dắt nhớ lại chuyện xưa, Diệp Đồng nhíu mày trong lòng phiền muộn, ngay cả giọng hòa nhã cũng lạnh vài phần. Thời gian chỉ là một khái niệm mơ hồ cũng không thể quyết định điều gì. Thời gian quả thực không thể quyết định điều gì, nó đã xoa dịu những bất bình cũng như vết thương sâu đậm trong lòng em, nhưng cũng xóa không hết những hổ thẹn và tự trách của người kia đối với em. Em không cần người đó hổ thẹn và tự trách. Nếu như chị nói, hai năm trước người kia đối với em như vậy cũng là do có nổi khổ tâm thì sao? Dư âm vừa dứt tiêu từ ngọc cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm Ánh mắt lại chú ý tới sắc mặt của Diệp Đồng dần dần lạnh xuống, tay phải đặt trên bàn không kịp buông xuống, đã siết chặt thành nắm đấm. Tiêu tử Ngọc giống như cố ý kích thích cảm xúc của Diệp Đồng, đang kích thích nổi lên rồi lại không tiếp tục nói nữa tán gẫu một ít chuyện xưa nhưng chỉ đến đó. Sau khi em vào LT không lâu, trong công việc em quả thật rất năng lực ngay cả chị cũng không nghĩ tới, lâm tục tự nhiên đặc biệt đề cử em làm trợ lý cho cô ấy, lúc mới bắt đầu đối với em vừa nghiêm khắc vừa chặt chị cho rằng cô ấy muốn bồi dưỡng em, sau này đúng là vậy. Diệp đồng cục mắt cũng không nói lời nào tâm tư của cô lúc này căn bản không còn tập trung vào lời tiêu tử Ngọc nói, về nỗi khổ tâm kia cô nôn nóng muốn hỏi rõ nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Dù sao hai người đã không còn bất kỳ quan hệ gì, cho dù thật sự có nỗi khổ tâm không nói ra được theo tính cách của Lâm Túc thì chỉ biết giấu ở trong lòng, sẽ không nói cho cô biết. Tiêu tử Ngọc nở nụ cười. Từ khi ở bên cạnh Lâm Túc, dần dần chị phát hiện cô ấy cao ngạo nhưng cô đơn một mình, tự nhiên cũng có lúc rút đi về thiên cường bên ngoài, đối với em lại thả lỏng nội tâm sâu bên trong. Diệp Đồng nhíu chặt mày, cực lực áp chế bi phẫn đang trào lên từ đáy lòng, giọng trầm trầm. Rốt cuộc chị muốn nói gì, việc này em cũng không muốn nhắc lại, nếu chỉ là ôn chuyện vậy thì không cần. Đồng Đồng, chị đã nói với em những chuyện này là muốn nói cho em biết, Lâm Túc để em lưu lại bên cạnh cũng không phải là ham mới mẻ vui đùa. Tiêu tử Ngọc thở dài, không phải vui đùa vậy là cái gì, giọng Diệp Đồng hàm chứa sự khinh thường, có một số việc cũng không phải em thấy thì là vậy, mắt thấy cũng sẽ lừa em. Tiêu tử Ngọc cười khổ, đương nhiên, lâm túc đối xử với em quả thực cũng quá đáng. Diệp Đồng cắn môi dưới, đứng dậy, nhỏ giọng nói. Xin lỗi em, đồng đồng, khoan hãy đi. Tiêu tử Ngọc kéo cổ tay cô lại, vẻ mặt nghiêm túc, em ngồi xuống đi, không nên nóng lòng, nghe chị từ từ nói, phương diện này chính em cũng muốn biết. Trong mắt Diệp Đồng lóe lên cảm xúc rất phức tạp, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Ngọc thấy Tiêu Tử Ngọc rất nghiêm túc, chậm rãi ngồi xuống, có thể bởi vì là người kia, hoặc có thể là cô không kiềm chế được khát vọng từ trong đáy lòng, khát vọng muốn biết tất cả về người kia. Lúc đầu chỉ còn tưởng rằng hai người cả đời sẽ không còn gặp lại không ngờ Tiêu Tử Ngọc che mặt thở dài một hơi. Nên gặp mặt cuối cùng trốn không thoát, chạy cũng không thoát. từ khi em rời khỏi LT, rời khỏi Lâm Túc, cô ấy như đổi thành một người khác. Hai năm qua bay tới bay lui khắp nơi trong cả nước, chưa từng có một giây phút nghỉ ngơi. Tiêu Tử Ngọc nhìn Diệp Đồng, chỉ bởi vì không muốn bản thân có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến em. Diệp Đồng cảm thấy hít thở giống như bị kiềm hãm, sắc mặt tái nhợt đứng lên, giọng run run. Vậy tại sao? biết Diệp Đồng muốn hỏi gì, Tiêu Tử Ngọc bình tĩnh nói tiếp. Vì sao phớt lờ em, để em cô đơn, chẳng quan tâm em, càng muốn đẩy em ra? Bởi vì cô ấy đang bảo vệ em. Diệp đồng thi thào bảo vệ em. Đúng vậy, cô ấy bảo vệ em, nghe rất cầu huyết cũ sách đúng không? Tiêu tử ngọc lắc đầu thở dài, cầu huyết cũ sách còn ở phía sau. lâm túc từ nhỏ thiên chất thông minh là mầm non kinh doanh được lão gia từ lâm gia đặt nhiều kỳ vọng từ nhỏ đến lớn gia giáo rất nghiêm khắc lão gia từ lâm gia dốc hết sức bồi dưỡng lâm túc cũng không phụ mong đợi của mọi người hoàn toàn tiếp quản tập đoàn lt tất cả đi vào quỹ đạo nhưng ngay khoảng thời gian lâm túc tiếp quản lt cô ấy gặp em tiêu tử ngọc nói tới đây ngừng lại nhìn diệp đồng hốt hoảng chớp chớp mắt nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước Lúc tiêu tử Ngọc nhìn ra Diệp Đồng vừa đơn thuần vừa hoạt bát giống như chế phẩm của cuộc sống, mà từ chế phẩm đến thích chế phẩm là cả một quá trình. Có lẽ đó cũng là năm tháng hạnh phúc nhất của Lâm Túc, cũng là ký ức khó quên nhất. Khi đó Diệp Đồng vẫn chỉ là một tay mơ mới vào đời, mới vừa vào L.T. không lâu, chẳng biết vì sao mà được Lâm Túc nhìn chúng, giữ lại bên mình. Khi làm trợ lý tổng tài LT, Diệp Đồng lại không có kinh nghiệm trong công việc nhiều lần bị Lâm Túc ức hiếp, rất người khuyên cô trực tiếp từ chức nhưng Diệp Đồng tính cách quật cường, lại không dễ dàng chịu thua. Cho nên chỉ dậm chân rồi bất chấp tiếp tục ở lại dù bị Lâm Túc sai bảo không chút lưu tình, bưng trả rót nước đủ các kiểu đưa văn kiện đưa tài liệu này nọ. Mọi cách dằn vặt, Diệp Đồng dần dần lý giải tác phong của Lâm Túc cũng tập quen với các kiểu khó dễ của Lâm Túc. Thời gian dài ở chung, hai người thật vất vả quen thuộc một chút, Diệp Đồng cho rằng cuối cùng cũng có ngày có thể thở vào, lại bị Lâm Túc biến hóa đủ kiểu, sai bảo đến nhà Lâm Túc, làm đủ công việc nhà. Không thể nói rõ ai thích ai, thật không thể nói ai động tâm trước, có lẽ là Diệp Đồng. Mỗi ngày nhìn thấy nữ nhân trưởng thành có mị lực trong khoảng thanh xuân ngây thơ sao có thể ngăn cản được con tim rung động thình thịch muốn thoát ra ngoài. Hay là là Lâm Túc, Tiêu Tử Ngọc lấy lại tinh thần, nhìn Diệp Đồng tiếp tục nói. ở nhà cũng vậy quan hệ của hai người nếu như bị ông ấy phát hiện em đoán xem ông ấy sẽ làm gì với lâm túc làm gì với em tiêu tử ngọc lắc đầu nói ông ấy không thể hủy đứa con gái ruột của mình nên chỉ có thể đổi lại là em sự tồn tại của em không chỉ gây trở ngại cho lâm túc càng giống như quả bom hẹn giờ quét sạch bộ mặt của lâm ra ông ấy tuyệt đối sẽ không nương tay mà hủy diệt em ngoại trừ gia đình còn có cuộc sống của em lâm túc không đánh cuộc mà chọn thỏa hiệp Sắc mặt Diệp Đồng trắng bệch, đầu ngón tay run dày cổ họng giống như bị nghẹn thứ gì đó, một lúc lâu mới chua chát nói. Vì sao cô ấy cô ấy không nói với em? Tiêu Tử ngọc cười khổ, nói. Em được cô ấy bảo vệ quá tốt cái gì cũng không biết chuyện này ngay cả bản thân lâm túc cũng không phản kháng được vậy nói với em thì sao chỉ càng tăng thêm đau khổ. Vậy bây giờ vì sao Diệp Đồng định nói nhưng ngừng lại, khóe miệng không khống chế được run run, biết rõ cô ở công ty chết, vì sao còn đến chết? Em cho rằng lâm túc dễ dàng buông tay vậy sao, khi không quan tâm em cùng em cắt đứt quan hệ cô ấy đã âm thầm cùng ba mình phân cao thấp. Mấy tháng sau đó rốt cuộc em hết hy vọng, nản lòng thoái trí rời khỏi LT tới thành phố Z. Về phần lâm túc tại sao bây giờ mới dám gặp em bởi vì trong lúc phân cao thấp lâm túc không thành công cũng không thất bại em rời khỏi LT tháng thứ hai ba lâm túc đột nhiên chảy máu não, không thể cứu được. Mất đi người yêu hay mất đi người thân đối với lâm túc mà nói đều là nhát trí mạng. Hai bên đà kích nặng nề, ý chí tinh thần xa suốt lại không dám liều lĩnh tới tìm em, tập đoàn LT gần cả ngàn công nhân viên, cô ấy không thể mặc kệ Hai năm qua chị cũng từng hỏi qua lâm túc vì sao không tới tìm em để giải thích tất cả mọi thứ. Cô ấy nói với chị em còn trẻ, đường đời còn rất dài, cô ấy chỉ là một hố sâu trên đoạn đời của em, chờ em vượt qua rồi em có thể bắt đầu cuộc sống mới, cô ấy sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của em. Tiêu tử Ngọc Dương mắt lên nhìn viền mắt diệp đồng đỏ bừng, chỉ là thoáng dừng lại cũng không có ngừng hẳn mà tiếp tục nói. Cô ấy không quấy giày em thế nhưng cô ấy vẫn luôn quan tâm em, cô ấy nhờ quan hệ để em thuận lợi vào chết, không thể phủ nhận em năng lực rất mạnh trong vòng khoảng 2 năm làm được tổng giám tài vụ. 2 năm qua em nhất định cũng cảm thấy rất kỳ lạ, những vị khách hàng khó chịu bỗng dưng thay đổi thái độ, những hạng mục trì trệ cuối cùng thuận lợi đối phó, bởi vì lâm thúc ở sau lưng em giúp đỡ cho em. Tiêu từ ngọc thở dài khe khẽ, không nhìn dáng vẻ dịp đồng vội vàng lau nước mắt. Quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, mưa sối xả bên ngoài nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ngừng rơi, bầu trời trên những tòa nhà của thành phố, giống như xuất hiện cầu vòng sau mưa tươi sáng đẹp đẽ. Trần tướng thật sự có đôi khi có mấy lời không thể tiếp tục giấu giếm nữa, vết thương đã thối giữa từ lâu cần vén lên một lần nữa, dù máu sẽ chảy, sẽ đau nhưng vẫn phải nói, không nói sẽ càng đau hơn. Đồng đồng chị biết năm ấy em rất đau khổ và ấm ức em quyết định rời khỏi Lâm Túc điều này không có gì đáng trách thế nhưng chị hiểu rõ nỗi đau Lâm Túc chịu không ít hơn em nửa phần Bữa tiệc đêm nay Lâm Túc nhất định sẽ đến Tiêu thử ngọc nhẹ giọng nói Đồng đồng hai người xa nhau lâu như vậy đừng hành hạ nhau nữa nếu như em vẫn thích Lâm Túc thì cho cô ấy thêm một cơ hội đi Nước mắt của Diệp đồng không ngừng rơi nhưng lại vội vàng lau đi nhanh chóng đứng lên vội vàng nói Xin lỗi, em vào nhà vệ sinh đã. Hóa ra, đây là nỗi khổ tâm của Lâm Túc. Diệp Đồng không phải không tin Lâm Túc, cô cũng từng hỏi tại sao Lâm Túc phải đối xử với cô như vậy, đã khóc đã cãi nhau nhưng Lâm Túc vẫn duy trì sự im lặng, chưa bao giờ chủ động giải thích với cô điều gì. Từng lần từng lần chịu sự lạnh lùng của Lâm Túc, Diệp Đồng thất vọng tới tuyệt vọng, hành hạ đến nỗi cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, khi cảm xúc tiêu cực tích lũy đến cực hạn, một việc nho nhỏ dần dần bùng cháy lên. Càng không thể vãn hồi, lúc này mới rời khỏi lâm túc thầm nghĩ tìm một thành phố xa lạ điều trị đoạn tình cảm đã kết thúc dẫn đến thương tổn kia. Tiêu tử ngọc nhìn Diệp Đồng bước chân lộn xộn rời khỏi, không khỏi nhẹ nhàng thở dài cảm thán. Không xa cầu Diệp Đồng có thể tha thứ lâm túc, chỉ hy vọng cái kết đã tồn tại thật lâu trong lòng hai người sau này có thể mở. Còn lại cũng không miễn cưỡng hai người buông xuống cũng tốt nối lại duyên trước cũng được. Lúc tình cảm sâu đậm nhất chia lìa, đổi lại một đoạn thống khổ của đời người. Nếu thật sự không thương, hai năm qua, hai người đã tìm người mới. Yêu cũng có, hận cũng có. Tiêu tử Ngọc đang rơi vào trầm tư, điện thoại đặt trên bàn chợt vang lên, ngay lập tức lấy lại tinh thần, cầm lên xem điện thoại hiển thị bá đạo tổng tài. Bá đạo tổng tài này đã sớm cảnh cáo cô, không được nói lung tung trước mặt Diệp Đồng, nhưng nhìn hai người gặp nhau lần nữa, lại bắt đầu rằn vặt tiêu tử Ngọc chịu không được đem chuyện năm đó nói ra. Nén xuống cái cảm giác có tật giật mình tiêu thử ngọc kéo kéo cả vạt cẩn thận bắt máy từ trong điện thoại truyền tới tiếng lâm túc. Tử ngọc cô đang ở đâu? Tiêu Tử ngọc già vờ bình tĩnh trả lời. Lão bản à tôi đang ở chỗ lâm xanh nè. Ừ để cho con bé nghe điện thoại cáo già xào quyệt trong lòng thầm oán lâm túc sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh vẫn mạnh miệng như cũ bình tĩnh trả lời. Lão bản thật ngại quá xanh xanh đúng lúc đi nhà vệ sinh vẫn chưa có ra. Ừ, bình thường xanh xanh 5 giờ tan ca chờ con bé đi ra cô hỏi con bé khi nào có thể về tôi lái xe tới đón. Để tôi hỏi, tiêu tử ngọc nhanh chóng nhìn thoáng qua đồng hồ còn 10 phút nữa 5 giờ, bất chấp tình hình diệp đồng, vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Tắt máy sợ bị lâm túc phát hiện lén hẹn diệp đồng, tiêu tử ngọc nhanh chóng gọi cho lâm xanh, bên kia rất nhanh bắt máy cô vội nói. Xanh xanh khi nào con tan ca, lâm xanh vô cùng ngạc nhiên, nói. Sao vậy dì tiêu, hôm nay con tan ca sớm, 5 giờ. Tan ca không được chạy lung tung, dì ở dưới lầu chờ con, cô cô con lái xe tới đón chúng ta, như thế này nếu cô cô con gọi điện cho con, hỏi con có ở chỗ gì không thì con nói con đi nhà vệ sinh nghe chưa. Được rồi, con biết rồi. Lâm xanh chu miệng, dì tiêu này sau lưng cô cô làm chuyện xấu gì rồi. Thật sự bị dì tiêu đoán đúng, vừa cúp máy cô cô liền gọi tới, hỏi cô khi nào tan ca, còn hỏi dì tiêu có ở bên không. Lâm Xanh mượn cứ đi nhà vệ sinh cứu giúp tiêu tử Ngọc Ngăn cản một phen, dù sao cô cô không nói gì còn việc cô cô tin hay không thì bản thân cô không rõ lắm. Cuối tháng phòng tài vụ kết toán nên khá bận nhưng bởi vì buổi chiều đi làm việc chân tay nên lãnh đạo đặc biệt khai ân cho toàn bộ phòng tài vụ tan ca sớm. Ngày mai tiếp tục tăng ca, tiếng chuông tan ca vang lên, Lâm Xanh thu dọn đồ đạc tắt máy tính mới vừa tới cửa thang máy, liếc mắt trong lúc vô tình nhìn về trước cửa thang máy VIP một dáng người quen thuộc đứng lặng yên ở đó. Hứa đại boss, hứa nam mới vừa ra khỏi phòng tổng tài, xa xa liền thấy lâm xanh đi về phía thang máy. Ngay khoảnh khắc lâm xanh thấy hứa nam, đôi mắt như kẻ trộm kia lấp lánh, nghĩ tới đây là công ty, đành phải đứng yên tại chỗ biểu môi với hứa nam rồi quay mặt qua chỗ khác. Hứa nam không khỏi cong khóe miệng, biết lâm xanh có kỵ cái gì, nhìn chung quanh không có ai, cô ngoắc ngoắc ai kia. Qua đây, mươi 68, đại lão bản x tiểu bảo mã. nghe hứa lão bản gọi lâm xanh ngạc nhiên quay đầu nhìn hứa nam ngay khoảnh khắc nhìn thấy hứa nam mắt lóe sáng dạng dỡ nhân lúc hứa nam đã quẹt thẻ mở thang máy bên cạnh cũng không có người lâm xanh nhanh chóng chạy tới nắm cổ tay hứa nam một bước lớn chui vào thang máy vào thang máy lâm xanh buông hứa nam nhanh chóng ấn đi xuống ngay khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại người ta không nhìn thấy hai người lúc này mới thở phào một hơi đại lão bản hôm nay chị bận rộn cả ngày không hề liên lạc với em Lâm xanh lầm bầm xoay người theo bản năng muốn kéo tay hứa nam nghĩ tới thang máy có camera, vừa đưa tay ra đành phải thu lại. Được nửa đường cánh tay thon dài trước mặt đã đưa qua chờ lâm xanh kịp phản ứng, hứa nam đã ở bên cạnh lâm xanh, gương mặt thản nhiên, bàn tay mềm mại đã vững vàng nắm tay lâm xanh. Một dòng nước ấm chảy qua tim, làm cho cả người trở nên ấm áp dễ chịu, đây là lần thứ hai hứa đại boss chủ động nắm tay cô, lâm xanh nở nụ cười danh mãnh Hôm nay quả thật hơi bận. Hứa nam giọng rõ ràng cùng ai kia giải thích nhưng xong rồi tan ca sớm. Hôm nay chị ca sớm, đôi mắt lâm xanh như kẻ trộm truyền qua truyền lại, nhìn nhìn rồi thuận miệng hỏi, vậy chị còn bận gì nữa không? Mỗi ngày đại lão bản đều tăng ca đến khuya, hôm nay là lần đầu tan ca sớm, đại lão bản bận rộn vốn không có thời gian ở bên cô, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một. Không thể bỏ qua. Trong lòng lâm xanh tính toán, sao có thể che giấu được với một người tâm tư kín đáo như hứa nam, hứa nam nhìn chằm chằm sau đó giả vờ không nhìn tới ai kia, mặt giả vờ nghiêm túc trầm ngâm nói. Để chị nghĩ xem, đêm nay còn có chuyện gì nữa không? Lâm xanh nóng nảy, còn có việc à, hứa nam chớp mắt trong mắt đầy ý cười. Em cũng biết từ trước tới nay chị đều rất bận rộn. Đại lão bạn em biết chị mỗi ngày đều bận rộn thế nhưng làm việc và nghỉ ngơi cũng phải kết hợp với nhau, lúc nào bận thì bận lúc nào nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Lâm xanh tận tình khuyên bảo chân thành khuyên hứa nam, đương nhiên câu cuối cùng nên yêu đương thì yêu đương quá trực tiếp cô không phải không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng. Thân thể là tiền vốn của cách mạng rất quan trọng, nếu như cơ thể chị lên xuống bị bệnh gì đó khó chịu là chính mình, chị nói có đúng không? Đại lão bản chị phải thương nhân viên nhỏ bé này, nhân viên nhỏ bé này mỗi ngày đều làm việc rất cực khổ, nên để cho nhân viên nhỏ này nghỉ ngơi, như vậy cũng để cho chị nghỉ ngơi. Nhìn thang máy, đã đến tầng 15, lâm xanh dùng cánh tay kia đặt lên đầu vai hứa nam, nhướng mày. Đại lão bản, nhìn nhân viên bé nhỏ này của chị chân thành như thế, chị cho nhân viên này nghỉ được không? Nếu em có thể thuyết được chị, chị sẽ suy nghĩ. Hứa nam kéo tay trên đầu vai mình xuống, lâm vội chừng mắt. Không được suy nghĩ thêm, em cũng xuất phát từ góc độ cơ thể chị mà suy nghĩ, đồng thời trình bày chỗ tốt của làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, hoàn toàn là vì nghĩ cho chị, mà vẫn không thể thuyết phục chị. Em xác định em không có tư lợi. Hứa nam ngạo nghễ nhìn lâm xanh chọc thùng tâm tư của ai kia. À, có tư lợi chút. Lâm xanh ngượng ngùng kéo kéo vành tay, là có chút chút thôi, nhưng cái đó cũng không gây trở ngại chị nghỉ ngơi. Được rồi, đột nhiên chị nhớ tới. Hứa Nam vừa cười vừa nhìn biểu cảm mong đợi trên gương mặt của Lâm Xanh, nhẹ giọng nói, đêm nay chị không bận. Lâm Xanh che mặt đắc ý, buông tay xuống, trong mắt ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ. Vậy đơn giản, quá tuyệt vời, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội này. Hứa Nam cảm thấy khó hiểu. Cơ hội gì? Hẹn hò với chị. Lâm Xanh chợt thốt ra. Hẹn hò với chị. Trên mặt Hứa Nam là biểu cảm không hiểu gì, không giống như giả vờ. Lâm Xanh không chút suy nghĩ, vội ý thức trả lời. Không phải chị chưa từng yêu chứ? Vậy thì sao? Hứa nam giọng lạnh nhạt gương mặt hiện lên vẻ xấu hổ, từ trong lòng bàn tay lâm xanh, rút tay về, phản bác rất kỳ quái sao? Không, không kỳ quái. Lâm xanh ngẩn người, không kỳ quái mới lạ, hứa đại boss năm nay 27 tuổi, đúng là chưa từng yêu. Lâm xanh không thể tin được nhìn Hứa Nam, ánh mắt quan sát từ trên xuống dưới, mái tóc dài đen tuyền phát sáng xõa trên vai, tôn lên làn da trắng nõn mịn màn, mặc dù gương mặt trang điểm nhẹ nhưng cũng không che giấu được nét dịu dàng. Hôm nay lại mặc quần dài, quần dài trắng như tuyết đến bàn chân, quần dài không có họa thiết trang trí gì, đơn giản lại không mất vẻ lịch sự, tôn lên vóc dáng mảnh khảnh cân xứng, mà quần dài hở ra một góc, lộ ra đôi giày cao gót tinh xảo, mười ngón chân trắng trẻo. Tiểu tỷ tỷ ngạo kiều xinh đẹp Từ nay về sau, cũng chính là người trong đời của cô tiểu tỷ, tỷ sinh đẹp độc nhất. Mặc dù trong lòng lâm xanh có chút tư lợi, nhưng cái miệng này từ trước tới nay thiếu đòn quen rồi, nhịn không được lắc đầu nói. Đại lão bản, chị quả thật làm em không thể tin được. Chị chị là người con gái yêu tú vậy mà. Vậy mà cái gì, khí thức lạnh lùng trong nháy mắt tỏa toàn thân, ánh mắt lạnh lùng quét qua, lâm xanh dùng mình, bật người khép miệng lại câu nói tiếp theo nuốt vào bụng FA từ trong bụng mẹ tới giờ 27 năm. Hứa Nam chớp chớp mắt vươn một ngón trỏ đặt lên ngực lâm xanh. Ánh mắt của chị rất cao, không phải ai chị đây cũng vừa mắt. Lâm xanh vội vàng gật đầu nói. Phải phải phải ánh mắt của chị rất cao em có thể vừa mắt đại lão bản nhất định là phúc phận em thu 10 kiếp mới thu luyện được. Hứa Nam chậm rãi thu tay về. Chị có nói qua em vừa mắt chị hả? Vừa dứt lời đinh một tiếng, thang máy đến hầm giữa xe cửa thang máy từ từ mở ra. Lâm xanh nghe nói thế thì không vui, nắm tay hứa Nam cùng đi ra, khẽ hừ. Đại lão bản, chị đừng vội, bây giờ thì em đã tiến vào mắt chị rồi. Xe của chị An An lái về rồi. Hứa Nam nhíu cánh tay Lâm xanh, không có xe. Lâm xanh quay đầu, hiện ra nụ cười tà mị. Chị quên rồi, em có xe. Hứa Nam ngừng lại thử tham dò. Của em, chiếc hãn huyết bảo mã. Đúng rồi, nó đó. Lâm xanh nháy mắt ra hiệu với ai kia. Chị đừng lộ ra cái biểu cảm ghét bỏ đó, lần trước chị tăng đến nửa đêm chị còn gọi em với bảo mã tới đón chị còn gì. Nhớ tới lần đầu Lâm Xanh chờ mình tới công ty, trong lòng hứa vẫn còn sợ, ho khan vài tiếng, hơi mất tự nhiên nói. Hay là chị đón xe về? Lâm Xanh kéo tay hứa nam, đi về góc xe đang khóa vừa trấn an. Đừng sợ, đừng sợ, đều hai lần ngồi xe về rồi, chị còn chưa tin kỹ thuật của em à? Hứa Nam im lặng không nói, lần trước xẹp bánh xe, lâm xanh lái xe đưa cô đi làm tốc độ rất nhanh, sợ đến nỗi tim suýt nhảy ra ngoài, thật ra cô không quá tin tưởng. Em chờ chị hóng gió bằng xe này, không phải tốt sao, thả khóc trong xe BMW còn hơn cười trên xe máy, hôm nay em sẽ cho chị lĩnh hội một chút cái tư vị ngồi xe cười là gì. Hứa Nam vẫn im lặng không nói gì, nếu có thể cô thả khóc trong xe BMW. Nhưng nhìn bộ dạng hưng phấn của Lâm Xanh, không nên tạt nước lạnh cô cố gắng thôi, lựa chọn ngồi xe đạp gượng cười một chút. Lâm Xanh không nghe thấy hứa nam trả lời, cho rằng người kia ngầm đồng ý, trong lòng vui vẻ, buông tay hứa nam ra, bước tới mở khóa xe. Đúng rồi, suýt chút nữa quên. Nhớ tới chuyện khác, Lâm Xanh chợt ngồi dậy, quay đầu nhìn hứa nam, chúng ta đi ra ngoài chơi, an an thì sao? Hứa nam lắc đầu nói, cậu ấy kiếm bạn bè gặp mặt rồi, bây giờ còn sớm không còn vội về. Vậy là tốt rồi, đừng để người ta một mình. Lâm Xanh ngồi sổm xuống tiếp tục mở khóa xe đạp Hứa Nam hỏi Lâm Xanh, em muốn đi đâu chơi? Khó khăn lắm chúng ta đều được nghỉ ngơi, đêm nay nhất định phải thả lỏng. Lâm Xanh không trả lời, hỏi ngược chị muốn chơi gì hay có cao kiến gì? Chị không quen thuộc nơi này. Lâm Xanh đưa tay đỡ xe, chỉ về phía cách hứa Nam không xa cười nói. Không sao, thành phố này em rất quen thuộc nhiều chỗ chơi vui lắm, chị đi theo em là được. em Hứa Nam chỉ chỉ xe đạp giọng trịnh trọng cảnh cáo, không được chạy nhanh. Được không chạy nhanh em còn sợ chị té, chị quý báu như vậy, làm té em không có khả năng thường nổi. Lâm xanh gật đầu như dã tỏi, em cũng biết mình không thường nổi à, đừng dài dòng nữa, nhanh lên nào. Lâm xanh đạp bàn đạp, vẫy tay ý nói, lên nào. Thật sự không được chạy nhanh nha. Hứa Nam lo lắng lần thứ hai trịnh trọng cảnh cáo, sau khi Lâm xanh vỗ ngực cam đoan lúc này mới lấy hết can đảm, tiến tới ngồi lên yên sau. Ngay khi Lâm Xanh đạp xe cô liền quay đầu hỏi hứa Nam một câu. Chị mua bảo hiểm chưa? Mua rồi cũng không được chạy nhanh. Bởi vì quán tính cả người hứa Nam ngửa ra sau, làm cô sợ đến nổi bật người ôm chặt eo Lâm Xanh. Em rất yêu quý tính mạng Cảm giác được cơ thể mềm mại dán lên lưng mình, trên mặt Lâm hiện ra nụ cười bị ổi. Đại lão bản ôm chặt chút nha, đừng té té em cũng mặc kệ. Đôi tay thon dài bên hông chợt nhéo hai khối thịt mềm, lúc này lâm xanh hít vào, phía sau vọng tới tiếng cười lạnh của hứa nam. Cho em dám làm chị sợ em còn dám làm chị sợ chị nhéo em. Lâm xanh nhịn đau kêu lên, được được được chị đừng nhéo, em không làm chị sợ thật sự đó. Đôi tay ngọc ngà kia thả lỏng rồi rời khỏi, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, giọng đắc ý của hứa nam truyền tới. Còn tưởng chị không chị được em à. Em không bệnh, chị chị cái gì, em thấy chị chính là khắc tinh trời sinh của em, khắc tinh đặc biệt của đời em. Lâm Xanh vừa đau khổ vừa hạnh phúc rỗi một câu, nghe Lâm Xanh nói ánh mắt hứa nam dạng dỡ đầy ý cười, lại không chút khách khí phản lại. Chị là lão tổ tông mà em thắp hương cung phụng chị còn thích nhận thân thích loạn xà à, là do lần trước em nhất định nhận chị làm tổ tông của em, cảm tình không thể từ chối, chị còn làm được gì. Lâm xanh không phản kháng cô hoàn toàn chịu thua thành thật thả chậm tốc độ chờ đại lão bàn ngạo kiều ra khỏi nhà xe. Theo xe chạy gió mắt thổi vào mặt nhấc lên vạt quần của hứa nam lộ ra đôi chân dài hoàn mỹ tóc dài tung bay trong gió đồng thời cũng thổi mái tóc dài của lâm xanh. Hứa nam tay phải ôm eo lâm xanh nhìn tóc đen dài của người kia bay bay trong gió trong lúc hứng khởi đưa tay trái ra bắt lấy cuộn quanh đầu ngón tay ngắm nghía Cảm giác được một tay rời khỏi eo, lâm xanh quay đầu liền thấy đầu ngón tay người kia đang cuốn tóc của mình, lâm xanh chỉ hừ hừ cũng không nói gì. Chỉ là cảm thấy khoảnh khắc này hứa nam làm ra loại hành vi ấu chỉ thật giống một đứa trẻ. Mãi cho đến khi ra khỏi chỗ gửi xe, lâm xanh duỗi tay ra nắm lấy bàn tay thon không an phận bên eo mình, đặt qua bên hông, nhanh chóng đạp xe, hô lớn. Ngồi cho vững ôm chặt em, em phải tăng tốc lên dốc. Hứa nam theo bản năng ôm sát lâm xanh. Dốc hầm gửi xe có chút lớn, bình thường một mình thì không có cảm giác gì, lúc này thêm hứa nam cho nên tốc độ của lâm xanh càng ngày càng chậm cắn răng ra sức đem người ta trở lên. Em được không hả? Hứa nam phát hiện lâm xanh khác thường, không khách sáo cười nhạo, không phải thường xuyên tập gym mà, lực chân kém như vậy, không được đừng cậy mạnh chỉ có thể xuống. Không được xuống xe ai nói em không được, lâm xanh mạnh miệng nói, hít thật sâu bông sức đạp xe. Lâm xanh thờ hồn hền, phía sau lại truyền tới giọng hứa nam Thản nhiên. Lâm xanh, chị đã nói với em chuyện này chưa? Hà, chuyện gì, mẹ chị sắp tới. Lâm xanh sợ tới chân loạn troảng, không khống chế được xe lắc lư, suýt chút nữa người và xe đều ngã xuống, sắc mặt hứa nam đại biến, vội vàng nói. Em mù hạ kích động cái gì, mau dừng lại. May là lâm xanh đúng lúc này kịp phản ứng, hai chân đạp đất dừng xe lại. Lâm xanh quay người xoay đầu kinh ngạc hỏi. Chị vừa nói mẹ chị sắp tới. Đúng vậy, mẹ chị bay tới thăm chị. Ánh mắt hứa Nam nhìn ai kia rất vô tội cũng bất đắc dĩ. Khi nào tới, hứa Nam lắc đầu nói. Không rõ lắm, mẹ gọi cho chị nói tháng sau tới. Khoảng cách từ đây tới cuối tháng cũng chỉ có hai ngày. Lâm xanh hoảng hốt ba mẹ vợ bỗng dưng tới chơi con dâu xấu có thể gặp mặt ba mẹ chồng. Được rồi, em nói lung tung gì đó. Hứa Nam đưa tay trái ra vỗ nhẹ lên ót lâm xanh. Là mẹ chị tới thăm chị, cũng không phải tới thăm em. Ôi chị chờ em chút. Lâm xanh bị hứa nam tát cho một cái liền thanh tỉnh, nhớ tới gì tiêu còn đang ở dưới lầu, vội lấy điện thoại ra em gọi điện thoại. Ừ, em gọi đi. Hứa nam vừa muốn xuống xe, lại bị lâm xanh ôm eo chị không cần xuống em gọi xong ngay thôi. Nhìn thấy hứa nam ngồi yên, lúc này lâm xanh mới gọi điện cho tiêu từ ngọc ngẩng đầu nhìn cửa lớn ở xa xa ánh mắt trong rừng trên người phụ nữ mặc áo vest caro. Vừa kết nối thì tiếng tiêu từ ngọc như sư từ giống vọng lại. Xanh xanh, 5 giờ đã hết giờ làm, con chạy đi đâu hả cô cô con ngay lập tức lái xe tới đón chúng ta. Dì tiêu, xin lỗi, con còn có chuyện quan trọng phải đi làm. Hai người đi đi đừng chờ con, dì cùng cô cô con về đi. Dì nhớ kỹ con chưa có đối tượng, cái đứa độc thân cầu như con tan ca rồi con còn có thể có chuyện quan trọng gì, quan trọng hơn cô cô con hả? Lâm xanh liếc nhìn hướng nam, thấy người kia cũng nhìn sang, nhỏ giọng vội nói. Dì tiêu, dì không hiểu đâu chuyện liên quan tới trung thân đại sự của con, chỗ cô cô con nhờ dì con cúp máy trước, bye bye. Thấy lâm xanh cúp máy, hứa nam cười như không cười nói. Chuyện liên quan tới trung thân đại sự của em, lâm xanh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia nghiêm túc nói. Đại lão bản, đây chính là đại sự trung thân của chị và em, không được qua loa. Chị cũng không đồng ý ở bên em, hứa nam ăn ngay nói thật thản nhiên nhìn ai kia. Lâm xanh trừng mắt nhìn hứa nam bình thản, xoay người tức giận đạp xe oán giận nói. Em đã nhìn thấu bản chất của chị rồi, khẩu thị tâm phi, chẳng những là một kẻ ngạo kiêu còn đặc biệt già mồm cãi láo chết tiệt. Lúc đầu chị còn lo lắng thử em, chỉ với thái độ này của em, phần ấn tượng và hình tượng rất một nửa, không đạt chuẩn không dùng thử trực tiếp trả hàng lại. Đại lão bản, sợ là chị chưa từng mở ra xem liền trực tiếp trả hàng, có công bằng không? Em cảm thấy không công bằng, vậy được rồi, em bị chị loại, cả đời này không được tuyển dụng nữa. Lâm xanh tức giận cắn răng, vậy hay là chị trả hàng lại đi, em cảm ơn, đợi chị trả về cùng lắm em đổi mới một chút còn có thể đưa cho chị lần nữa. Hứa nam mặt mày rạng rỡ khoe mắt cong lên, hai tay ôm chặt eo lâm xanh, mặt dán lên lưng lâm xanh, ánh mắt lướt qua cảnh đường phố, nhẹ nhàng nói. Em là đứa ngốc. Cùng lúc đó Tiêu Tử Ngọc đứng ở cửa lớn bằng huy vừa tắt máy thì bá đạo tổng tài rất nhanh gọi tới. Nhận tiếng lâm thúc tự nhiên truyền tới, giọng vội vàng. Tử Ngọc tôi xảy ra chút chuyện không thể đi đón xanh xanh cô đi đón con bé nha. Tiêu Tử Ngọc ngạc nhiên, vội hỏi. Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì. Trở về nói, lâm thúc cúp máy, dẫm chân ga. Mà Tô Bối An ngồi bên cạnh Lâm Túc chợt cảm thấy xe vọt nhanh hơn hơn, vô thức nắm chặt dây an toàn, cả người cứng ngắc ngồi ở ghế phó lái, sắc mặt tái nhợt vì sợ càng tái hơn. Tô Bối An quay đầu, nhìn Lâm Túc căng thẳng, do dự đưa tay vỗ nhẹ lên đùi phải Lâm Túc, giọng run run. "Tôi không sao, cô đừng chạy nhanh quá." Lâm Túc nhíu mày cũng không nhìn Tô Bối An, mấp mấy môi nhỏ giọng. "Xin lỗi." Tô Bối An ngẩn người, kịp phản ứng là Lâm Túc đang nói chuyện vừa rồi, vội giải thích. Chuyện này không liên quan tới cô, là trách nhiệm của chiếc xe kia. Hơn nữa cô cũng không đụng tôi, là tự tôi sợ đứng không vững mới té ngã. Yên lặng một hồi, lâm túc quay đầu ánh mắt nhàn nhạt nhìn người kia chân thành nói. Đi bệnh viện kiểm tra trước xem có chật chân không, để không có di chứng gì. Được được rồi, ánh mắt trong trèo kia nhìn về phía cô, tô bối an nhìn sâu vào đôi mắt sâu thầm kia, giống như một vòng xoáy không đáy thu hút cô, nhưng lại không rõ cảm xúc gì đáy mắt. Tìm tù bối an đập thình thịch thình thịch chật vật quay đầu, rốt cuộc không còn cảm thấy chân đau, chỉ cảm thấy tai nóng lên. Mà tiêu tử Ngọc ở cửa bằng huy, trước sau đều bị cô cháu điện gọi điện đùa giỡn, quả thật thức muốn chết hết lần này tới lần khác bị leo cây. Tiêu tử Ngọc đem điện thoại bỏ vào túi áo, đang định bước về phía trước chợt có người vỗ vai, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là đôi môi xinh đẹp rực lửa. Thư ký tiêu trùng hợp quá, chương 69, đại lão bản ích nụ hôn. Thành phố sau cơn mưa bụi bặm đã trôi đi, không khí nóng bức dần dần trở nên thoải mái dễ chịu, phía chân trời đằng kia ngàn dặm không mây, cầu vòng rực rỡ cong cong mỹ lệ đẹp mắt. Lâm xanh chạy xe đạp tránh mấy vũng nước mưa, để bánh xe không chạy lên sẽ làm dơ quần dài trắng của Hứa lão bản, chậm rãi chạy, vừa nói chuyện phím vừa chạy tới quảng trường quốc tế. Liên quan đến hầm gửi xe, cái câu ngồi BMW mà khóc hơn ngồi xe đạp mà cười, sau khi đi ra, Hứa Nam chợt thay đổi chủ ý, cô thật thích ngồi xe đạp cười. Trước kia khi chưa gặp Lâm Xanh, mỗi ngày hứa Nam ngoại trừ công việc thì chính là xã giao cho dù có thời gian dành nghỉ ngơi cũng là ở một mình, có lúc cô đơn khi đó cô không cảm thấy có gì không tốt chỉ tin tưởng cuộc sống độc thân là trạng thái rất bình thường của cuộc sống. Ngoại trừ ba mẹ An An cũng thường xuyên khuyên hứa Nam nên ngừng bước quan sát thật kỹ cuộc sống của mình, quan sát người bên cạnh phóng tầm mắt nếu có người vừa mắt thì nên tính chuyện yêu đương. Lĩnh hội một khoảng thời gian nhưng ở thời kỳ trưởng thành lại không có trải qua cái cảm giác tim đập thình thịch cùng với rung động. Hứa Nam có thói quen cô độc rất ít khi giống bây giờ, bên cạnh có người cùng cô cãi nhau, kể chuyện cười chọc cô vui, khiến cho cô cười không cần hình tượng. Chính là người con gái đang đạp xe chọc cô cười này, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, mở miệng mãi mãi không đoán được câu tiếp theo sẽ nói ra những lời đáng ăn đòn gì, đáng đánh là phải. Ví dụ người con gái đầu óc như động kinh này. Vừa đạp xe vừa quay đầu hỏi cô. Đại lão bản, mẹ chị có đồng ý để em gà cho chị không? Vấn đề này rất nhạy cảm, dù sao hai người con gái bên nhau, cho dù không phải bản chất của xã hội nhưng xảy ra ở bất kỳ gia đình nào tương đối bảo thủ nào cũng là đòn chí mạng. Hứa Nam không giống Lâm Xanh, Lâm Xanh rất sớm thì hiểu biết đồng thời tiếp nhận tình yêu đồng tính này, mà hứa Nam thì không, sở dĩ cô do dự rốt cuộc là bởi vì trong lòng không có bao nhiêu cảm giác an toàn, nhưng cũng lần đầu tiên sinh ra loại cảm giác yêu đương này. Hứa Nam chẳng biết trả lời thế nào, không thể làm gì khác hơn là trả lời ai kia một câu. Vậy phải xem biểu hiện của em rồi. Đỉnh điểm giờ tan tầm, hai bên đường nhiều người đi tới đi lui, Lâm Xanh không coi ai ra gì, vui vẻ hoan hô nói. Em nhất định sẽ biểu hiện thật tốt đấu tranh để cho ba mẹ chị đồng ý gà cho em. Hứa nam nhíu nhíu mày, khẽ hỏi. Ba mẹ chị nếu không đồng ý thì em làm sao? Không đồng ý, vẻ mặt lâm xanh thống khổ, đưa tay ra túng tóc. Nếu quả thật đúng như vậy, gia đình chính là trở ngại khiến cho tình cảm của hai người không thể tiến thêm một bước. Lâm xanh ngẩng đầu nhìn mặt trời chiều ngã về tây ở xa xa trên mặt nở nụ cười sáng lạn. Đại lão bản em chính là tiểu cường đánh không chết chỉ cần còn một hơi thở em tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không sao đâu em sẽ cố gắng để cho ba mẹ chị đồng ý, không đồng ý thì em sẽ dẫn chị bỏ trốn. Lâm xanh nhịn không được đạp xe càng lúc càng nhanh, lời nói này giống như dỗ rành hứa nam càng giống như an ủi chính mình. Rõ ràng là lời trẻ con, hứa nam yên lặng không nói, chị ôm chặt lâm xanh thuận theo, ngữ khí hời hợt. Được em dẫn chị bỏ trốn. Lâm xanh điều khiển xe chạy ổn định, dùng tay trái cầm tay bên eo mình, sụ mặt chỉ trích. Hứa lão bản, trước khi chúng ta bỏ trốn, chị có thể đồng ý yêu em không, buông dây dài bắt cá lớn, em không có cảm giác an toàn. Muốn cùng chị yêu đương, hứa nam cố ý kéo dài, làm lâm xanh gấp đến độ dừng xe lại, trước tiên phải quan sát xem em có thích hợp hay không, chỉ cảm thấy thích hợp thì chúng ta hãy nói chuyện. Lâm xanh thành thật cho hứa nam một đề nghị, mình vừa yêu vừa quan sát nhất tiễn xong điêu quá tuyệt. Tiểu bảo mẫu em không cảm thấy, bây giờ chúng ta giống như yêu đương sao. Lâm xanh không khách sáo liếc mắt, nói vậy có lợi ích gì, cũng không phải là thật chị chưa từng đồng ý, chỉ có thể mập mờ, không phải yêu đương. Dù sao chúng ta ở bên nhau chưa lâu, chưa đủ hiểu biết về nhau, em nóng vội làm gì. Có thể không vội sao chị xinh đẹp lại yêu tú em sợ chị bị người ta cũng mất. Hứa nam không biết làm sao. là của em thì sẽ là của em cảm tình miễn cưỡng thì sẽ không tiến xa được nếu như là yêu thì sao có thể chỉ vì người khác mà thay lòng đổi giả đại lão bản chị thật là ngây thơ thói đời đã thay đổi không thì làm sao trên đầu mỗi người đều là một mảnh xanh dờn kế bên còn có một lão vương nhìn chằm chằm lâm xanh trêu chọc nói bậy ngụy biện hứa nam giận rồi nhéo nhéo thịt mềm bên hông lâm xanh nhéo em làm gì em có nói sai đâu xã hội này chính là vậy lâm xanh khẽ hừ hừ Nhéo em thì sao hả, chị còn muốn thương lượng với em nhéo ở chỗ nào? Khác người, nói thêm câu nữa coi. Cảm giác tay bên eo mình giật giật, lâm xanh bĩu môi, đúng là không dám nữa, ánh mắt gian xào chớp chớp nắm cổ tay hứa nam đặt bên eo. lanh xanh nhanh chóng đạp xe, vui vẻ la lên. Đại lão bản ôm chặt em, em cho chị hưởng thụ cái gì gọi là tốc độ và tình cảm mãnh liệt. Chân bàn đạp giống như đạp vào hư không, lao như bay về phía trước, hứa nam sợ giật bắn người, theo bản năng ôm lâm xanh cực lực nhịn xuống tiếng hét không được thanh lịch lắm bên môi. Bên tai truyền tới tiếng cười đắc ý vừa đáng ăn đòn của lâm xanh, đứa nhỏ này là cố ý tóc hứa nam đều bị gió thổi loạn, không dám buông tay nhéo lâm xanh tức giận nói. Lâm xanh chết tiệt em chạy chậm cho chị, lâm xanh cao giọng nói, đại lão bản chị có mua bảo hiểm tai nạn chưa? Hứa nam. lúc này hứa nam không muốn ngồi xe đạp cười câu nguyện ý quay về trên xe bmw khóc lâm xanh quả thật rất quen thuộc cái thành phố này đạp đến quảng trường quốc tế một cách thuần thục lâm xanh tìm một chỗ thích hợp đậu xe vừa dừng xe hứa nam chậm rãi bước xuống cầm túi đánh lên người lâm xanh đánh mấy cái hạ hỏa mới buông tha ai kia không thể phủ nhận trong lúc hứa nam giơ tay nhót chân toàn thân đều toát ra vẻ nhã nhặn có thể thấy hứa nam không để ý hình tượng thờ hồn hển bị hứa nam đánh mấy cái cũng không có gì lâm xanh chỉ cười đùa xin tha thứ vội khóa kỹ xe bước nhanh tới bên cạnh hứa nam nhìn thấy vùng chân mày nhú lại lâm xanh thấy không ổn nhỏ giọng bắt đầu dỗ dành đại lão bản em đùa chút thôi kỹ thuật lái xe của em là thượng thừa không có gì đâu hứa nam liếc xéo lâm xanh nhìn chằm chằm phía trước không phản ứng Tự mình làm bậy không thể sống, hứa đại boss nhất định là ngạo kiều rồi, lâm xanh thở dài, kéo góc áo hứa nam, nhỏ giọng nhẹ lời dỗ dành Chị đừng giận, chờ em dẫn chị tới một chỗ chơi vui nhất. Chị không giận, hứa nam dừng bước ánh mắt lạnh lùng, em có ý thức an toàn không? Lâm xanh giơ tay phải lên, được em cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không làm vậy nữa, chạy chậm. Mặc kệ em, hứa nam trừng mắt nhìn lâm xanh, dẫm dày cao gót tiếp tục đi về phía trước. Lâm xanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cân xứng của hứa nam có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này lại phát hiện biển người trong quảng trường lấy hứa nam làm trung tâm, giống được hăng hài áp sát hứa nam, người bên cạnh cũng dùng ánh mắt nóng bỏng hướng về phía hứa nam, điều này làm cho lâm xanh khó chịu. Nhanh chóng chạy tới, nhắm ngay cánh tay của hứa nam ở bên cạnh mình, cầm lên đặt trong lòng bàn tay, lâm xanh vừa đi vừa bất mãn nhỏ giọng lao bào. Xem ra, bạn gái xinh đẹp cũng không tốt, trêu hoa ghẹo nguyệt. hứa nam hiển nhiên nghe được liếc nhìn lâm xanh phun ra hai chữ ấu chỉ chị mới ấu chỉ lâm xanh rũi lại ánh mắt lờ đãng liếc về phía máy gấp thú cách đó không xa hai mắt lâm xanh nhất thời phát sáng kéo tay hứa nam hưng phấn nói đi đi đi chúng ta đi gấp thú hơn mười máy gấp người gấp đa phần đều là các chàng trai cô gái trẻ tuổi còn mấy cặp tình nhân hứa nam bị lâm xanh kéo đi nhìn người kia khí thế bừng bừng lần thứ hai nhả ra ba chữ quỷ ấu chỉ Lâm xanh hừ hừ, dương nanh múa vuốt hướng hứa nam làm mặt quỷ, cũng không để ý hứa nam, xoay người vui vẻ đi đến bên cạnh đổi 20 đồng tiền trò chơi rồi quay lại. Đại lão bản, chị xem chị thích cái nào. Lâm xanh đi đến máy gắp bên cạnh hứa nam, nhét tiền vào trong tay hứa nam, chị gấp cái đó. Hứa nam ngước mắt nhìn, thấy những người khác chơi rất vui vẻ, cũng đem tiền nhét cho lâm xanh, nhỏ giọng nói. Tự em chơi đi, chị không chơi. Chị không chơi lâm xanh ngẩn người, xoay người nhét một đồng tiền xuống dưới trước quay lại kéo hứa nam, cười nói, không sao không sao, em dạy cho chị. Em là cao thủ gấp thú, em làm mẫu trước cho chị xem. Lâm xanh nhìn chằm chằm cái gấp lớn bên trong, chị thích cái nào, em gấp cho chị. Hứa nam do dự sau đó rời ánh mắt vào trong giò xét quét một vòng, ánh mắt sáng lên, cúi người xuống chỉ chỉ con mèo gần tấm thủy tinh. Cái này, là một con mèo nhỏ dễ thương chỉ lớn bằng bàn tay. Em đã nói với chị, cái này nằm thẳng là dễ gấp nhất. Lâm xanh vừa nói vừa tiến hành đi chuyển cái gấp, cái gắp chuẩn xác tới vị trí của con mèo bông, ngay lập tức nhấn xuống bắt con mèo lên, chậm rãi di chuyển. Hứa nam nhìn chằm chằm theo, nhìn con mèo dần dần chuyển sang góc bên trái, ánh mắt càng ngày càng sáng hơn, không hiểu sao khẩn trương, rất sợ cái móng vuốt kia trượt buông ra con mèo sẽ rớt xuống. lúc này cái gấp chợt buông ra con mèo nhỏ rơi xuống hứa nam bị tình huống bất ngờ đó làm cho suýt chút nữa không nhịn kêu a lên con mèo nhỏ rơi xuống cửa ra vào bên cạnh lắc lư vài cái cuối cùng rơi xuống dễ như chờ bàn tay lâm xanh dương dương đắc ý nhặt con mèo lên đưa cho hứa nam nháy mắt ra hiệu cười đùa thích không đừng có sùng bái em hứa nam nhận lấy đặt trong lòng bàn tay vuốt ve thưởng thức mặt hiện lên sự vui vẻ trong miệng lại không khách sáo chê bai đắc ý cái gì, là em may mắn thôi. Tới đi, chị thử đi. Lâm xanh chu miệng, nhít qua một bước nhường chỗ. Thử thì thử, chỉ số thông minh của hứa nam không thấp cô không tin trò này có thể làm khó dễ cô. Thử mấy lần, kết quả móng vuốt quá lỏng, gấp không được, khi gấp được thì chưa kịp di chuyển qua đã rớt xuống. Đại lão bản, chị thấy chưa, xem ra số chị không được may rồi. Lâm xanh đứng bên cạnh hứa nam, nhìn người kia nhiều lần ngạc nhiên, cười đến run dày cả người. Im miệng, không cho cười. Hứa Nam chừng mắt nhìn Lâm Xanh, không phục lại thử, không nắm được bí quyết nên đem toàn bộ 20 đồng tiền của Lâm Xanh đổi tiêu hết. Hứa Nam đúng là bị làm khó, không phục tức giận còn muốn tiếp tục lại bị Lâm Xanh ở bên cạnh nắm tay, kéo đi. Đại lão bản, chơi vậy là được rồi, mình không gắp nữa. Chơi một chút đã 7 giờ tối, đến giờ ăn cơm rồi, ăn chính là một vấn đề. Hai người lại bắt đầu tranh luận ăn gì. Lâm Xanh dắt tay Hứa Nam, vừa đi vừa đề nghị. Em biết một tiệm lẩu ma lạt ăn cực kỳ ngon, buổi tối ăn lẩu rất sướng. Không được buổi tối ăn lẩu cái gì, ăn lẩu sẽ bị nóng người. Hứa Nam kiên quyết không đồng ý. Lâm xanh chừng mắt, chị sờ cái gì cũng không phải để chị ăn, chị có thể ăn canh thanh đạm dưới đáy. Chị nói không được ăn thì không được ăn, cấm em nhiều lời vô ích. Giọng hứa Nam kiên định. Lần trước cùng cô đi mua sắm cũng vậy, cái này cũng không cho ăn cái kia cũng không cho. Cuối cùng Lâm Xanh chỉ biết tuân lệnh phục tùng hứa Nam, bèn không tranh luận nữa, trực tiếp ngả bài. Vậy chị ăn gì? Đúng là bị Lâm Xanh đoán chúng, hứa Nam nói ăn cơm, vừa đi vừa kéo Lâm Xanh đến tiệm hôm trước ăn một bữa xanh tươi lành mạnh. Lúc ăn cơm, Lâm Xanh thì nghĩ làm gì tiếp theo, hành trình sau đó làm gì? Xem một bộ phim tình yêu, lại cảm thấy quá tầm thường, muốn xem một bộ phim ác quỷ, nếu hứa nam bị hù sợ nhất định sẽ chui vào lòng cô nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô sợ không làm hứa nam bị sợ mà ngược lại là bản thân. Cơm nước xong xuôi, từ tiệm bước ra, lâm xanh nhìn thấy công viên vui chơi cách đó không xa trong lòng liền có chủ ý, nắm tay hứa nam đi tới chỗ sáng sủa vui vẻ nói. Em dẫn chị tới một chỗ hay, chỗ hay nào, đi theo em rồi chị sẽ biết. ban đêm trăng thanh gió mát không có gì khiến cho người ta vui vẻ bằng việc quan sát cả thành phố này, chỗ công viên có một vòng quay cao chọc trời cao 108 mét, lúc lên đến đỉnh có thể thưởng thức toàn bộ cảnh đêm xinh đẹp của thành phố. Hứa Nam cũng để Lâm Xanh tùy ý dẫn đi, đến gần công viên trò chơi, ngẩng đầu nhìn vòng quay chọc trời cao chót vót bóng lớn tản ra toát lên vẻ hùng vĩ tráng lệ. Trong lòng cũng hiểu chỗ Lâm Xanh nói chính là vòng quay chọc trời này. Mua vé trước Lâm Xanh buông tay Hứa Nam, ánh mắt dịu dàng nhìn người kia, khẽ hỏi. chị có sợ đổ cao không, nếu sợ chúng ta sẽ không đi. Không sợ, Hứa Nam lắc đầu, vậy chị ở đây chờ em. Được, Hứa Nam mặt mày vui vẻ. Sau khi mua hai vé trở về, Lâm Xanh dẫn Hứa Nam đi xếp hàng lên ngồi trong khoang, may là hiện tại không đông người, lúc này đa số đều là các cặp tình nhân trẻ, cũng không liều lên ngồi. Vòng quay trọc trời đi hết một vòng cũng 20 phút. Lâm xanh và hứa nam lần lượt ngồi cùng chỗ chủ động nắm tay từ lúc vòng quay bắt đầu chuyển động lòng của cô cũng rục dịch theo. Em khẩn trương cái gì? Hứa nam vốn nhìn cảnh bên ngoài nhưng cảm giác được lòng bàn tay truyền tới cảm giác ơn ướt nhịn không được quay đầu lại buồn cười nhìn ai kia. Lâm xanh ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác hừ hừ. Em không có khẩn trương cũng không phải lần đầu ngồi. Vậy là lần đầu tiên em ngồi với ai? Hứa nam híp mắt rút tay từ trong tay lâm xanh ra. dục vọng sống mãnh liệt lâm xanh thốt lên. Khi còn bé, ba mẹ em dẫn em đi. Hứa nam không phản ứng lại, quay đầu tiếp tục nhìn ánh đèn bên ngoài, vòng quay dần dần đi lên cao tầm nhìn cũng rộng hơn. Không nghe thấy hứa nam lên tiếng nữa, lâm xanh cũng không làm phiền hứa nam, chỉ nhìn bên ngoài im lặng mấy phút, nhưng cái miệng thật sự không nhịn nổi, đẩy vai hứa nam, bắt đầu tìm chuyện để nói. Đại lão bản, mẹ chị là nữ cường nhân hà. Hứa nam không quay đầu, chỉ nói. Có lẽ vậy, lúc mang thai chị liền làm toàn chức lớn. Lâm xanh nghiễm nhiên là một bảo bảo hiếu kỳ, muốn biết nhiều về hứa nam, lại hỏi. Chị là tổng giám đốc tập đoàn xem tại sao lại muốn quay lại công ty chết Hứa nam xoay người nhìn ai kia, không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy còn em tổng tài tập đoàn LT là cô cô của em, vì sao em không đến đó làm việc? Nếu như đi LT, thì không gặp được chị, đây là cơ hội trời cho em. Lâm Xanh kéo tay Hứa Nam, dựa lên vai Hứa Nam, giọng dịu dàng có chút tùy hứng nổi lên. Hứa Nam chợt nghiêng người sang, Lâm Xanh dựa vào không ổn định thuận thế nhào vào lòng ngực Hứa Nam. Lâm Xanh trừng mắt nhìn cũng không đứng dậy, tựa trong lòng Hứa Nam, hai tay ôm eo Hứa Nam. Tiểu Bảo mẫu ánh trăng đêm nay rất đẹp em có thấy không? Hứa Nam khẽ đầy đẩy Lâm Xanh trong ngực mình, bên miệng là nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Xanh ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người Hứa Nam cũng không ngẩng đầu lên. Không đẹp như chị, không nhìn, nói dối trắng trợn, em nhìn cũng chưa nhìn, sao biết chị đẹp hơn ánh trăng. Em khẳng định chị, lâm xanh không nguyện ý ngẩng đầu chợt mở mắt dư âm bị ngăn lại giữa răng môi cô bị hứa nam chơi. Chưa tới tháng mà lại chuyên chế như vậy, hời hợt rồi rời đi, còn tưởng rằng sẽ tới ôm hôn thân mật may là cô còn nhắm mắt, lâm xanh mở chừng mắt chống lại đôi mắt chứa đầy ý cười kia, đỏ mặt trách móc ai kia. Chị thật quá đáng, chị đây xinh đẹp hay là ánh trăng? Hứa Nam lơ đỉnh hỏi con người liếc nhìn thoáng qua bên ngoài. Lâm xanh oán giận, ánh trăng đẹp, lật lộn nhanh như vậy. Ánh mắt hứa Nam lóe sáng, giơ tay vén tóc hai bên tai của Lâm xanh ra sau, xoa xoa vành tay ai kia. Lâm xanh chừng mắt, khẽ kéo tay hứa Nam xuống, thẳng lưng nghiêng người. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, chị nhìn ánh trăng xinh đẹp của chị em xem ánh trăng đẹp của em. Hứa Nam nở nụ cười, đưa tay ôm Lâm xanh vào lòng, cầm đắt trên đầu vai Lâm xanh. hóa ra em cũng sẽ tức giận chị nghĩ em sức mạnh vô biên lâm xanh hừ hừ không muốn để ý tới hứa nam mặt hứa nam đầy ý cười nhìn bầu trời đen kịt treo một vầng trăng khuyết lại nhìn cảnh đêm thành thị rực rỡ trăng treo trên đỉnh cao nhất của tòa nhà chọc trời hứa nam siết chặt hai tay nghiêng mặt sang một bên nhẹ nhàng hôn lên má lâm xanh mỉm cười ôm em thế này thật ra cũng rất tốt Lâm xanh đỏ mặt trong lòng chợt vui vẻ ở trong hứa nam cọ cọ, hai tay giơ lên ôm cổ hứa nam, ánh mắt ngừng ở đôi môi hứa nam, nhỏ nhẹ hỏi. Đại lão bản em thiếu chị một phần phúc lợi, bây giờ có thể tặng chị muốn không? Không muốn, hứa nam lắc đầu, ngay lúc đó gương mặt đáng ghét của lâm xanh đã nhanh chóng cúi xuống, chậm rãi nghiêng người tới. Nhắm mắt lại đại lão bản tặng cho chị. Đôi môi chạm vào nhau, bầu trời đen kịt trượt có vài đường ánh sáng rực rỡ mỹ lệ cắt qua, không biết ở góc nào đó của thành phố nhưng rất thích hợp, 5 màu pháo hoa rực rỡ bắn lên rất hợp với tình hình này. 20 phút sau, vòng đô quay quay hết một vòng, xuống chưa được bao lâu vừa đúng 8 giờ tối, hứa nam nhận được cuộc gọi của tô bối an. Bên kia bệnh viện, chụp phim xong. Không ngừng kiểm tra, bác sĩ đều nói không có gì đáng ngại, chỉ là tổn thương gân cốt chân phải chút thôi, cho nên sẽ có cảm giác đau đớn, nghỉ ngơi thêm vài ngày, bứt xưng sẽ không sao. Đường đường là tổng tài tập đoàn LT tự nhiên đỡ cô đi tới đi lui trong bệnh viện Tô Bồi An rất cảm kích nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của Lâm Túc dường như không chưa bất kỳ điều gì, gương mặt vẫn là dáng vẻ thản nhiên như cũ. Tổ bối an áp lực rất lớn, bởi vì ở cùng lâm Túc, cho dù người đó không nói lời nào, nhưng từ trên người người đó có một cổ uy hiếp vô hình. Ở trong đó mơ hồ có hàm chứa một cổ khí thức không cho bất cứ ai sát tới gần từ chối người khác ngoài ngàn dặm, lãnh đạm xa cách. Tổ bối an nằm trên giường bệnh, đầu óc trống rỗng mấy phút vừa thở hồn hển, vừa nhớ tới gọi điện cho hứa nam, đơn giản vài câu nói hứa nam chút đi qua rồi thắt máy. Ở cửa truyền tới tiếng bác sĩ và Lâm Túc nói chuyện giống như đang thảo luận về vết thương của cô Tô Bối An để lộ đôi mắt đập vào mắt cô là dáng người dịu dàng, quay lưng về phía cô không nhìn thấy mặt. Tiếng nói chuyện chợt ngừng lại, gương mặt hồng hào mỹ lệ kia bất ngờ đập vào mắt cô, nhìn thấy Lâm Túc đi vào Tô Bối An lấy lại tinh thần, vội vàng ngồi dậy. Lâm Tổng, hôm nay thật sự cảm ơn cô. Khi nào cô quay về thành phố S, Lâm Túc thản nhiên nhìn ai kia, nhẹ nhàng đi tới. Lâm Túc càng tới gần tô bối an vội nói, đặt vé ngày mai, ngày mai tôi cũng về, ánh mắt trong trèo đặt trên cái chân phải bị bó thành bánh trưng kia, Lâm Túc vẫn thản nhiên nói cô di chuyển không thiện, ngày mai cùng ngồi xe của tôi về. Tô bối an từ trong giọng Lâm Túc nghe ra sự chân thành, nghĩ nghĩ quả thật cũng không thiện. Vậy làm phiền cô cảm ơn, thiếu chút nữa đã quên. Tô Bối An hoảng hốt la lên, vừa rồi gọi điện thoại nhìn thoáng qua thời gian, ngẩn đầu nhìn Lâm Thúc bây giờ đã 8 giờ, không phải cô muốn đi đến chỗ Diệp Tổng dám sao? Tiệc tối nay, người kia còn chưa nói xong. Từ trước tới nay Lâm Thúc vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt rốt cuộc cũng hiện lên vẻ hoảng hốt lo lắng. Tô Bối An ngạc nhiên nhìn sắc mặt Lâm Thúc biến hóa. Nhưng mà trong ánh mắt kinh ngạc của cô, Lâm Thúc đứng lặng bên giường, một câu cũng không nói, rớt khóa xoay người rời đi. Bước chân loạn troảng có chút vội vàng. Cứ như vậy mà vứt bỏ cô, nghĩ tới nghĩ lui, thật ngại khi làm phiền Lâm Túc đưa cô về nhà, may là cô nhanh trí lúc gọi điện đã nói nam nam nhà cô vào viện đón cô. Tổ bối an nằm lại giường bệnh, hai mắt mờ to nhìn trần nhà yên lặng hồi lâu, mới mở miệng lầm bẩm Lòng dạ đàn bà như mò kim dưới đáy biển. chương 70, Lâm Tổng Ích Diệp Lão Đại. Ngày hôm qua làm chán Lâm Túc u một cục thật là ác giả ác báo, hôm nay ra đường xui xẻo, suýt chút nữa bị xe đụng nhưng không phải xe của Lâm túc là một chiếc xe khác rẽ vào, giống như không nhìn thấy xe muốn đi ra, vừa không thấy được cô ở bên cạnh đi tới, tuy rằng xe vội thắng lại chỉ làm cô sợ chân lảo đào. Sau khi lâm túc đi rồi, chân phải truyền tới cảm giác đau nhói và càng lúc càng mãnh liệt. Chóp mũi tô bối an toát ra một tầng mồ hôi lạnh nhích nhích chân phải, vừa định chuyển động mấy vòng xem thử, cửa chợt truyền tới giọng nữ nhân gấp gáp, chờ đã cô kia. Chân phải nhất thời ngừng lại trong không chung, tô bối an ngẩn đầu nhìn người từ cửa đi tới, người trẻ tuổi mặc áo khoác trắng lớn, hơi bất ngờ. Thẩm bình bước nhanh tới bên giường, nhìn thấy chân tô bối an treo trên không chung, mà tư thế có chút buồn cười, khóe môi run run, dơ tay đỡ chân phải của tô bối an, dịu dàng ân cần nói. Mau đặt xuống đi, đừng lộn xộn, cô làm vậy là không đúng. ủ được cảm ơn bác sĩ. từ trước tới nay tô bối an đều có hào cảm với bạch thi y thiên sứ. huống chi người này còn trẻ tuổi, xinh đẹp, ngượng ngùng cười cười với thẩm bình, mượn tay thẩm bình đặt chân phải xuống, thuận lợi đặt chân xuống giường bệnh. không cần khách sáo, thẩm bình cúi người, động tác cẩn thận đặt chân tô bối an xuống, kiểm tra kỹ lưỡng một phen, xác định tư thế vừa rồi của tô bối an đối với vết thương không có gì đáng ngại. lúc này mới thẳng người. Lúc cô mới đi ngang qua đây, vô tình nhìn thấy bệnh nhân của phòng bệnh này bị thương ở chân thì thôi đi, lại còn để chân cao như vậy, nên tới nhắc nhở một chút. Thẩm Bình làm theo lẽ thường, thuận tay cầm sổ bệnh bên cạnh lên, ánh mắt đầu tiên là nhìn tên, vừa lật vừa hỏi. Tô Tiểu Thư, bác sĩ chữa trị của cô không có dặn cô bình thường nên chú ý điều gì sao? Có, tô bối an gật đầu. Nếu có dặn qua Thẩm Bình cũng không nói gì thêm, đặt sổ bệnh xuống, nhìn xung quanh tùy tiện hỏi. Tô tiểu thư, chỉ có mình cô. Tô bối an nghe vậy, nụ cười nở trên mặt có chút miễn cưỡng, trả lời. Đúng, bây giờ một mình nhưng bạn tôi chút xíu nữa tới rồi. Lại nhớ tới lâm túc vừa rồi một câu cũng không nói, trực tiếp ném cô rời đi, mặc dù là vì bữa tiệc công ty tối nay đi nữa nhưng ngẫm lại trong lòng vẫn kiềm nén vẻ hoảng sợ. Thẩm bình gật đầu, nghiêm túc căn dặn ai kia. Chú ý nghỉ ngơi, nằm yên đừng lộn xộn nữa, hộ lý nói nào dám không nghe Tô bối an lên tiếng trả lời. được cảm ơn bác sĩ hai người vừa tùy ý trò chuyện một chút lúc gần đi bởi vì thói quen nghề nghiệp thẩm bình không khỏi lầm bầm căn dặn thêm vài câu thấy tô bối an gật đầu trả lời lắc đầu cười cười xoay người rời khỏi phòng bệnh buổi chiều ở tòa cao ốc bằng huy tiêu tử ngọc gặp phải là phó tổng công ty chết vị là phó tổng này có lẽ vì hợp tác của LT và xem bộ dạng giống như dựa hơi mối quan hệ đó nhiệt tình mời cô cùng ăn tối tiêu tử ngọc suy nghĩ thì đi thôi hai đại tập đoàn hợp tác là lẽ tất nhiên Sở dĩ LT vẫn luôn không cùng xem hợp tác đó là bởi vì Lâm Túc có điều cố kỵ. thời điểm xem gửi thư mời đầu tiên, Lâm Túc đã xem qua hạng mục của XM, thương nhân trời sinh có khứu giác rất nhạy bén, Lâm Túc tỏ ra rất hứng thú. Thế nhưng rất nhiều hạng mục của xem lại có quan hệ với công ty ITJ e mà ở công ty ITJ e có người Lâm Túc vừa muốn gặp lại vừa không thể gặp, không có can đảm gặp. Nếu như hai tập đoàn hợp tác các hạng mục chính thức khởi động thì hiển nhiên sẽ gặp lại Diệp Đồng nên lâm túc mới từ bỏ cơ hội hợp tác tốt như vậy với Exem vẫn luôn từ chối lời mời của Exem. Thế nhưng mọi thứ đều thay đổi, hay có thể nói đó là duyên phận của người cho dù đã qua đi rồi gặp lại nên đối mặt vẫn phải đối mặt trốn không được tránh không thoát. lâm túc một lần nữa gặp lại diệp đồng đồng thời cũng chủ động đến hs họp trong từ ngọc rất rõ cho dù hai năm trôi qua đếm không biết bao nhiêu ngày đêm cuối cùng lâm túc vẫn không buông xuống được diệp đồng không buông xuống được cô trợ lý nhỏ của mình bây giờ diệp đồng cũng biết được sự thật năm đó đêm nay hai người có thể mở lòng tâm sự tháo gỡ được khúc mắc một lần nữa bắt đầu cũng không cần phải cố kỵ điều gì theo tính cách lâm túc quan hệ hợp tác của lt và xem sẽ nhanh chóng xác định thôi Hai năm qua cũng không ít lần lâm túc cảnh cáo cô không được tự ý chủ trường đi tìm Diệp Đồng, lại càng không được phép đem chuyện của cô nói cho Diệp Đồng tiêu tử ngọc nhớ tới mặt lạnh của bá đạo tổng tài, sau lưng có chút hoảng sợ. Cái tên xấu xa kia, khiến cho cô ra tay. Được rồi, cô chính là bà mối, không được bá đạo tổng tài tuyệt đối sẽ dùng lãnh bạo lực tiêu diệt cô. Gần 8 giờ tối Tiêu từ Ngọc gọi một cú điện thoại cho bá đạo Tổng Tài, lúc đầu muốn nhắc nhở bá đạo Tổng Tài phải đi đến bữa tiệc lúc 8 giờ, hỏi Lâm Thúc có đi không, kết quả điện thoại không gọi được. Lúc này Tiêu Tử Ngọc cũng không nghĩ gì nhiều, có thể hai người họ bây giờ đã gặp mặt, hoặc là gương vỡ cuối cùng cũng có ngày lành lại. Tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện bắt quái của bá đạo Tổng Tài nữa, đây là thời điểm để ăn. Tiêu tử Ngọc phát hiện La Hoan là một người phụ nữ thú vị, nhất là cái miệng kia, rất biết ăn nói, chọc cho cô cười ha ha kết quả ăn được một nửa thì bá đạo tổng tài liên tục gọi tới. Nói cái gì mà buổi chiều gặp phải chút chuyện, bảo cô bây giờ đến bệnh viện đón tô phó tổng tập đoàn F Xem, như vậy cũng thôi đi tự nhiên còn nói cho cô biết đã quên 8 giờ phải đi dự tiệc bây giờ mới vội vàng lái xe tới. Điện thoại chưa tắt cô còn nghe tiếng lâm túc thở hồn hền, tiêu tử Ngọc giận rồi cô nhịn không được trách. Lão bản, chuyện quan trọng như vậy người tự nhiên quên hết trong lòng người rốt cuộc là sao? Tiêu tử Ngọc lướt mắt nhìn la hoan, lời đến bên môi không có thốt ra, thở dài, yếu ớt nói. Địa chỉ bữa tiệc buổi chiều đã gửi cho ngài, ngài đi nhanh đi, đừng để Diệp Tổng dám chờ lâu, hy vọng Diệp Tổng dám kiên trì chờ ngài tới, hy vọng em ấy vẫn chưa đi. Tắt máy, tiêu tử Ngọc nhức đầu xoa xoa giữa chân mày, rõ ràng cơ hội tốt như vậy tự nhiên tới trễ tại sao lại vượt ra ngoài ý muốn. Là hoan nghe tiêu tử Ngọc nói, mở miệng an ủi. Thư ký tiêu, Diệp Tổng giám làm việc rất nghiêm túc, cũng rất có trách nhiệm. Trước đây khách hàng trễ nãi mười mấy phút, cô ấy vẫn kiên nhẫn chờ. Bệnh viện thành phố đến chỗ tổ chức bữa tiệc đại khái mất bao nhiêu thời gian. Tiêu tử Ngọc đương nhiên biết Diệp Đồng không tùy ý rồi khỏi cũng thoáng yên tâm. Đợi tôi cha, là hoan lấy điện thoại ra, nhập điểm xuất phát và điểm đến rất nhanh cha được. Đại khái phải một tiếng. Lâu vậy à, mặt tiêu tử Ngọc hơi biến sắc. Một tiếng, Diệp Đồng sẽ tiếp tục chờ sao, không đến đúng hẹn, bất kể là vì nguyên nhân gì, chỉ có thể nói rõ lâm túc không xem trọng bữa tiệc này. Vốn lòng đã đầy vết thương từ trong cảnh tuyệt vọng rằng co, khôi phục lại chút sức sống cùng với hy vọng chờ đợi nhưng một tiếng này đối với Diệp Đồng đã mang vết thương chồng chất co bao nhiêu dài vò. Tiêu tử ngọc cười khổ lắc đầu, sợ là bị đánh về nguyên hình, lần thứ hai ngã vào tuyệt vọng. Sự thật như vậy. Diệp Đồng ôm tâm tình phức tạp chờ lâm Túc thấp thỏm bất an, rồi lại đầy hy vọng nhìn thời gian, từng chút đến 8 giờ theo thời gian trôi qua, hy vọng dần dần thất vọng, vẫn không chờ được thân ảnh của người kia cùng với tiếng gọi quen thuộc. Diệp Đồng ngồi yên, mặt trầm xuống, sắc mặt hoảng hốt cười lên lúc nào cũng rất dịu dàng, đáy mắt ấm áp đó giờ chỉ là chỗ trống hư vô, ngay cả gương mặt trang điểm kỹ càng cũng không che giấu được vẻ tái nhợt. Điện thoại trên bàn chợt vang lên, mi mắt diệp đồng run run, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại, đó là một dãy số khắc cốt ghi tâm. Từ khi rời LT, rời khỏi người kia, dãy số này không còn gọi nữa, giống như tất cả xảy ra giữa hai người chỉ là nhất thời. Nếu như không hề gặp lại, có thể thật sự chỉ là nhất thời, cuộc sống yên tĩnh này cũng sẽ không bị phá vỡ lần thứ hai, cũng sẽ không nhấp lên cuộn sóng, có thể lừa dối lòng, cũng có thể lừa dối ký ức, lừa dối ký ức ba năm về lâm túc chân chính chỉ là một giấc mộng mà thôi. Điện thoại vang lên rồi tắt tắt rồi vang lên, giống như chưa từng buông tha, vẫn gọi tới. Diệp đồng chỉ ngồi, không có đưa tay cầm lên, cũng không có nhận, chỉ nhìn dãy số điện thoại quen thuộc đó xuất hiện rồi biến mất, biến mất rồi xuất hiện. Tựa như lâm túc mang theo sức sống vô hạn xuất hiện trong cuộc đời cô chưa kịp lưu lại bao quyến luyến rồi lại tàn khốc lạnh lùng biến mất. Lần này bỗng xuất hiện, mang theo điều gì đến, mang theo điều gì biến mất. Đã không còn nhớ rõ, lâm túc gọi đến bao nhiêu cuộc điện thoại, gọi cho cô là cùng cô giải thích vì sao chưa tới hay là nói xin lỗi cô ta không tới. Mãi cho đến 9 giờ, diệp đồng cử động cơ thể cuối cùng thua bởi khát vọng sâu bên trong nội tâm, chậm rãi đưa tay, đầu ngón tay nhấn nhận. Trong dữ liệu của cô giọng quen thuộc khẽ vang lên, nhưng không còn vẻ hờ hững không gợn sóng, giọng người kia chất chứa lo lắng. Đồng đồng, xin lỗi chị tới trễ. Đồng đồng. Viền mắt Diệp Đồng trượt đỏ lên, nghen ngẹn ở cổ họng, không có lên tiếng, không biết nên trả lời người kia thế nào, lại càng không biết đối mặt người kia ra sao, chỉ muốn trở về trước đây, có thể nghe lại giọng người kia. Bên kia lâm túc đã tiến vào chỗ hẹn, đang bước nhanh đến, giống như biết suy nghĩ Diệp Đồng, giọng nhẹ nhàng. Đồng Đồng, em khoan đi, chị tới ngay đây, em chờ chị. vừa dứt lời lâm túc đẩy cửa đi vào bước chân dừng lại nhìn diệp đồng lẳng lặng ngồi bên trong lúc này ánh đèn trong suốt nhàn nhạt cô cảm thấy cả người diệp đồng thoát ra vẻ cô đơn yếu ớt hàm chứa bi thương khiến lòng cô chua xót lúc giọng lâm túc thốt ra kèm theo tiếng đẩy cửa và tiếng bước chân diệp đồng không kịp che giấu vẻ thất thố cũng không ngẩng đầu nhìn ai kia mà đưa lưng vội vàng lau khô nước mắt Lâm Túc nhìn thấy động tác của Diệp Đồng, trong lòng từng đợt từng đợt đau đớn, bước nhanh vào, nhưng nhìn thấy hai mắt Diệp Đồng đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng vui cười, còn đứng dậy, giọng run run chào hỏi. Lâm Tổng, cô đến rồi, ngồi đi. Trong lòng Lâm Túc không biết là tư vị gì, giữa hai người đã từng thân mật, lúc này hai bên đã xa lạ đến nước này, nhưng tất cả đều là tự tay cô tạo thành, là cô tự tay đẩy người trước mặt đi. Giữa chân mày nhíu chặt Lâm túc đi thẳng tới trước mặt Diệp Đồng, trong đôi mắt kia phản chiếu thân ảnh cô, ánh mắt dừng lại ở gương mặt vẫn còn vương lại vệt nước mắt đã lau đi của Diệp Đồng. Lâm Tổng, mời ngồi. Diệp Đồng cắn môi dưới, lui một bước lên tiếng nhắc nhở. Lâm túc để ngoài tay, nhẹ nhàng bước một bước kéo gần hơn khoảng cách giữa hai người, Lâm túc cao hơn Diệp Đồng một chút, rũ mắt nhìn người kia, nhìn thấy lông mi cong dài của Diệp Đồng còn treo nước mắt trong suốt. chóp mũi quanh quần mùi hương thoang thoảng đặc biệt diệp đồng ngẩng đầu nhìn lâm túc chống lại đôi mắt sâu thẳm kia nhưng lại không rõ tâm tình gì trong đôi mắt ấy chỉ là nhìn thoáng qua rất nhanh cúi xuống diệp đồng đang lần thứ hai định nhắc nhở lâm túc một bàn tay thon dài mềm mại lạnh lẽo xoa má cô dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên mặt cô trong khoảnh khắc này dường như giống như trước đây diệp đồng không cầm lòng được nước mắt nhìn lâm túc đã nhìn thấy gương mặt với nụ cười nhàn nhạt như cũ bên tai cũng vọng lại âm thanh êm ái đồng đồng hai năm không gặp em quỳ thích khóc vẫn thích khóc nhè như thế nước mắt của Diệp Đồng lần thứ hai tràn mi những ấm ức bi phẫn tích tụ từng chút từng chút qua từng năm ngay lúc lời nói dịu dàng của Lâm Túc thốt ra giống như bệnh tâm thần cùng lúc bung ra Lâm Túc cảm giác được cảm xúc Diệp Đồng biến hóa bất ngờ bị người kia dùng sức đẩy ra lão đảo không đứng vững nhíu mày khẽ gọi đồng đồng Diệp đồng căm giận người kia cắn nát môi thứ máu, cả người càng không khống chế được run lên, hai tay hai bên nắm chặt thành nắm đấm, giọng nghẹn ngào phẫn nộ. Lâm Túc cô là một tên lừa gạt. chương 71, Lâm tổng ích tiệu đồng đồng. Từ đầu đến cuối vẫn là tên lừa gạt. Từ lúc ban đầu gặp nhau chính là một âm mưu, lừa cô rơi vào cạm bẫy ái tình. Cô đã ngã vào và không thể thoát ra được. Nhưng cũng bởi vì có những thứ gọi là khổ khó có thể mở miệng được khiến cho cô chẳng hay biết gì, lạnh nhạt cô cuối cùng vứt bỏ cô cái gì cũng không giải thích lặng lẽ đi gánh chịu đau khổ của hai người. Trong lòng cho dù cất giấu rất nhiều điều muốn nói nhưng khi lâm túc đứng trước mặt cô, vẫn gương mặt lãnh đạm kia điều cô muốn nói cũng không thể cất thành lời. Càng không muốn gặp lại nữ nhân này, đồng đồng, lâm túc khẽ gọi há miệng muốn nói gì đó nhưng đập vào mắt là đôi mắt nổi lên oán hận kia, mọi thứ đều không nói nên lời. Lâm Túc đứng lặng tại chỗ ánh đèn trong trèo biến mất trong con người đầy đau thương của người kia, Lâm Túc khẽ nói với Diệp Đồng ba từ vô vị. Thật xin lỗi, xa cách hai năm câu xin lỗi đến trễ, rơi vào tai Diệp Đồng trở nên cực kỳ châm chọc. Cô muốn không phải chỉ một xin lỗi hời hợt, chẳng lẽ một câu xin lỗi là có thể che giấu được những tổn thương đã qua thậm chí ngay lúc này khi Lâm Túc cũng phải là thái độ chủ động giải thích với cô, dù là một chút cũng không có. Đây là bữa tiệc của công ty. Không phải thì cá nhân, Diệp Đồng quay mặt qua chỗ khác, không nhìn tới Lâm Túc, lau nước mắt trên mặt, nhanh chóng ổn định lại cảm xúc suy sụp. Diệp Đồng đi tới cạnh Lâm Túc, kéo ghế, giọng lạnh nhạt chất chứa sự thờ ơ. Lâm Tổng, toàn bộ thức ăn đã chọn xong rồi, thật xin lỗi, giờ tôi còn có việc không thể bồi cô, mời cô chậm rãi dùng. Cũng không chờ Lâm Túc lên tiếng, Diệp Đồng nghiêng người cầm lấy điện thoại đặt trên bàn, xoay người rời khỏi, nhưng lại bị Lâm Túc bắt lấy cổ tay. Diệp Tổng giám, đây chính là cách tập đoàn XM của em tiếp đãi khách sao. Diệp Đồng lãnh tĩnh nói, trễ một tiếng, đây là cách tổng tài tập đoàn L.T. giao hẹn sao. Tôi có việc đến trễ một chút, tính cách của Lâm Túc không thích giải thích gì, nhìn lướt qua trên bàn, đa phần là món cô thích. Cổ tay chuyển tới cảm giác lạnh lẽo cùng với lực ở tay, làm cho Diệp Đồng nhíu mạch, chuyển động kéo tay ra, càng dãy dụa bàn tay kia càng chặt, Diệp Đồng biết Lâm Túc tuyệt đối sẽ không để cho cô rời khỏi một cách đơn giản, bèn không dãy dụa, lạnh lùng nói. Lâm Tổng, mời buông tay. Đồng đồng, Lâm Túc khẽ cười, đã lâu không gặp cùng tôi ăn một bữa cơm nha. giọng bình tĩnh không nghe ra ý gì khác giống như thật sự chỉ là ăn một bữa ăn mà thôi vừa dứt lời lâm túc cũng buông lòng tay diệp đồng rút tay về cổ tay trắng noãn lúc này đã nổi lên một vòng dấu tay màu đỏ lâm túc cũng không nhìn đi tới đứng bên cạnh diệp đồng không nhúc nhích cô cúi người ngồi xuống ánh mắt đặt lên món ăn trên bàn nhỏ giọng nói ăn một bữa cơm nhiều lắm là nửa tiếng ăn xong em có thể đi lời trong lời ngoài cũng không có ý giải thích lâm túc cũng không phải là dáng vẻ trong tưởng tượng của diệp đồng Trên gương mặt kia từ lần đầu tiên gặp mặt đã bắt đầu nụ cười khẽ vẫn không thay đổi. Dường như trong cuộc gọi điện thoại vừa rồi, Lâm Thúc lo lắng lúng túng là một người khác. Người đó nói cùng người đó ăn xong, có thể rời đi, Diệp Đồng không hề nghi ngờ lời Lâm Thúc nói. Biết gió tính cách Lâm Thúc luôn ẩn nhẫn tác phong lãnh đạm xưa nay đã vậy, tựa như chưa từng có điều gì có thể đặt vào trong mắt những thứ đã qua dường như thật sự đã qua. Diệp đồng cắn môi dưới tuy rằng cố gắng đè nén những bi phẫn trong lòng đang dâng trào, sắc mặt dần lạnh xuống, hai tay bên người nắm lại thành quyền, rồi thả ra cứ như vậy do dự mấy lần cuối cùng vẫn đi tới chỗ đối diện lâm túc ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, bên tai truyền tới giọng lâm túc nhỏ nhẹ. Đồng đồng em cũng chưa ăn cơm tối, tôi không đói bụng lâm tổng chậm rãi dùng, giọng diệp đồng lạnh nhạt cũng không ngước mắt nhìn lâm túc. Cơm tối không ăn, em sẽ đói, em thấy đó chị ngay cả cơm cũng chưa được ăn. lâm túc cười cười đưa tay gắp đồ ăn chậm rãi dùng giọng chất chứa sự chế giễu diệp đồng nghe nói thế phút chốc ngẩng đầu nhìn người kia lại bất chi bất giác sững sờ ánh sáng trong phòng nhàn nhạt chiếu lên người lâm túc người phụ nữ này vốn trưởng thành lại giàu nghị lực cho dù không nói lời nào nhưng đặt trong bầu không khí êm dịu này lại trở thành một loại mỹ cảm không cách nào diễn tả Bất luận ở chỗ nào, làm chuyện gì nữ nhân trưởng thành tao nhã trước mặt này từ trước tới nay đều thu hút ánh nhìn của người khác Diệp Đồng nhìn Lâm túc ánh mắt chất chứa hoán hận nhưng cũng thoát ra nửa phần luyến tiếc. Lâm túc khẽ cười cảm giác ánh mắt nóng rực của Lâm túc trong lòng cũng rõ biến hóa tâm tình của Lâm túc nhưng cũng không an ủi cũng không nói chỉ chạm rãi gắp đồ ăn bỏ vào miệng chậm rãi nuốt. Hai bàn tay đặt dưới bàn nắm chặt thành nắm đấm, diệp đồng hít sâu vào một hơi, nâng ly rượu đỏ trên bàn lên, đào rượu bên trong ly, lòng mang theo tức giận tích tích tụ cuối cùng hoàn toàn thất vọng, ngửa mặt uống rượu, dựa vào cồn có thể làm cho đại não của cô tạm thời không hoạt động nữa, không cần suy nghĩ về bất kỳ ký ức không vui nào. Còn nữ nhân trước mặt kia cùng người đó ăn xong bữa cơm này, từ nay về sau hai người sẽ không có bất kỳ liên hệ gì để xuất hiện cùng nhau. Khẩu vị của lâm túc không lớn. Đơn giản ăn uống một chút sau đó đặt đũa xuống, dùng khăn giấy lao miệng, lên tiếng nhắc nhở. Đồng đồng uống rượu hại thân, không cần cô quan tâm. Diệp đồng đáp trả, lầm tốt quét mắt qua bình rượu chỉ còn một nửa ánh mắt lại rơi vào gương mặt ửng đỏ của Diệp đồng, giọng bình tĩnh. Nếu như em uống rượu là vì giận tôi, em đang trừng phạt chính mình hay là đang nghiêm phạt tôi? Cô quá coi trọng chính mình rồi, giọng Diệp đồng trào phúng, lạnh lùng cười cười. Đồng đồng, em hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi biết rõ phân lượng của bản thân mình, em đừng uống. Đang nói chợt dừng lại, Lâm Túc khẽ cười lắc đầu, nói. Là vì tôi lớn tuổi, không thể giống như trước đây cùng em không say không về. Lớn tuổi, Diệp Đồng sững sờ, dương mắt cẩn thận quan sát Lâm Túc nhìn thấy khóe mắt người kia căng bóng, dường như không có dấu vết gì của năm tháng. Lâm Túc cười cười, năm nay tôi 35 rồi, không còn trẻ nữa. Nghe thấy Lâm Túc nói 35 tuổi, ánh mắt Diệp Đồng mờ mịt có chút hoảng hốt có chút mềm lòng. Nhớ tới năm ấy lần đầu tiên gặp Lâm Túc, Lâm Túc vừa tròn 30, so với hiện tại cũng không có gì khác biệt, dung mạo vẫn như trước, khí chất toàn thân lưu loát theo năm tháng lắng đọng càng toát ra vẻ xuất chúng. Mi mắt rũ xuống, đầu ngón tay nắm ly rượu chặt hơn, nhỏ giọng hỏi: "35 tuổi?" Lâm Túc mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, 35 tuổi, tôi không thể so với em, em năm nay mới 27, quẻ thật là khoảng thanh xuân tươi đẹp nhất. Rốt của cô muốn nói cái gì? Diệp Đồng nhíu mày ngẩng đầu, nhìn thẳng vào trong đôi mắt sâu thẳm của Lâm Túc, dựa theo tính cách ẩn nhẫn của Lâm Túc nói ra lời đó tuyệt đối không chỉ là ý nghĩa ngoài mặt. Đồng đồng, Lâm Túc khẽ cười thật ra có thể gặp em ở đây, tôi rất vui vẻ. Thân người Diệp Đồng run lên, vẻ mặt phức tạp nghẹn nghẹn đắng chát ở cổ họng, không có lên tiếng đáp lại, chỉ dơ tay lên cầm ly rượu uống sạch uống xong tiếp tục đổ thêm. Lâm Túc không có ngăn cản Diệp Đồng, chỉ lặng lặng nhìn, nhẹ giọng nói. Đồng đồng, lúc ban đầu tôi không muốn quấy rầy cuộc sống của em, chỉ cần biết bây giờ em sống rất tốt thì tôi đã hài lòng. Tôi không biết tôi xuất hiện có phải mang đến rắc rối cho em hay không, nếu như có xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi, là tôi quá kích động. Lâm thúc lại cười cười nhưng trong đáy mắt chậm rãi đỏ lên. Đồng đồng em đừng hận tôi, để tôi tùy hứng một lần như lúc này đây, sau này tôi thật sự không xuất hiện trước mặt em nữa. Đủ rồi tôi cầu xin cô đừng nói nữa. Giọng diệp đồng đầy tức giận nhưng cũng chất chứa sự van xin, lồng ngực phập phồng bất định. Mỗi câu mỗi chữ giống như nhát dao từng nhát từng nhát cắt vào lòng diệp đồng, vết sẹo đã khép lại một lần nữa bị mở ra, xấu xí giữ tợn máu huyết đầm đìa, đau khổ tột cùng. rốt cuộc người bên cạnh cô ba năm làm sao cô không hiểu ý lâm túc vốn cảm xúc đã không ổn ngay lúc này đây hoàn toàn tan vỡ diệp đồng nằm nhoài trên mặt bàn chôn mặt vào hai tay nước mắt kiềm nén không được nữa tràn khỏi mi mắt mạnh mẽ cắn môi không cho tiếng khóc đau thương thành tiếng càng không cho phép bản thân ở trước mặt lâm túc chật vật không tả như vậy đồng đồng lâm túc định nói chợt dừng lại mím chặt khóe miệng nhìn vai diệp đồng run run, run chậm rãi đưa tay qua đầu ngón tay ngừng lại ngừng lại trong không trung Diệp đồng cắn chặt răng, bây giờ chưa phải lúc phá hỏng bầu không khí này, hít sâu vài lần, ở trong vòng tay lâm túc không nhìn thấy được vội vã lao sạch nước mắt. Trong ánh đèn trong trẻo diệp đồng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn vương vết nước mắt dàn rụa, gương mặt lại nở nụ cười dịu dàng, giọng khàn khàn vẫn chứa đựng vẻ ôn nhu. Lâm túc, đừng nói gì cả, trước đây tôi đi không từ mà dã cũng không kịp nói gì với cô, đêm nay cùng tôi say một lần, coi như tạm biệt quá khứ. Lâm túc ngẩn ra, nhỏ giọng. Đi không từ dã, say một lần, tạm biệt quá khứ. Giống như rơi vào vực sâu vạn trượng của sự tuyệt vọng, cả người dường như bị rút đi khí lực, hít thở không thông, loại đau đớn khắc khổ này khắc sâu vào trong lòng, những nơi quen thuộc hiện lên. Hai năm trước Diệp Đồng chợt rời khỏi, lặng lẽ không một tiếng động, Lâm Túc tan tầm trở về nhà căn phòng lớn trống rỗng, không còn khí tức của người kia. Lâm Túc dương mắt kinh ngạc nhìn Diệp Đồng, nhìn người kia lại bắt đầu uống rượu, giọng trầm trầm. Đồng đồng, cái tuổi này của tôi đã không còn thích hợp để uống say. Có phải cô vừa nhắc nhở tôi, cô đã 35 tuổi, tôi 27 tuổi, giữa chúng ta có khoảng cách 8 tuổi. Diệp đồng cười lạnh, tôi còn phải lái xe, không được uống rượu. Lâm túc hít một hơi thật sâu sau đó thở dài, có chút không biết làm sao. Diệp Đồng cũng mặc kệ Lâm Túc uống hay không cho dù biết năm đó Lâm Thúc có nỗi khổ biết Lâm Thúc bởi vì bảo vệ cô nên mới đối xử với cô như vậy nhưng Lâm Túc không chủ động mở miệng giải thích với cô cô cũng không có can đảm để chất vấn người kia. Hai người đều không nói lời nào yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở bầu không khí ngưng động. Lưng Lâm Thúc vẫn thẳng tắp ánh mắt đặt trên gương mặt Diệp Đồng với nụ cười khổ sơ kia trong đáy mắt thương tiếc càng sâu lại chơ mắt nhìn người kia một ly rồi một ly cuối cùng đem cả bình rượu rót vào miệng. Sở dĩ cô không ngăn cản Diệp Đồng đó là bởi vì trong lòng cô hiểu rõ Diệp Đồng rất kiên cường, mà lúc này đây khi cảm xúc hỏng bét lại vội vàng phát tiết. Diệp Đồng ngửa đầu uống cạn ly rượu cuối cùng, đường như chưa say lắm, ánh mắt còn thanh tình, sắc mặt tỉnh táo lạ thường, đứng dậy, buông giọng lạnh lùng. Rượu chia tay cũng uống xong, chúng ta tạm biệt thôi. Không hề liếc mắt nhìn Lâm Túc, xoay người đi về phía cửa, vừa đi được mấy bước, mùi hương thoang thoảng áp sát tới, lần thứ hai cổ tay bị Lâm Túc nắm lấy, giọng thản nhiên truyền tới. Tôi đưa em về nhà. Cảm ơn, không cần. Vẻ mặt Diệp Đồng kiên định từng chút từng chút mở bàn tay mềm mại thon dài kia ra. Lâm Túc nhíu mày, siết chặt ngón tay bị Diệp Đồng mở ra, không cho phép người kia giãy dụa, siết chặt cổ tay, giọng nặng thêm vài phần. Tôi đưa em về, rốt cuộc cô muốn tôi phải làm sao? Vì sao cứ ép tôi, tôi đã nói tôi không cần. Đồng đồng em uống say. Lâm Thúc nhẹ giọng nói tôi lo lắng cho em. Tôi không cần cô lo lắng, tôi không có say. Diệp đồng nổi giận đùng đùng, đẩy tay Lâm túc ra. Lâm túc cũng không muốn ép buộc Diệp đồng, thả lỏng cổ tay trong lòng bàn tay ra, nhưng nhanh chóng nắm lấy, nhẹ giọng nói. Đồng đồng, nếu như trước đó em nói chia tay, vậy đổi lại để tôi làm cho em một chuyện, đừng từ chối tôi, tôi đưa em về nhà. Cảm giác được Diệp Đồng đã ngừng giãi rụa, Lâm Túc khẽ cười. Đi thôi, Diệp Đồng cắn môi dưới, không có từ chối Lâm Túc tùy ý người kia dẫn mình rời khỏi khách sạn. Mà lòng bàn tay truyền tới cảm giác lạnh lẽo, ngay cả Diệp Đồng cũng không có phát hiện chỉ là vô thức theo thói quen nắm chặt tay Lâm Túc bởi vì trong tiềm thức của cô, bàn tay Lâm Túc một năm bốn mùa đều lạnh thấu xương, cho dù ủ cũng không ấm. Chuyện xảy ra hôm nay... Cả thể xác và tinh thần của Diệp Đồng đều mệt mỏi, cộng thêm rượu mạnh như thủy chiều vọt lên, cảm giác say say, bước chân lộn xộn, Đáy mắt mơ màng, trong lúc mờ mịt mơ hồ cô được lâm túc đỡ đến chỗ kế ghế lái, bàn tay mềm mại xuất hiện trước mắt cô, cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn. Quanh quần chóp mũi đều là mùi hương quen thuộc cầu dẫn ký ức thật sâu trong đầu cô, phản phất trở lại trước đây, ngay khi đôi bàn tay kia muốn rời đi cô chợt níu lại. Đừng... Lâm Túc ngẩn ra, khóe miệng cứng lại cô giơ tay kia lên vỗ nhẹ sau lưng Diệp Đồng giọng nhẹ nhàng chấn an. Đồng đồng, chị không đi. Gương mặt Diệp Đồng ửng đỏ, giống như giật mình tỉnh giấc vội vàng buông tay Lâm Túc xoa xoa giữa chân mày. Xin lỗi, ừm, không sao. Lâm Túc cười cười, sau khi xác nhận chắc chắn Diệp Đồng đã thắt dây an toàn, lúc này mới đóng cửa xe rời đi. dọ uống rượu cồn sông lên đầu Diệp Đồng đầu óc không tỉnh táo cảm giác lúc xe khởi động mở miệng muốn nói gì đó nhưng mí mắt thật sự nặng nề nên gì cũng không nói nhắm mắt liền ngủ Diệp Đồng mơ màng ngủ thân thể không khống chế được vặn vẹo mơ màng mỏ lấy nút tháo dây an toàn cười ra cơ thể nghiêng xuống rất tự nhiên thuần thục tìm một chỗ thoải mái xe chậm rãi tiến về phía trước Diệp đồng không biết mình ngủ bao lâu, mãi cho đến khi đầu ngón tay lạnh lẽo chuyển động trên mặt mình, vuốt ve mặt mình, làm cho da thịt nóng hồi giảm bớt đi thoải mái hơn. Đồng đồng, bên tai vọng lại tiếng gọi quen thuộc giọng dịu dàng giống như đúc trong sâu thẳm trí nhớ của cô, Diệp đồng mơ màng mở mắt ra, xoa xoa mắt mơ màng. Lâm túc mí môi, khóe miệng run run, nước mắt lẳng lặng nhìn Diệp đồng, nhìn thấy người kia chậm rãi ngồi dậy, gương mặt với vẻ hoảng hốt. tựa như trong giây phút ngắn ngủi đã quên đi thống khổ từng trải qua diệp đồng nhìn thấy lâm túc cuối cùng dịch người giống như bình thường thân mật chặt chẽ giơ hai tay ôm cổ lâm túc dựa sát vào lòng ngực lâm túc giọng nỉ non còn có chút làm nũng chúng ta tới nhà chưa chương 72, lâm tổng x diệp tổng giám cái ôm chia ly Rõ ràng chỉ là hành động vô thức sau khi uống say, nhưng cử chỉ lời nói là chưa đầy quyên luyến, đó chính là kết quả nhiều năm cùng nhau trải qua cùng nhau lý giải, rèn luyện và tin tưởng lẫn nhau. Lâm túc hai tay run run, xoa xoa lưng dịp đồng, vuốt ve đỉnh đầu người kia, mê đắm nhiệt độ ấm áp của cơ thể mềm mại kia, lại sợ làm kinh động đến người trong lòng, cực lực chậm rãi nói. Đồng đồng chúng ta đến nhà. nhà diệp đồng lẩm bẩm hai tay đẩy vai lâm túc gương mặt mơ màng mang theo nước mắt chôn mặt vào nơi lồng ngực lâm túc nơi con tim đang đập rộn không biết ai là người tham luyến sự ấm áp đó hơn bên trong xe hai người ôm nhau thắm thiết cả hai ăn ý không có mở miệng nói chuyện có lẽ bởi vì sau khi uống say những ký ức sâu trong đầu lại bị câu dẫn ra ký ức tầng tầng lớp lớp xuất hiện diệp đồng cũng rút đi gai nhọn khắp người dịu dàng ngoan ngoãn giúp vào lòng lâm túc Tạm quên đi những ký ức đau khổ, nhưng dần dần đầu óc bắt đầu thanh tỉnh, lâm túc cảm giác được cơ thể mềm mại trong lòng mình dần dần lạnh lẽo, cứng ngắc. Đôi bàn tay lạnh lẽo ở phía sau lưng chậm rãi du động, vuốt ve, lòng bàn tay lạnh lẽo, xuyên qua chiếc áo khoác mỏng, cảm giác lành lạnh lạnh sông thẳng lên lưng. Kéo dọc sống lưng, cuối cùng vọt mạnh vào tim, trong nháy mắt dập tắt nhiệt độ cả người, ánh mắt diệp đồng chợt thanh tỉnh, bỗng từ trong lòng lâm túc ngồi dậy. Lâm Túc bất ngờ bị đẩy ra bởi vì theo quán tính, lại đang ở trong không gian hẹp trọng lực cơ thể kéo về sau, lưng và vỏ đập vào cửa xe cô co mày nhíu mặt khẽ gọi. Đồng đồng, cô Diệp Đồng giơ tay nhưng rất nhanh rụt lại cũng không quay mặt nhìn Lâm Túc. Lâm Tổng thật sự xin lỗi, tôi hơi say. Lâm Túc khẽ cười, không sao, cảm ơn, vẻ mặt Diệp Đồng lãnh tĩnh nghiêng qua một chút nhìn người bên cạnh vẻ mặt Lâm Túc lãnh đạm giống như đốt trong trí nhớ của cô. Diệp đồng hơi đau đầu, lúc cô đang đỡ chán xoa xoa thái dương giảm đau thì bên tai truyền tới tiếng lâm túc thản nhiên. Uống say không thấy ai đưa em về nhà, đồng đồng, lần sau đừng uống say nữa. Sao cô biết không có ai đưa tôi về lúc uống say? Diệp đồng lạnh giọng quát lại, đổi lại là trước đây, lâm túc là sếp của diệp đồng, là tổng giám đốc tập đoàn LT, cô chỉ là trợ lý nho nhỏ, bị lâm túc sai bảo theo thói quen một cách không thương tiếc. cho dù sau này lâu ngày sinh tình cuối cùng yêu nhau bên nhau rốt cuộc thì lâm túc cũng không còn chơi đùa cô nữa tôn trọng cô mọi lúc mọi nơi đồng thời diệp đồng cũng rất ít khi làm trái lại lời lâm túc dường như bây giờ cả người đầy gai nhọn bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái tức giận tất cả lâm túc đều thu vào trong mắt lòng bị đâm nhưng chỉ mỉm cười Không nghe thấy Lâm Túc lên tiếng, Diệp Đồng cũng không quan tâm, ánh mắt quan sát bên ngoài xe, nhìn chút cảnh vật quen thuộc xung quanh, ánh mắt ngừng lại một chút cô nhớ rõ ràng sau khi lên xe thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cũng không có đề cập với Lâm Túc địa chỉ nhà cụ thể của cô. Diệp Đồng mệt mỏi xoa xoa giữa mày, giọng khan khan. Sao cô biết tôi ở nơi này? Chợt nhớ tới chiều nay tiêu tử Ngọc nói với cô, Lâm Túc vẫn luôn quan tâm cô cho nên biết chỗ cũng không có gì lạ. lâm túc dường như không có ý định giải thích chỉ nhìn diệp đồng yên lặng không nói trong mắt nhấc lên gợn sóng tia bối rối chậm rãi tràn ra bị nhìn thấu cảm ơn cô đưa tôi về tạm biệt giọng diệp đồng có chút run run vẫn cực lực duy trì bình tĩnh khẽ hít một hơi mở cửa xe nghiêng người xuống xe Viền mắt Diệp Đồng chợt đỏ lên, cất lời cắt lời Lâm Túc vội vàng bước ra ngoài xe, lại bất ngờ cảm giác cả người dường như bị rút hết sức lực bước chân mất chật tự siêu vẹo, đông đưa, đầu choáng váng hoa mắt đi vài bước thực sự không nhúc nhích nổi vô lực ngồi sổm xuống. Nước mắt đã lau khô từ lâu, lúc này lại cuồn cuộn từ khóe mắt không ngừng lăn xuống, Diệp Đồng hận bản thân nhu nhược vô năng, hận chính mình luôn không khống chế được tình cảm, ngã vài cạm bầy tình yêu đầy ngon ngọt của Lâm Túc. lâm túc nhìn bóng lưng đầy cô đơn của diệp đồng có chút bất đắc dĩ thở dài những lời này bình thường khiến người ta mau nước mắt vẫn nên ẩn giấu trong lòng là tốt rồi nay lại kích thích diệp đồng hôm nay e là nước ngập kim sơn mở cửa xe bước xuống lâm túc bước nhanh tới chỗ diệp đồng ngồi xổm trước mặt diệp đồng giơ tay xoa đầu diệp đồng đồng đồng quỳ thích khóc đừng khóc em khóc lòng tôi đau lâm túc cô là tên lừa đảo Diệp Đồng vung tay hất tay Lâm Túc khóc nức nở tên lừa gạt này cô lừa tôi hư tình giả ý tên lừa gạt. Được rồi đừng khóc Lâm Túc trong mắt đầy yêu thương giơ tay xoa mặt Diệp Đồng dùng ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt Diệp Đồng nhưng nước mắt cứ cuồn cuộn chảy giống như mãi mãi cũng không thể lau được. Lâm Túc vén hai bên tóc Diệp Đồng ra sau nhìn đôi mắt đỏ bừng hơi sưng lên khuôn mặt đỏ ửng vẻ mặt ngơ ngác yếu đuối bất lực giống như hai năm trước vô tình bị cô làm tổn thương. Hóa ra, đau khổ và tổn thương, nó ẩn sâu bên trong lòng, cưỡng ép nó ở lại trong ký ức nhưng cho dù lâu đến đâu, ngay cả năm tháng không tài nào có năng lực chữa lành nó. Hôm nay cảnh đó lại tái hiện, năm ấy, Lâm Túc vì bảo vệ Diệp Đồng, hết lần này đến lần khác dù Diệp Đồng khóc lóc cầu xin thì vẫn cứng rắn nổi tâm mặt lạnh mày nhẹ thể hiện sự lạnh lùng, nhưng nếu như có cơ hội cô không bao giờ bỏ rơi người kia nữa. Đồng đồng, Lâm Túc khẽ gọi, giọng nhỏ nhẹ run run, em có hận tôi không? Hận tôi hận cô, Diệp Đồng nghiến răng nghiến lợi, dùng sức gạt hai bàn tay lạnh lẽo trên mặt mình ra, ngẩng đầu căm giận nhìn lâm túc, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia không rõ đang là tâm tình gì, chỉ nhìn rõ một tầng xương bao phủ, nhìn thấy chính mình giật mình hoảng hốt, lặng lẽ không lên tiếng, từng giọt nước mắt trong suốt từ viền mắt lâm túc chảy xuống. Bên nhau sớm chiều 3 năm. Diệp Đồng dường như chưa từng nhìn thấy lâm túc rơi lệ, vô luận gặp phải chuyện lớn gì đi nữa, dù là chịu đau khổ hay ấm ức gì đi nữa cùng với bẩm sinh thông minh nội liễm, một khoảng thời gian rất dài cô đã tin là thật vỏ bọc bên ngoài của lâm túc đã rất kiên cường, không gì có thể phá nổi. Nhưng cũng bởi vì một câu tôi hận cô, người phụ nữ không đem bất kỳ thứ gì đặt vào trong kia tự nhiên ở trước mặt cô rơi lệ, ngay cả khóc cũng âm thầm nhẫn nhịn, quật cường không để bản thân phát ra tiếng. Diệp Đồng cúi đầu, không dám nhìn Lâm Túc hai mắt đẫm lệ, trong lòng vô cùng ấm ức, giơ tay giận dỗi đầy đẩy vai Lâm Túc nghẹn ngào. Rõ ràng là tôi khổ sở, là tôi thương tâm, cô khóc với tôi cái gì, không được khóc, không cho cô khóc. Dù sao Lâm Túc không phải người đa sầu đa cảm, chỉ là nhịn không được chua sót khổ sở trong lòng, gương mặt nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng, đáy mắt dịu dàng, nắm lấy tay Diệp Đồng đặt lên đầu gối. Nào tôi đưa em về nhà, về nhà. Diệp Đồng lẩm bẩm, lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ của Lâm Túc cùng với tác động của cồn thúc đẩy, trong giây phút ngắn ngủi đó bất luận cố chấp gì cũng buông xuống, tùy ý Lâm Túc, để Lâm Túc xắt đi vào trong. Nơi này là nhà độc lập, khu Hoàng Kim tiền thuê nhà không đắt, chủ nhà của nơi này là một người phụ nữ trẻ tuổi, năm đó xuất ngoại du học mấy năm nay chưa về, mong muốn cho thuê nhà gấp vừa hay Diệp Đồng đến thuê. Chủ cho thuê nhìn thấy Diệp Đồng là một cô gái trẻ xinh đẹp, có lẽ động lòng chắc ẩn, ban đầu tiền thuê vốn không mắc lại giảm thêm phân nửa chỉ có một điều kiện chính là nhất định phải ở đủ 2 năm. Từ khi Diệp Đồng đến thành phố này, ở nơi này sơ sơ cũng hai năm. Diệp Đồng theo bước chân lâm túc ngừng lại, hai mắt mờ mịt ngước nhìn cánh cửa, nơi này là nhà của cô, vừa không phải nhà của cô bởi vì cô đã từng cho rằng, chỉ nơi nào có lâm túc đó chính là nhà của cô. Đồng đồng, mật mã là gì? Nghe Lâm Túc nói, ánh mắt Diệp Đồng thanh tỉnh, trượt lấy lại tinh thần, trong lòng biết rõ nếu như nói ra mật khẩu cửa chính thì Lâm Túc nhất định sẽ vào cùng cô. Diệp Đồng ngước mắt nhìn nhìn Lâm Túc mím chặt môi không lên tiếng. Rằng co vài phút Lâm Túc lẳng lặng nhìn Lâm Túc cục mắt dáng vẻ rất quật cường, khẽ cười cũng không ép buộc Diệp Đồng nói ra mật khẩu. Cánh cửa bảo vệ điện tử, nhập sai 3 lần sẽ tự động sẽ khóa lại, Lâm Túc buông tay Diệp Đồng ra, thoáng trầm ngâm tính toán sau đó kiên định đưa tay lên lần đầu tiên nhập 6 con số mật khẩu của căn nhà. Rất may mắn, cô thành công. Tích một tiếng, khóa cửa mở ra. Diệp Đồng giật mình, thẳng cho đến khi bị Lâm Túc sắt tay vào, đập vào mắt là nhà của cô, lúc này mới kinh ngạc phát giác Lâm Túc đã đi vào, vội hất tay người kia ra, căm tức nhìn người kia. Sao cô biết? Bởi vì thói quen rất khó thay đổi. Lâm Thúc đơn giản trả lời con ngươi chuyển động quan sát mấy lần, ngăn nắp sạch sẽ, bố trí rất ấm áp. Chuyện cuối cùng cô đã làm xong, cơn tức trong lòng Diệp Đồng nổi lên, tiến tới nắm lấy cánh tay Lâm Thúc, dùng sức đẩy cô có thể đi rồi. Lâm Thúc đứng bất động, khẽ cười. Đồng đồng, tôi đưa em về nhà, lẽ ra em phải lịch sự mời tôi vào nhà ngồi một lát uống miếng nước xài khát. Rõ ràng là mặt dày mày dạn quân lấy, là trưng ra bộ mặt hiển nhiên lãnh đạm Diệp Đồng tức giận, cắn răng nói. Lâm Túc cô không cảm thấy bản thân mình rất quá đáng sao? Tôi biết mình rất quá đáng, nhưng có thể để tôi quá đáng một lần không? Lâm Túc yên lặng nhìn Diệp Đồng, giọng nhàn nhạt đồng đồng, ngày mai tôi trở về thành phố S, sau này không xuất hiện trước mặt em, không quấy dày cuộc sống bây giờ của em. Bàn tay trên vai cô ngừng lại, Lâm Túc xoa xoa gò má Diệp Đồng, lạnh lẽo từ đầu ngón tay chuyển tới da thịt nóng hổi, chiếc cổ thon dài lộ ra vẻ ửng đỏ, đáy mắt Lâm Túc tràn đầy thương tiếc nhẹ dọc. Lá trà để ở đâu tôi giúp em pha một tách trà để giải rượu. Tôi thật sự mệt mỏi. Cả tinh thần và thể xác diệp đồng đều mệt mỏi. Thật sự không muốn đối mặt với Lâm Thúc, xoay người đi về đến phòng khách cô thích thế nào thì làm thế đó đi. Lâm Thúc đứng lặng tại chỗ trầm mặc thật lâu, ngước mắt xuyên qua ánh đèn trần soi sáng, chậm rãi đặt trên dáng người co rúm trên sofa, trong lòng ôm gối, tóc dài dày tán lạc che khuất mặt má và cổ không nhìn rõ vẻ mặt. Chậm rãi tiến vào phòng khách cầm lấy lá trà trên bàn lên xoay người đi vào bếp bởi vì chưa quen thuộc, ở bếp lục lọi hơn 10 phút mới rót được tách trà quay trở lại. Lâm túc nghiêng người ngồi ở mép sofa, nhẹ nhàng chậm rãi vén tóc trên mặt diệp đồng, gương mặt dần lộ ra, mi tâm nhíu chặt đập vào mắt cô là gương mặt đầy nước mắt. Em ấy lại vừa khóc, đang ngủ vẫn khóc, hổ thẹn và tự chết ẩn sâu trong lòng giống như thủy chiều tập kịch từ đáy lòng sông lên. Vành mắt chua sót cô ngẩng đầu lên rồi trong nháy mắt lặng lẽ cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên gò má diệp đồng, trên môi đều là vị mặn của nước mắt, đầu lưỡi nếm từ mùi vị, mặn chát đắng ngắt. Đồng đồng, đồng đồng của tôi. Lâm thúc đặt một nụ hôn khẽ lên trán diệp đồng, hôn lên nước mắt trên gò má thì thào khe khẽ, xin lỗi, đều là tôi không bảo vệ tốt cho em, để em chịu nhiều đau khổ. Là tôi không nên tới tìm em, không nên quấy dày cuộc sống của em, để em hết lần này đến lần khác chịu đau khổ. Cũng chỉ khi dịp đồng ngủ say, lâm thúc mới dám hôn cô, nói với cô ít lời. Đồng đồng, bên em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi, tôi rất muốn cùng em trở lại trước kia. Trải qua mọi chuyện nó nói cho tôi biết tôi giống như một cây đao tàn khốc đáng hận cắm sâu vào lòng em, hai năm qua tôi vẫn không dám tới tìm em, tôi cho rằng chỉ cần thời gian đủ dài, em sẽ quên đi, có lẽ sẽ quên cả tôi. Đồng đồng, tôi không hy vọng em hận tôi, lại vừa hy vọng điều đó. Bởi vì như vậy em còn có thể nhớ kỹ tôi, mặc kệ là cách gì, em nhớ kỹ tôi là tốt rồi, tuy rằng rất ích kỷ, đối với em không công bằng. Lâm Túc chán chạm chán Diệp Đồng, kiềm nén không nổi thổ lộ cảm tình của mình thì thầm nói cho người đang ngủ mơ kia. Đồng Đồng, tôi rất nhớ em. Dường như nghe thấy Lâm Túc nói, Diệp Đồng vô thức ôm chặt gối, hơi thở rồn rập, lông mi cong dài run run, khóe mắt động động, nhưng giọt nước mắt trong suốt tràn ra, rơi càng lúc càng nhiều. Đồng Đồng, đừng khóc. Lạm Túc hôn lên nước mắt Diệp Đồng nhưng sợ đánh thức người kia, ánh mắt cô buồn bã, chậm rãi ngồi dậy, lưng thẳng tắp trầm mặc thật lâu, sau đó mi mắt rũ xuống, nhỏ giọng, hay là tôi thật sự không nên xuất hiện một lần nữa trước mặt em. Sofa chợt động, cánh tay bỗng dưng bị níu lại, hàm răng hãm sâu vào da thịt truyền tới cảm giác đau đớn dữ dội, chẳng biết khi nào Diệp Đồng đã tỉnh, ngồi dậy hung hăng cắn lên tay cô, cô vẫn không nhúc nhích kinh ngạc nhìn người kia, khẽ gọi. Đồng Đồng. giống như đem lửa giận và ấm ức phát tiết ra, Diệp Đồng rơi nước mắt, dùng hết khí lực toàn toàn cắn lên tay Lâm Túc không nhả, mãi cho đến khi phá ra cảm nhận được mùi máu tanh. Đồng Đồng, nghe thấy giọng người kia ẩn nhẫn, rốt cuộc Diệp Đồng cũng thả ra, buông tay Lâm Túc, ngồi ở sofa co rút người, che mặt khóc. Lâm Túc rốt cuộc cô muốn tôi phải thế nào đây, rốt cuộc muốn tôi thế nào hả? Đồng Đồng Lâm Túc chua sót khôn kể, hai tay run run, đem Diệp Đồng đang nức nở ôm vào trong lòng, sự dài vò của tình yêu, nước mắt tràn mi, xin lỗi đồng đồng, xin lỗi. Ngoại trừ câu xin lỗi, cô còn gì nữa không, cô nói cô vẫn luôn yêu tôi, sẽ không để tôi chịu oan ức, cô cái tên lừa gạt này, lừa gạt tình cảm của tôi, tôi không nên tiếp tục tin cô. Diệp Đồng giống như điên, ở trong lòng Lâm Túc gào thét, đẩy vai Lâm Túc ra sức dễ dụa, Lâm Túc càng ôm chặt người kia hơn. Buông tôi ra, Lâm Túc cái tên khốn kiếp. Diệp Đồng thờ hồn hển, dùng răng xé rách quần áo Lâm Túc. Cô cho rằng không nói gì với tôi thì có thể gạt tôi cả đời à? Nếu không muốn nói cho tôi biết thì còn tới tìm tôi làm gì? Cả người Lâm Túc run rẩy, rồi lại yên lặng không nói, dùng sức siết chặt vòng tay ôm Diệp Đồng, mặc cho người kia ở trong lòng cắn xé. mãi cho đến khi Diệp Đồng mệt mỏi không còn sức lực, càng không giải thích gì, tinh thần mệt mỏi, khóc nháo cũng mệt mỏi, dẫy rủa cũng mệt mỏi, càng không có sức lực thoát khỏi Lâm Túc. Cô thờ hồn hển dịu xuống, lại phát hiện có nước mắt từ trên rơi xuống mặt. Cô khóc cái gì? Không được khóc. Diệp Đồng thút thít, giơ tay đánh lên lưng Lâm Túc. Được tôi không khóc. Lâm Túc nhẹ nhàng trả lời thoáng yên lặng, cẩn thận dò hỏi. Đồng Đồng Tử Ngọc nói với em phải không? Diệp Đồng nghẹn ngào, giọng lạnh nhạt. Nói thì sao? Không nói thì sao? Lại trầm mặc một lúc, Diệp Đồng cắn chặt răng, lửa giận công tâm, chẳng biết khí lực từ nơi nào xông lên, hung hăng đầy Lâm Túc ngã ra sofa, đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lâm Túc. Lâm Túc đến lúc này rồi cô còn không chịu giải thích với tôi. Đồng đồng, Lâm Túc ngồi thẳng người, nhìn Diệp Đồng, mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, đưa tay đem tách trà trên bàn chuyển tới, trước tiên uống trà đi, không thôi mai thức dậy em sẽ đau đầu. Hư tình giả ý. Diệp đồng cười lạnh cầm lấy tách trà uống vài hớp nặng nề đặt lên bàn. Hài lòng chưa có thể đi chưa? Lâm túc không nhìn tới gương mặt đầy nước mắt của Diệp đồng, vài lần thở dài, nước mắt từ lòng bàn tay tràn ra, giọng vẫn nhàn nhạt như cũ. Đồng đồng em muốn tôi giải thích gì với em? giải thích đang nói chợt dừng lại trong nháy mắt diệp đồng trở nên mờ mịt nếu đã biết hết tất cả tại sao phải để lâm túc giải thích với mình cô tức giận cái gì là bởi vì thái độ của lâm túc hay bởi vì hai năm qua và cho đến bây giờ chỉ mình cô chịu khổ tiêu tử ngọc nói lâm túc khổ sở cũng không ít hơn cô dù là một chút người phụ nữ kia trước đây kiên cường mạnh mẽ nhưng hôm nay trước mặt cô một lần rồi một lần cứ rơi nước mắt Trước đây vì bảo vệ cô chống lại áp lực từ gia đình, dùng bờ vai không phải là rộng chống đỡ đau khổ thuộc về hai người. Cùng là phụ nữ cô chịu ấm ức khổ sở có thể bốc đồng khóc nháo trong lòng lâm túc, bốc đồng phát tiết lửa giận và oán khí, mà khi lâm túc yếu đuối tính tình luôn chịu đựng lại biết khóc với ai. Diệp đồng hít mũi, đi đến bên người lâm túc, nhẹ nhàng kéo hai tay lâm túc xuống, nhìn đôi mắt ướt nước mắt kia, lau lau nước mắt trên má lâm túc. Không phải cô không thích khóc sao cô đừng khóc. Đồng đồng Lâm Thúc ôm eo Diệp Đồng, chôn mặt vào lòng Diệp Đồng. Lâm Túc, tôi không ép cô giải thích với tôi, có những chuyện đã qua thì qua đi. Diệp Đồng tự diễu, vỗ về an ủi Lâm Túc. Lâm Túc nhíu mày, ngồi thẳng người, vẻ mặt đã khôi phục nhẹ giọng nói. Đồng Đồng, bây giờ tôi rất loạn, để tôi yên tĩnh một lúc có được không? Diệp Đồng nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ bừng của Lâm Túc, sau đó không nhìn nữa, xoay người vào phòng ngủ, bỏ lại một câu. Có thể, sau khi bình tĩnh rồi thì trở về đi. Lẳng lặng ngồi ở sofa, cũng không biết chợt nhớ tới điều gì, trên mặt Lâm Túc nở một nụ cười, cũng không biết ngồi bao lâu, phía sau truyền tới tiếng bước chân, lại truyền tới tiếng đóng cửa, có vẻ đi vào phòng tắm. Điện thoại trên bàn trà vang lên, không phải điện thoại của Lâm Túc, ngước mắt nhìn thoáng qua, điện thoại hiển thị La Hoan, Lâm Túc do so dự một chút cầm điện thoại lên, nhấn nghe, bình tĩnh nói. "La Hoan?" Lâm Túc la hoan khiếp sợ. "Ừ, là tôi." La Hoan ngạc nhiên, "Sao chị? Tôi ở nhà đồng đồng." La hoan ngửa mặt lên trời thở dài, trời xanh có mắt cuối cùng gặp mặt may là không có phụ em dụng tâm lương khổ, Lâm Túc là người ngoài cục em không nên nhúng tay vào chuyện của chị và đồng đồng, nhưng làm bạn bè, hai năm qua em giúp chị chăm sóc đồng đồng, không có công lao cũng có khổ lao em xin chị, nhanh nhanh đem người rỗ về đi. Lâm Túc cười cười, cảm ơn em trước nhưng em cũng biết đồng đồng, đồng đồng trong lòng chỉ có chị. Là hoan ngắt lời Lâm Túc, hai năm qua, đếm không biết bao nhiêu nam nữ theo đuổi cậu ấy cũng chưa từng thấy cậu ấy động tâm. Chị biết, Lâm Túc tắt máy, thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Đồng đã tắm xong, chút bỏ mùi rượu và sự mệt mỏi từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy Lâm Túc vẫn ngồi ở sofa như cũ, lưng thẳng, dáng người yêu nhã. Cũng không thèm để ý, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Rốt cuộc thể xác và tinh thần lao lực quá độ, Diệp Đồng nằm trên giường nhanh chóng ngủ say. Cảm giác trở lại giấc mộng 5 năm trước, cô vừa tốt nghiệp đại học đi thực tập ôm mộng tưởng trở thành người phụ nữ mạnh mẽ thành công, trải qua một vòng phỏng vấn sàng lọc khốc liệt cuối cùng thuận lợi tiến vào tập đoàn LT. Bởi vì ngày đầu tiên đi làm nên cô tới rất sớm rất sớm. Đồng thời cũng có một người khác nữa, trong mộng của cô càng chân thật. Cô gái ngây ngô đứng lặng ở cửa thang máy, lúc lơ đáng xoay người chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt của người kia cứ như vậy sững sờ tại chỗ, hoảng hốt. Cô không có trở thành người phụ nữ mạnh mẽ thành công. Sau này cô trở thành trợ lý tổng giám, sau này lại rơi vào cạm bẫy ái tình. Ngày ngọt ngào vẫn không kéo dài. Lại đang ngủ, cô nhìn người kia ôm một người con gái không ngừng khóc, hai người chiến tranh lạnh vẫn luôn dừng ở cảnh chiến tranh lạnh. Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng, lạnh đến thấu xương, người kia mặc dù cùng cô nằm cùng một chiếc giường nhưng vẫn có khoảng cách giữa hai con tim, người con gái kia khóc ngủ cũng rơi nước mắt rồi lại được người kia hôn hôn lên. Đồng đồng, loáng thoáng giống như tiếng gọi quen thuộc dịu dàng bên tay, đó là đôi tay lạnh lẽo cọ lên má cô, rồi đem cô ôm vào lòng, hôn lên trán cô. Quỷ thích khóc ngủ cũng không quên khóc, mùi hương thoang thoảng trên người của người này rất quen thuộc, cũng rất dễ chịu, giống như mùi hương trong mộng của cô, người kia giống như người con gái trong mộng của cô, xa vào cái ôm của người đó, mãi mãi không muốn thoát ra. Người kia hôn lên mặt cô, vẫn ở bên tai quấy dày mộng đẹp của cô. Đồng đồng, chúng ta đã từng chia tay cùng tôi trở về chúng ta bắt đầu một lần nha Đồng đồng, tôi biết bây giờ em chưa tiếp nhận được, không sao cả tôi có thể chờ Đồng đồng, chúng ta vẫn còn gặp lại Tôi chờ em buông xuống mọi thứ đã qua Người kia mơ mơ màng màng, dường như nghe thấy nhưng lại như không Lại sợ là mộc người nọ không nói chỉ ôm cô Thật chặt hôn lên môi người kia, nhẹ nhàng, mang theo yêu thương quyến luyến chương 73, Đại Lão Bản X Tiểu Bảo Mẫu Tối hôm qua Hứa Nam nhận được điện thoại của Tô Bối An, Lâm Xanh liền cùng Hứa Nam tới bệnh viện lăn qua lăn lại, thật sự mệt mỏi không chịu được. Sau khi về nhà thì nhanh chóng hẹn hò cùng Chu Công. Lâm Xanh đang ngủ thiêm thiếp mũi chợt không thở được, một tay bị nắm khí vào thì ít thở ra thì nhiều, nhịn không được hừ hừ vài tiếng ý thức mơ hồ dần dần tỉnh lại. Bàn tay kia rời đi, Lâm Xanh cũng bị đánh thức, không tình nguyện chớp chớp mắt kết hợp với tiếng gọi khẽ bên tai. Xanh xanh con heo nhỏ lười biếng. lâm xanh còn chưa mở mắt vô thức gọi cô cô là cô đây lâm túc khẽ đáp ý thức lâm xanh nhanh chóng khôi phục mở to hai mắt liền nhìn thấy cô cô ngồi trên giường nhìn mình cười sửng sốt mất dây phản ứng kịp chuyện gì xảy ra ở trên giường ăn vạ lăn qua lăn lại lầm bầm cô cô người quấy giày mộng đẹp của con nhìn cháu gái xoay người lăn lăn lâm túc đưa tay vỗ nhẹ lên ót cháu gái cười cười xanh xanh đã 6 giờ rồi cũng không tính là quấy giày mộng đẹp của con Lâm xanh hừ hừ ở trước mặt lâm túc không để ý hình tượng ngáp một cái, lăn lăn mấy vòng ngửa đầu dựa lên đùi lâm túc lười biếng nói. Cô cô, sao cô về sớm vậy? Nhìn bộ dạng lười biếng của cháu mình, lâm túc nhéo nhéo thịt mềm trên mặt lâm xanh cười cười. Công ty hối về gấp hết cách phải trở về. Lâm xanh hừ hừ, cô cô người thật bận rộn gì tiêu hôm qua nói với con con còn tưởng rằng hôm nay cứ vậy mà đi không thèm tới thăm con. Không phải vẫn về thăm con đó sao? Lâm Túc cười, một tay vỗ nhẹ sau lưng Lâm Xanh, tay kia vuốt ve tóc Lâm Xanh. Lâm Xanh bất mãn uốn éo người, giọng điềm đạm có chút làm nũng. Thật sự luyến tiếc cô cô, cô cô có thể đừng về không, ở lại với con. Lâm Túc cười cách chăn vỗ một cái không nặng không nhẹ lên cháu gái, khẽ nói. Con thật sự luyến tiếc cô cô vậy cùng cô cô trở về. Cô cô, làm nũng cũng không được. Lâm Túc bật cười lắc đầu, con gái lớn rồi không giữ được, nếu như cô ở đây mấy ngày nữa, con đừng nghĩ tới chuyện cùng ai kia yêu đương. Giọng cô cô bình thản, lâm xanh như kẻ trộm, con ngươi quay tròn, nhỏ giọng hỏi. Vậy ý cô cô là đồng ý cho con và hứa nam bên nhau? Lâm Túc khẽ hỏi lại, cô không đồng ý, lẽ nào con sẽ không cùng người ta bên nhau? Coi như cô phản đối, con cũng phải cùng hứa nam bên nhau, nhưng có thể nhận được giúp đỡ từ người nhà con ngay lập tức có dũng khí phấn đấu. Lâm Xanh càng nói càng hưng phấn, ngồi thẳng người, hai tay ôm cổ Lâm Túc chu chu miệng. Quả nhiên là cô ruột của con, nào nào nào con hôn cô ngoa ngoa ngoa. Không đánh răng, không được hôn. Lâm Túc giơ tay, lòng bàn tay ngăn cản môi cháu gái. Lâm Xanh hừ hừ, còn đánh răng rồi hôn lại. Bao nhiêu tuổi rồi, không được hồ đồ. Lâm Túc giơ tay phủi phủi cổ áo nhăn nhúm của cháu gái, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cháu gái. Xanh xanh, đừng nói cô cô không cho con cơ hội, cô muốn cùng hứa nam bên nhau, tùy rằng cô cô không ngăn cản nhưng cũng có điều kiện. Giọng cô cô nghiêm túc xem ra điều kiện vừa nghe sẽ không bình thường, trong nháy mắt lâm xanh suy sụp sụ mặt. Cô cô còn có phải là được lâm gia nhặt không, hay cô cô trả tiền điện thoại người ta tặng yêu đãi? Lại nói bậy, lâm tú có chút giờ khóc giờ cười, ngón tay co lại búng lên chán cháu gái nghiêm phạt. Cô là cô ruột của con, lâm xanh bụng chán, lầu bầu. Có cô ruột nào ra điều kiện với cháu ruột chứ? Anh em còn tính rõ ràng. Lâm túc nhẹ nhàng nở nụ cười. huống chi chúng ta là cô cháu? Hay là trước tiên theo lời cô cô đi? Lâm xanh sảng cây ế o ái nói, được rồi, chỉ cần cô cô yêu quý của nhà mình có thể đồng ý, mặc kệ điều kiện là gì con cũng đáp ứng. Biết rõ tính cách cháu gái trong lòng nghĩ gì sao có thể giấu giếm được Lâm túc. Lâm Thúc cũng không phá vỡ, đơn giản mang điều kiện ra. vẫn là câu nói kia của cô cô, đến công ty của cô cô. Cháu gái không nói lời nào, Lâm Túc cũng không nóng lòng, thản nhiên nhìn cháu gái. Nhìn thấy cháu gái hơi nhíu mày, sắc mặt trái lại có chút do dự, lần này không có vội làm nũng để ứng phó. Xanh xanh, 25 tuổi cũng không còn nhỏ, không thể tùy hứng Lâm Túc giơ tay vuốt ve mái tóc dài của Lâm Xanh, nhẹ nói con muốn cùng hứa nam ở bên nhau, thì phải cùng con bé ở cùng độ cao chỉ có làm cho mình mạnh mẽ, mới có thể chống lại các áp lực từ mọi phía, đường hai đứa đi không hề dễ dàng. Dựa vào chính đôi tay của mình, cố gắng tạo được chút thành công, nhìn vào thành tích sẽ được ca ngợi, nhưng thành công cũng có nhiều mặt cũng không phải chỉ dựa vào chính mình. Và lại, ông con trước khi qua đời cũng hy vọng con khi 25 tuổi sẽ vào L.T. Cô cô nhớ kỹ, khi đó con rất vui vẻ đồng ý. Lâm xanh khó sư cao tóc nhỏ giọng nói. Cô ý của cô cô con đều hiểu, nhưng mà không phải con vừa có công việc mới sao. Lâm túc nói, còn không chịu trở về, không phải vì hứa nam sao, con bé sớm muộn cũng phải về thành phố S. Hứa nam giống cô cô, đều là đại lão bản của công ty, con biết con bé nhất định sẽ về. Lâm xanh gục đầu xuống. Cô, cô người có thể nới hạn được không? Chờ chị ấy về con nhất định sẽ trở lại. Lâm Túc nhẹ giọng. L.T. và xem ký hợp đồng hợp tác thương mại, con bé sẽ không ở lại thành phố Z. Ký lúc nào, trong năm nay, Lâm Túc dừng lại, có lẽ cuối năm nay. Lâm Xanh ngạc nhiên, không phải chứ cuối năm hả, không phải chỉ còn mấy tháng à. Nên con về sớm một chút, Lâm Túc cười cười. những thứ con học ở trường rồi mỗi khi đến kỳ nghỉ hè đều theo cô cô học tập quản lý chờ con về quen thuộc công việc công ty cũng không tệ lắm lâm xanh ngửa mặt lên trời thở dài chờ mình lui ra sau ngã xuống giường trừng mắt nhìn trần nhà cô cô người khiến con hiểu rõ một đạo lý từ đâu tới đây thì phải trở về chỗ đó lá rộng về cội thấy cháu gái không có xíu hình tượng trợn mắt nằm lộn xộn hai chân còn khoát lên đùi mình lâm túc có chút bất đắc dĩ Tên láo cá này con phải hiểu được một đạo lý, đời con không thoát khỏi ngũ hành sơn của cô cô. Thỉnh thoảng cô cô như quỷ xúc thật làm cô vừa yêu lại càng yêu. Lâm túc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, vỗ vỗ chân dài lâm xanh nhắc nhở. Đã 6 giờ rưỡi cô cô phải đi. Nhanh vậy, công ty còn việc phải làm. Được rồi, lâm xanh bĩu môi, chậm rãi từ giường đứng lên, không dậy nổi lại nghiêng người. Hai tay đưa ra ôm eo lâm túc, loạn choạng dựa vào lòng lâm túc làm nũng. cô cô phải nhớ con đó ừ lâm túc nhẹ nhàng vỗ lưng lâm xanh ánh mắt đầy dịu dàng con cũng phải nhớ cô cô đó dạ dạ cô cô là người bận rộn lần này đi có lẽ năm mới mới có thể gặp lâm xanh thật sự luyến tiếc cô cô mình rời đi ở trong lòng lâm túc ăn vạ một hồi tiêu tử ngọc đứng lặng ở cửa phòng ngủ khẽ gõ gõ cửa nhắc nhở hai người cười nhạo ôi sáng sớm nhìn thấy hình ảnh hai cô cháu các người tình cảm giạt rào thật sự cay mắt vậy em quay lưng lại đi Ánh mắt thản nhiên lâm túc quét qua tiêu từ ngọc, lâm xanh gật đầu phụ hỏa, phải phải, gì tiêu cay mắt rồi thì nhanh quay lưng đi, đừng nhìn cô cháu người ta yêu thương nhau. Bá đạo tổng tài dùng ánh mắt đó nhìn cô, không giận tự uy, còn cả lạnh ý tiêu từ ngọc lạnh cả người. Được được được không nhìn, hai người tiếp tục tiếp tục đi. Vị bá đạo tổng tài này hôm qua không về nhất định là ngủ chỗ đồng đồng, nhân lúc chưa bị đông cứng giữ mạng chạy là thượng sách tiêu thử ngọc vội quay lưng hối hả bỏ lại một câu. Lão bản em đi qua sát vách xem tô tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Lâm túc thu hồi ánh mắt cũng không để ý tiêu từ ngọc quát quát chóp mũi thanh tú của cháu gái cười nói. Xanh xanh con cũng phải đi làm, mau dậy. Cô cô chờ con 10 phút, Lâm Xanh bỏ lên đầu vai Lâm túc thân mật dùng mặt sụi rụi cổ Lâm túc con đánh răng rửa mặt nhanh lắm. Cỏ rồi lại cọ đầy luyến tiếc giống như không chịu dậy, Lâm túc đầy đầy mặt cháu gái ra khẽ cười. Được rồi, cô cô chờ con, nhanh đi. Lâm xanh chu chu miệng, không làm nũng nữa. Nhanh chóng từ trên giường dậy, lấy ra bộ quần áo mặc cho hôm nay, hấp thấp chạy vào phòng tắm, thay đồ xong, đánh răng rửa mặt 5 phút đồng hồ đối phó, lại dùng 5 phút trải đầu trang điểm nhẹ. Lâm xanh suy nghĩ hay là xóa tóc, gần đây không có buộc tóc, buộc tóc có vẻ giỏi giang, không cột thì có vẻ dịu dàng. Nhìn cháu gái tới tới lui lui, bộ dạng không yên, lâm thúc bật cười nói. Không cần vội cô cô có thể chờ con thêm mấy phút. Mười phút là mười phút Lâm xanh quần áo đã chỉnh tề, xoay người ngồi đối điện với Lâm Túc ở bên giường làm mặt quỷ con rất đúng giờ. Lâm Túc cười, được chưa? Ok, Lâm xanh cười đi tới trước mặt Lâm Túc bước qua bên phải Lâm Túc. Tới đây nào, cháu gái tâm can bảo bối của người đưa người xuống lầu. Ở trước mặt cô cô còn khoe khoang vậy cô cũng không sợ cắn lưỡi à? Lâm Túc khẽ cười đứng dậy vô cùng tự nhiên khoát tay cháu gái. Lâm xanh cười đùa trả lời, ai bảo con là tâm can bảo bối của cô cô? Thật sự mặt dày cũng không biết hứa nam nhìn chúng con ở điểm nào. Lâm Túc lắc đầu cháu gái mặt dày hơn trường thành tập mãi thành thói quen. Lâm xanh khoác tay cô cô đi ra khỏi phòng ngủ cười đùa. Cô cô không hiểu rồi, duyên tới thật sự không đỡ nổi. Không phải nhiệt duyên là tốt rồi. Lâm Túc khẽ cười, sau khi ra cửa vừa vặn nhìn thấy hứa nam ở nhà bên đi ra ngoài, trong lòng cảm giác không vui càng thêm mãnh liệt cù cải cô nuôi 25 năm. Ai biết cô cài nhỏ nhà cô không có tiền đồ tự nhiên chủ động để cho hàng xóm nhà bên ủi mất. Lâm xanh nhìn thấy hứa nam trong nháy mắt, hai mắt đầy sao cô phát hiện hứa nam mặc váy dài cực kỳ có khí chất vì vậy nhiệt tình vẫy tay chào hỏi. Đại lão bản, chào buổi sáng. Ừm, chào. Hứa nam thản nhiên trả lời ánh mắt đặt trên người lâm thúc thái độ đúng mực cười không hé răng, chủ động chào hỏi, lâm tổng, chào. Hứa tổng chào, lâm thúc gật đầu, gương mặt mỹ lệ lão luyện vẫn là nụ cười khẽ Lâm Xanh chua chua miệng, hai đại boss nhà cô gặp mặt tự nhiên chào hỏi bình tĩnh như vậy. Sau này đều là người một nhà tổng này tổng nọ thật xa lạ. Nhìn thấy cháu gái bất động, Lâm Túc nghiêng đầu tiếc hận rèn sắt không thành thép nhắc nhở. Xanh xanh không phải con định tiễn cô cô xuống lầu sao? Nghe tiếng cô cô, Lâm Xanh mới thang thốt a một tiếng, thu hồi ánh mắt đang nhìn hứa Nam lại, cảm thấy mặt nóng lên, ngước nhìn khóe miệng đại lão bàn cong lên cười phong tình vạn trùng, mặt càng lúc càng đỏ, vội kéo Lâm Túc đi xuống lầu. Tô Bối An ngồi trong xe nói chuyện với Tiêu Tử ngọc câu được câu không hành lang truyền tới tiếng bước chân nhịp tim thoáng đập nhanh hơn vội ngẩng đầu nhìn đập vài mắt cô là dáng người yêu nhã ánh mắt thản nhiên nhìn cô nhanh chóng thu hồi đi tới cạnh xe Lâm Túc dừng bước rút tay khỏi tay cháu gái giơ lên vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi của cháu gái nhỏ nhẹ khăn dặn xanh xanh một mình phải biết chăm sóc tốt cho mình Lâm Xanh giơ tay ôm Lâm Túc buồn rầu nói con sẽ cô cô cũng phải chăm sóc chính mình nha. Tới, cháu yêu hôn hôn cô. Lâm xanh chu miệng chụp một cái không coi ai ra gì, hôn lên gò má trơn mịn của cô cô mình. Hôn trộm cô cô cô cô cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn sang, lâm xanh chu miệng vội che miệng lại. còn đánh răng rồi, ha ha ha, tiếng cười lanh lảnh ở bên cạnh vang lên, tiêu thử ngọc từ cửa xe ló đầu ra cười đến run cả người, xanh xanh con năm nay 25 rồi, gì còn tưởng rằng con hiện tại chỉ là trẻ vị thành niên. Lâm túc nhíu mày ánh mắt đào qua nhìn nhìn tiêu từ ngọc tiêu từ ngọc y như lâm xanh, ngay lập tức mí môi, nhanh chóng quay đầu đi, khôn khéo im lặng, không cười cũng không nói. Thu hồi ánh mắt, lâm túc nhìn cháu gái, ánh mắt đầy dịu dàng, cô giơ tay xoa đầu lâm xanh. Cô cô đi đây, thuận buồm xuôi gió, lâm xanh buồn buồn, nhớ gọi cho cô cô thường xuyên. Dạ. Khi chia ly trưởng bối kho tránh khỏi sẽ là nhảy, lâm túc lo cho cháu gái, nhỏ nhẹ dặn dò vài câu quát quát chóp mũi cháu gái, khẽ nhéo nhéo má, lúc này mới xoay người ngồi vào trong xe. Tiêu tử ngọc khởi động xe quay đầu nói, xanh xanh chúc con sớm ngày ôm mỹ nhân về, cảm ơn gì tiêu con sẽ. Lâm xanh trả lời, nhìn cô cô mình và an an ở phía sau, cảm thán, liều luyến khoát tay, tạm biệt cô cô, tạm biệt gì tiêu tạm biệt an an. Lâm xanh đứng yên, mãi cho đến khi xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ, cuối cùng biến mất thở dài một hơi. Đang định xoay người thì phía sau vang lên tiếng đại lão bản. Tiểu Bảo mẫu, vừa rồi chị thấy em hôn mặt của cô cô em. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc bảy mươi 74, đại lão bản ích người yêu bé nhỏ. Lâm xanh bị dọa nhảy dựng vội xoay người, lúc này đã nhìn thấy hứa nam đang đứng yên ở hành lang, chừng mắt nhìn mình nên vội đi tới. Chị xuống đây lúc nào? Hứa Nam nhìn về phía chiếc xe đã mất hút, sau đó ánh mắt đặt trên gương mặt cuộn bách của Lâm Xanh cười tùm tỉm nói. Đúng lúc thấy em hôn mặt cô cô, đại lão bản, chị cũng muốn hôn nhẹ sao, nào nào nào, nhân viên bé nhỏ cho chị một nụ hôn chào buổi sáng. Lúc này phải sát tới diễn, Lâm Xanh lấy lui làm tiến, cợt nhã chu miệng, điên cuồng nhào về phía hứa Nam. Hứa Nam giơ tay chống ngực Lâm Xanh, được rồi, thời gian không còn sớm, chuẩn bị đi làm. Còn sớm mà bây giờ mới 7 giờ chị ăn sáng chưa em nấu cháo thịt cho chị. Lâm xanh vội thay đổi đề tài cũng không có hôn thật chỉ làm bộ chút thôi. Ăn rồi, hứa nam khẽ cười trả lời, bàn tay đặt ở ngực lâm xanh vuốt ve áo sơ mi lâm xanh. Chị còn một cuộc họp quan trọng tới công ty trước em chạy xe cẩn thận đừng tới trễ tới trễ trừ lương. Sâu hút má lại trừ lương của người ta. Lâm xanh bất mãn hừ hừ, được rồi chị lấy xe cẩn thận. Trừ lương em thì sao? Không được mắng chị là sâu hút máu, em có nghe không? Hứa nam giơ hai tay nắm má lâm xanh, không khách khí mà nhéo nhéo, nhìn miệng người kia bị kéo biến dạng nhịn không được cười thành tiếng. Lâm xanh để hứa nam tùy ý xoa nắn mặt mình, chỉ bất mãn kháng nghị. Hút máu người lao động còn không cho người ta mắng, chị thật bá đạo. Chị là tổ tông của em, em dám nhục mạ tổ tổng, em bất hiếu. Nhìn ra thịt ửng đỏ do ngón tay mình trà đạp, hứa nam lúc này mới thua tay. Đại lão bản, chị y như con nít, em phục chị rồi. Lâm xanh khẽ đẩy hứa nam ra ngoài, lão tổ tông, nhanh đi làm. Vừa hối thúc vừa bước đi, chiếc zip trắng của hứa nam đã ở cửa chính, lâm xanh đứng yên ở bậc thang, hứa nam đi tới mở cửa xe, không vội đi vào mà quay đầu nhìn, ánh mắt dịu dàng, xuyên qua tia nắng ấm đặt trên đôi môi hồng hào của lâm xanh. Nhanh đi đi, lâm xanh vẫy vẫy tay. Trong mắt hứa nam đầy ý cười, gương mặt cũng không có biểu cảm gì, xoay người đi tới chỗ lâm xanh, dừng bước trước mặt lâm xanh, trong ánh mắt ngơ ngác của lâm xanh ngưỡng mặt chỉ chỉ gò má của mình. Ý tứ rất rõ ràng, thật là trẻ con, lâm xanh thở dài lắc đầu, không chút suy nghĩ, trực tiếp nghiêng người, chu miệng hôn lên gò má trắng mịn của hứa nam. Đôi môi mềm mại chạm lên mặt, gợn sóng trong lòng nhấc lên, hứa nam vui vẻ nở nụ cười, ngước mắt nhìn mặt lâm xanh nhuốm đỏ, cũng không nói gì, lái xe rời đi. Vừa tiễn xe cô cô đi, Lâm Xanh lại đứng lặng nhìn xe hướng nam cũng rời khỏi, mãi cho đến khi chiếc xe biến mất ở ngõ, lúc này mới nhỏ giọng thì thầm. Bá đạo tổng tài đều là thiết nhân, toàn là băng. Nhưng những ngày tiếp theo có thể cùng đại lão bàn ngạo kiều trải qua thế giới hai người. Trong lòng Lâm Xanh không khỏi nhảy nhót, xoay người nhanh chóng về nhà, đem siêu xe của mình xuống lầu ăn sáng xong nhanh chóng cưỡi bảo mã vui vẻ đi làm. Lâm Xanh đến công ty chưa vào văn phòng đã nghe đồng nghiệp phòng tài vụ thảo luận Diệp Tổng giám nghỉ đông một tuần, nghe nói là đi chơi. Vừa vào nghe họ nhiều chuyện, Lâm Xanh gật đầu cuối cùng tổng kết. Công việc của Diệp Tổng giám cường độ quá cao, khi cần thiết thì nên để đại não nghỉ ngơi, đây là cách tốt để hiệu suất công việc được cao. Diệp Tổng giám nghỉ một tuần, mấy ngày nay lại kết sổ cuối tháng, khiến cho bộ phận tài vụ bình thường nhàn nhã nay thật sự muốn mạng đụng tới khoảng thời gian bận rộn cuối tháng đầu tháng toàn bộ nhân viên phòng tài vụ đều bận rộn đến phát điên. Bận rộn nhất là kế toán và trưởng phòng tài vụ vốn đang có thể cùng đại lão bản trải qua thế giới hai người, Lâm Xanh bận rộn hận không thể phân thân. Hai ngày cuối tháng 5 và hai ngày đầu tháng 6 Lâm Xanh như một con quay điên cuồn quay quay. Thân là đại lão bản hứa Nam cũng rất bận rộn. Không chỉ muốn quản lý công ty XS còn phải xử lý công việc của tập đoàn XM. Nhưng dù bận rộn như vậy trí nhớ Lâm Xanh cực kỳ tốt không quên nhắc nhở hứa nam cuối tháng là lúc gì cả tới. Đúng là bị Lâm Xanh đoán chúng, ngày đầu tiên tháng 6, vào ban đêm họ hàng chợt tới thăm đại lão bản cũng không cho phép cô ngủ chung giường. Lâm Xanh ngồi ở phòng làm việc nhân lúc rảnh công việc đã làm xong, dơ tay đếm đếm, suy nghĩ. Gì cả của đại lão bản ít nhất 6 ngày, nói cách khác trong một tuần cô đừng nghĩ tới chuyện leo lên giường hứa lão bản chiếc giường vừa mềm vừa êm kia. Tuần này không có nghỉ thứ 7 cũng tăng ca. Buổi chưa hết giờ làm chuông gieo thư ký và các quản lý từ phòng tổng tài đều lục đục đi ra, bên trong phòng hứa nam vẫn ngồi lưng thẳng tắp đầu ngón tay lúc này đang lướt trên điện thoại. Dạo này tiểu bảo mẫu còn bận hơn cô, hôm qua rồi hôm kia cô gửi tin kêu người đó qua phòng của mình thì chỉ nhận được tin nhắn đơn giản, thật sự rất bận cầu buông tha. Buổi tối tan ca đến 9 giờ, Lâm Xanh bận rộn thật sự quá mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn ngủ, nên bếp tạm thời tắt lửa mấy ngày, lại sợ cô đói, buổi tối sau khi tan ca về còn dẫn cô ra ngoài ăn cơm. Hôm nay họp trưởng bộ phận tài vụ thay Diệp Đồng báo cáo chi tiết công việc Hứa Nam tùy tiện hỏi một câu trưởng phòng cũng không quá chắc chắn bởi Diệp Tổng giám không ở đây công việc ít nhất thứ 7 mới xong. Hứa Nam suy nghĩ một chút, đầu ngón tay gõ gõ màn hình, gửi một tin qua WeChat cho Lâm Xanh. Tiểu bào mẫu, bận cũng không được quên ăn cơm. Lâm xanh còn chưa trả lời điện thoại đã bất ngờ vang lên, hứa nam nhìn điện thoại hiển thị trong lòng phiền muộn, khẽ nhíu mày. Lại không thể không nghe. Alo ba, từ trước tới giờ hứa ba không thích nói lời vô ích nghe tiếng con gái, một lời vào trọng tâm, giọng đầy kiên định. Nam nam cuối tuần này về nhà một chuyến. Có việc gì không ba? Hứa nam xoa xoa thái dương. bà hứa trách móc. Lần trước con về công ty, sao không đến bữa tiệc cũng không nói một tiếng, con có biết ba ba ở trước mặt người khác khó xử thế nào không? Nếu như là tới trách chuyện lần trước cũng đỡ, hứa nam thở vào, người cương cứng thả lỏng, dựa vào ghế, nhỏ giọng Con xin lỗi, bên này con còn có việc nên không nói với ba. Con thật tùy hứng, hứa ba thở dài, giọng không cho kháng cự, lần trước bỏ đi, lần này con nhất định phải về. Giờ phút này dự cảm không lành dâng lên, hứa nam xoa xoa giữa mày. Bà có việc gì cứ nói thẳng. Hứa ba trong lòng hiểu rõ tính cách con gái, đơn giản đem lợi và hại nói. Tập đoàn Âu thị là khách hàng lâu năm của XM chúng ta, sắp tới nhậm chức tổng giám đốc chính là con trai nhậm chức chủ tịch con phải đi gặp mặt. Từng câu từng câu càng tăng ngữ khí ra lệnh, hứa nam cảm thấy đau đầu theo lý thuyết quả thật phải gặp mặt lên tiếng chào hỏi. Nhưng các loại tiệc tùng kéo tơ lột kén, mặc dù chủ tịch và hứa ba là bạn tốt nhiều năm, mà con trai chủ tịch là tổng giám đốc Âu Đại, giấu trong bóng tối, bây giờ lại thay đổi trá hình để thân cận. Con gái chậm chạp không lên tiếng, hứa ba hiểu rõ, nhíu chặt mày, nặng giọng Nam nam, con nghe lời ba nói không? Hứa nam trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực đến phát hoảng, đè nén trong lòng cảm giác không dễ chịu cuối cùng lên tiếng. Hiểu rồi ba, mai con về. Nam nam, lúc này mới nghe lời. Hứa ba vui vẻ cười, chờ mai con về, mẹ con muốn tự mình xuống bếp nấu món con thích. Hứa nam khẽ cười, nhớ kỹ chuẩn bị rượu ngon, nhà đầu này còn nhớ không quên rượu ngon của ba, ba sẽ chuẩn bị rượu ngon nhất hai cha con chúng ta uống mấy ly. Hứa ba cười cười, giữ gìn sức khỏe, ba đừng uống, khó mà được hiếm khi con về, ba vui vẻ, được rồi, bây giờ trong giờ nghỉ, ba không quấy dày con nghỉ ngơi, mai gặp. Được mai gặp. Tắt máy, hứa nam nhíu chặt mày, trở lại WeChat, nhìn thấy tin nhắn lâm xanh gửi tới, hai mắt không có tiêu điểm, có chút thất thần. Cảm ơn đại lão bản quan tâm, chị cũng đừng quên ăn, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngày gì cả đừng quá mệt nhọc buổi tối tan ca về nấu cơm cho chị. Yêu chị trái tim, công việc lù bù lên, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, sắp trời dần tối, đèn thành phố đã sáng, mà thân ở phòng làm việc vẫn còn bận rộn. 10 giờ tan ca. Sau khi hoàn thành báo cáo hàng tháng, kiểm tra số liệu không có vấn đề, Lâm Xanh rũi lưng, đưa đến phòng làm việc của Hoàng Thư Kỳ. Đến giờ này, đồng nghiệp phòng tài vụ cũng làm xong việc gần như đều về hết. Lâm Xanh trở về văn phòng, thu dọn tài liệu, đứng lặng ở cửa sổ sát đất ở phòng làm việc, gửi tin cho hứa nam đại lão bản, chừng nào tan tầm khuya lắm rồi, nhân viên bé nhỏ đưa ngài về nhà. Mấy phút sau, bên kia trả lời, lập tức tan ca em chờ chị, được em chờ chị. Đã bốn ngày Diệp Tổng giám không tới công ty tuy rằng mỗi ngày sẽ gọi điện thoại báo bình an, nhưng con gái một mình bên ngoài du lịch cũng sẽ khiến người ta lo lắng. Lâm xanh suy nghĩ một chút hay là gửi cho Diệp Đồng một tin nhắn, đồng đồng ở bên ngoài cẩn thận. Cảm ơn, chị sẽ chú ý. Nam ấy nếu không khư khư cố chấp vì ôn dĩ quân tới thành phố Z bây giờ cũng sẽ không gặp được hứa Nam, lại càng không có hai người của hiện giờ tuy rằng bỏ lỡ rất nhiều phong cảnh xinh đẹp cũng tốt không có lỡ mất người kia. Ngày mai là được nghỉ cuối tuần, hứa nam nhất định cũng được nghỉ, lâm xanh vui vẻ trong lòng không nhịn được nữa, đại não lại bắt đầu cho phép cất cánh, suy nghĩ gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy vẫn nên có một màn tỏ tình lãng mạn chính thức. Tuy rằng hai người bên nhau, hình thức không quá quan trọng nhưng tâm ý vẫn nên có. Nói không chừng, đại lão bản bị cô làm cho cảm động, liền gật đầu đồng ý cùng cô ở chung, sau này hai người rốt cuộc có thể vui vẻ yêu nhau. Đại lão bản nếu như cảm thấy cô là người phù hợp chẳng hay còn có thể kết hôn ít nhất cô ở trong lòng đại lão bản vẫn còn danh phận người yêu. Lâm xanh chìm trong mộng đẹp sau khi ở chung với hứa nam, đang điên cuồng phát cầu lương cho nên không có nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, có lẽ là người tới cố ý thả nhẹ bước chân, giống như không có bước trên sàn nhà. Mùi hương quen thuộc nhàn nhạt bay tới, lâm xanh phát hiện có gì đó không đúng, dùng sức hít hít hình như phát ra từ phía sau. Có vẻ biết rõ mình ngây thơ, tính quay đầu lại nhìn, một đôi tay thon dài từ bên hông vòng qua truyền tới tiếng cười khẽ của hứa nam. Em đang nhìn gì, nghiêm túc vậy? Hứa nam từ phía sau ôm eo lâm xanh, cằm đặt trên vai lâm xanh, cái tư thế này có chút mập mờ, mà hai người lại ở phòng làm việc lâm xanh rất sợ bất ngờ có người đi vào, nhìn thấy cảnh này không hay. Sao chị lại tới chỗ em? Lâm xanh khẽ đẩy hứa nam, lấm la lấm lét nhìn nhìn ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi, bên ngoài không có ai hả? hứa nam vẫn biết lâm xanh ở công ty có kỵ gì khóe miệng nổi lên ý cười bị đẩy ra sau đó lại dán tới lần này hai tay siết chặt hơn cười khẽ em yên tâm chị qua đây không có ai lâm xanh thoáng yên tâm cũng không đẩy hứa nam mặc hứa nam ôm eo cô nhỏ giọng lầm bầm chị là đại lão bản công ty à nha coi như công ty không có ai cũng phải chú ý hình tượng của mình không sao chị có hình tượng gì không phải em biết rõ nhất à dù sao ở đây cũng chỉ có mình em hứa nam nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố mặt mày rạng rỡ nở nụ cười không có ai mới làm chuyện xấu được chương 75, đại lão bản ích tiểu bạch thỏ lại muốn làm chuyện xấu gì món trò của lâm xanh cầu lấy cổ áo liền váy của hứa nam nở nụ cười đáng khinh nhà chị không có ai nếu không chúng ta ở trên giường vừa lớn vừa mềm làm mấy việc xấu nha bên môi là nụ cười đáng khinh dưới ánh đèn mờ soi sáng vừa đẹp vừa mang theo chút bỉ ổi hứa nam nắm lấy cổ tay lâm xanh ánh mắt đầy ý cười nghiêng người ở bên tai lâm xanh nói tiểu bảo mẫu nghĩ tới chuyện leo lên giường của chủ thì nói thẳng quanh co làm gì Con người giảo hoạt đào vòng hai tay vòng qua eo hứa nam vùi mặt vào cổ thon dài của hứa nam thân mật cọ cọ nhỏ giọng dò hỏi vậy đêm nay chỉ có để em leo không đêm nay không được hứa nam dứt khoát từ chối khóe miệng lại cong lên chăm chú ôm chặt lâm xanh hai tay vuốt ve sau lưng lâm xanh không được thì quên đi Lâm xanh hừ hừ, mặt giận, giơ tay đập lên lưng hứa nam, khuya rồi, đi thôi, chúng ta về nhà. Về nhà, hứa nam nhẹ giọng nói, đừng yên không hề động, càng ôm chặt lâm xanh hơn, ánh mắt trong trèo xuyên qua cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời lấm tấm sao, lại nhìn ánh đèn thành phố buổi tối lập lòe. Đại lão bàn hình như không có ý muốn đi, lâm xanh cũng không vội, lẳng lặng ôm nhau mấy phút lúc này mới cảm giác được hứa nam thật sự không ổn lắm từ khi thổ lộ tâm ý với nhau, đại lão bản ngạo kiều này giống như đứa trẻ muốn ăn kẹo ngày ngày càng thân mật với cô hơn. Đêm nay vẫn là lần đầu tiên dính cô như vậy. Con đường lớn vắng vẻ này là một bài học kinh nghiệm của hứa nam, căn bản không phải bức tranh phong cảnh, hoàn toàn thay đổi một con người, có lẽ bởi vì hai người quen cũng có lẽ bởi vì vậy đã tác động tâm ý hứa nam. đang định hỏi hứa nam làm sao vậy bên tai truyền tới giọng bình thản mấy hôm trước ở vòng quay khổng lồ em hỏi chị tại sao lại muốn tới xs thật ra chị tới nơi này để thả lỏng cuộc sống thả lỏng tâm trạng nghe hứa nam nói vậy lâm xanh khẽ thở dài lại đau lòng vậy chị làm được không thật sự được thả lỏng không hay vẫn bận rộn nhìn thấy em tâm trạng tốt hơn rồi Hứa nam khẽ đắp trước mắt hiện lên từng cảnh từng cảnh trung đụng với lâm xanh, lần đầu tiên gặp nhau ở đường lớn, sau đó trở thành hàng xóm sát vách, mỗi ngày trêu chọc nhau, tới tới lui lui, qua qua lại lại. Lâm xanh từ trong lòng hứa nam tách ra, bộ dạng khoa trương, trợn tròn mắt, thở dài. Đại lão bản hóa ra em đối với chị có chức năng chữa lành vậy à, có lẽ chị nên nhìn em mỗi ngày, tâm trạng chị mỗi ngày sẽ tốt hơn. Được mỗi ngày chị đều nhìn em. Hứa Nam khẽ cười, hai tay đặt bên hông Lâm Xanh chuyển động, cuối cùng nắm tay Lâm Xanh, đi thôi, chúng ta về nhà. Khoan khoan Lâm Xanh kéo tay Hứa Nam không cho đi, nhìn thấy Hứa Nam nghiêng mặt nhìn, cô biểu môi bảo, không phải chị muốn làm chuyện xấu sao, còn muốn làm hay không? Nghe mấy lời này, Hứa Nam buồn cười nhìn mặt Lâm Xanh đỏ lên, vẻ mặt rất mong chờ ánh mắt xẹt qua cái miệng chu ra như có thể treo mấy bình dầu kia. Người con gái này cái miệng xấu xa muốn ăn đòn thì thôi, mặt dày cũng thật đáng đánh. Không làm quá hạn, hứa nam lôi lâm xanh rời khỏi phòng làm việc hất một chậu nước lạnh lên ai kia. Đại lão bạn, chị thật quái đàn, quả thật ma đầu lật mặt, nói không làm là không làm, còn có gì mà hết hạn. Lâm xanh đầy oán hận, tùy ý hứa nam nắm tay, trong miệng không quên mắng. Đêm nay không thể leo lên giường vừa mềm vừa thơm thì thôi đi, nhân lúc không ai cũng không thể làm chút chuyện hư hỏng, ví dụ tứ chi tiếp xúc thân mật để phát triển tình cảm. Hứa Nam liếc mắt nhìn lâm xanh, cô chắc chắn người kia sẽ không phản ứng hay ho gì, cái miệng lâm xanh thật sự rất muốn ăn đòn, nếu như đáp ứng không chừng sẽ theo cột leo lên, bò cũng không có cam tâm, còn nói ra mấy lời muốn ăn đòn. Trách móc không có đáp lại, cái miệng lâm xanh chắc sẽ không ngừng, từ lầu 22 xuống hầm để xe, lâm xanh nói từ chuyện vui trong công việc nói đến chuyện thú vị trong cuộc sống, hứa Nam vẫn là người lắng nghe, chỉ lẳng lặng lắng nghe thỉnh thoảng chỉ đáp lại đôi lời. đại lão bản em kể chị nghe một chuyện cực kỳ mắc cười. Lâm xanh hăng hái bừng bừng, được em kể đi. đến hầm giữa xe, Lâm xanh vừa hay kể xong câu chuyện quả thật mắc cười, tự mình bị chính mình chọc cười ha ha. Hứa Nam lại không có bị câu chuyện cười chọc cười, nhưng lại bị nụ cười lanh lảnh của Lâm xanh lây nhiễm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười cũng phối hợp hiện ra nụ cười tươi. Bảo mã thì khóa cạnh chiếc dép trắng, Lâm xanh nhanh chóng chạy đi mở khóa. nhân lúc Hứa Nam chưa ngồi xe, đẩy xe qua cạnh Hứa Nam cười nói. Đại lão bản chúng ta thiện đường về nhà cầu chị cho em đi ké. Hứa nam mở cửa xe, gật đầu nói. Được em cầu chị đi, chị giúp em. Lâm xanh vừa cười vừa nói. Chị chị sao lại vậy, đều là hàng xóm, phải yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau. Chị nhẫn tâm nhìn cô gái xinh đẹp như em nửa đêm chạy xe về nhà. Không sao, chị biết kỹ thuật lái xe của em là số một. Hứa nam có vẻ muốn chọc lâm xanh, xoay người ngồi vào ghế lái, trực tiếp đóng cửa, bóp kèn mấy tiếng ý bảo ai kia đừng cản đường. Lâm xanh ngần người, phản ứng bất ngờ, đại lão bản nhất định còn ghi hận hôm qua lái xe đi thương mại quốc tế, ở trên đường chọc hẹo đại lão bản kèn xe vang lên vài tiếng, thật sự giống như muốn lái xe đi, không phải đùa. Lâm xanh vội vàng điên cuồng vỗ cửa xe, gọi, nè, hứa nam, không phải chị bỏ em thiệt chứ. Không đùa nữa, hứa nam thu lại nụ cười bên môi, chậm rãi hạ cửa xe xuống, ánh mắt quét qua lâm xanh vài lần, cười như không cười. Chị nhớ khi em đã nói kỹ thuật lái xe của em số 1, vậy em cần chị làm gì? Lâm xanh dối, nhân viên bé nhỏ tăng ca trễ tới giờ này, chị làm đại lão bản, không phải nên quan tâm nhân viên tự mình đưa người ta về sao? Đây là thái độ cầu người của em, mắt thấy lâm xanh bầy mặt thối ra, hứa nam khẽ cười gật đầu bảo, được rồi, không đùa em nữa. Mở cóp sau rồi nhanh cất xe đi, về nhà. Về nhà, về nhà, xét thấy chị xinh đẹp em không so đo với chị. Lâm xanh hừ hừ, nhanh chóng đẩy xe, nâng xe bỏ vào cóp. Hứa nam bật cười lắc đầu cửa ghế phó lái mở ra, lâm xanh chui vào, xác nhận lâm xanh thắt chặt dây đai an toàn, lúc này mới lái xe rời khỏi thuận miệng hỏi. Em tăng ca trễ thế này nhất định cũng mệt mỏi, nấu cơm xào rau quá phiền phức, chúng ta ghé ven đường tùy tiện ăn chút gì rồi về. được cảm ơn đại lão bản quan tâm lâm xanh hưng phấn vừa nói vừa lấy điện thoại ra dù sao ngày mai chúng ta đều nghỉ em thể hiện bản lĩnh nấu nướng cho chị xem làm một bàn mãn hán toàn tịch cho chị nếm thử sát thủ nhà bếp như chị không cần vào bếp làm nhất định thảm họa lâm xanh mở tin nhắn lẩm bẩm trong miệng em thấy trước tiên chị gửi danh sách cho em để tránh khỏi phải đạp mìn mấy món của chị hay chị thật đúng là kiêng ăn không ăn rau thơm không ăn hành hoa không ăn cá Chị thích ăn rau xanh em xào nhiều rau, nhưng chị gầy ôm toàn xương, vẫn nên bồi dưỡng nhiều một chút. Bên tai liên tục truyền tới tiếng Lâm Xanh từng chữ từng câu đều liên qua tới món cô thích ăn. Ngón tay nắm tay lái cứng đờ, hứa nam quay mặt qua chỗ khác rồi nhìn Lâm Xanh ngồi bên cạnh điện thoại phát sáng, chiếu lên gương mặt xinh đẹp kia, khóe miệng cong lên, lời tới bên miệng không nói ra chỉ khẽ gọi. Lâm Xanh, ừm, Lâm Xanh trả lời, ngón tay ở trên màn hình không ngẩng đầu, sao vậy? Ra khỏi hầm để xe, hứa nam suy nghĩ vẫn là không nói ra khỏi miệng, chỉ quay đầu không nhìn lâm xanh, nhẹ giọng hỏi. Em muốn ăn gì, tùy ý, lâm xanh ngẩng đầu, phát hiện xe đã ra đường lớn, vừa hay nhìn thấy cửa tiệm bên cạnh vội vàng vỗ nhẹ lên chân hứa nam, chỉ vào tiệm kia chính là tiệm mì đó chị thích ăn. Ừ, hứa nam khẽ cười. Ở đây 3 năm, những tiệm ăn xung quanh vừa ngon vừa sạch sẽ lâm xanh đều biết rõ, mấy hôm trước tăng ca về trễ, hết giờ làm về nhà dẫn hứa Nam tới đây ăn một lần, vị thanh đạm ở đây rất hợp khẩu vị của hứa Nam, lâm xanh để ý. Ăn xong mì, lái xe về nhà, cửa hành lang tới lầu 3, chỉ khoảng 10 bậc thang, để đền bù một tuần không thể ngủ chung giường, chờ cơ hội sẽ ở chung, lâm xanh nhanh chóng mở cửa xuống xe thấy hứa Nam xuống, nắm tay hứa Nam, mở miệng lý lẽ hùng hồn. đại lão bản hành lang rất tối sứ giả hộ hoa của chị đưa chị về nhà an toàn còn sứ giả hộ hoa cái gì chị thấy em giống sói không có ý tốt hứa nam không khỏi bật cười coi thường lâm xanh nhưng cũng theo lâm xanh lâm xanh nắm tay hứa nam dắt lên lầu hừ hừ nếu như em là sói chị chính là tiểu bạch thỏ không chờ hứa nam lên tiếng lâm xanh chợt quay đầu mở to hai mắt hàm răng trắng bóng nhe ra giơ nanh múa vuốt uy hiếp Xói sẽ ăn tiều bạch thỏ, chị sợ không? Hứa nam bị hành động của lâm xanh chọc cười, lo lắng trong lòng tiêu tan hơn phân nửa tâm trạng trở nên vui vẻ, không khách khí cười nhạo ai kia. Ốu chị, không phải rỗ rành làm chị vui sao? Lâm xanh chua miệng đúng lúc này tới lầu ba cho nên xoay người ánh mắt dịu dàng nhìn hứa nam, hứa nam bị ai kia chọc gương mặt đầy ý cười, mặt mày đều vẽ đường cong kết hợp với bộ váy dài màu da làm cho cả người dịu dàng khí chất nhã nhặn. Đại lão bản, chị cười lên thật đẹp mắt, không cần giấu, phải cười nhiều lên. lâm xanh hai mắt nổi đầy sao, khen từ tự đáy lòng sau đó ra một kiến nghị nho nhỏ. Thật là trong mắt cô hóa tây thi, hứa nam mặt lạnh cả người toát ra hàn khí, khí thức mạnh mẽ tự nhiên tràn ra, nhìn qua rất dọa người. Nhưng vốn xinh đẹp, cười rộ lên, giống như hào quang nhật nguyệt trí, cô bị nụ cười này của hứa nam làm cho ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn đều được khen, lời thật lời già cái gì cũng đều nghe qua, nhưng chỉ một lời khen đơn giản của Lâm Xanh cũng làm cho lòng hứa Nam nở hoa. Được sau này sẽ cười nhiều hơn. Rút tay khỏi lòng bàn tay Lâm Xanh, hứa Nam nhìn tiểu bảo mẫu, khóe miệng cong lên, nhìn vào đôi mắt chỉ có hình ảnh mình, giọng nhàn nhạt, nhạt. Chờ em tắm xong, qua đây, chị để cửa cho em. chương 76, Đại Lão Bản Ích khen thưởng nho nhỏ. Nghe Hứa Nam nói, Lâm Xanh mở cờ trong bụng, bong bóng hạnh phúc ở trong lòng tràn ra, bởi vì đầu tháng là giai đoạn gì cả của Hứa Nam từ khi bắt đầu đến khi kết thúc 8 ngày cô đều bị Hứa Nam chặn ngoài cửa. Hứa Nam cũng không để ý tới Lâm Xanh, đi tới mở cửa, đang định đi vào thì thấy Lâm Xanh còn ngây người ở cửa, cười ngây dại, có chút bất đắc dĩ, cô mỉm cười lên tiếng nhắc nhở. Không muốn vào chị khóa cửa à, nè em vào mà. lâm xanh ngay lập tức hoàn hồn vội vàng lên tiếng trả lời xoay người hướng về phía cửa nói chị chờ em nửa tiếng em tắm xong nhanh lắm cơ hội tốt như vậy lâm xanh quả thật vui vẻ muốn bay lên số lần hai người cùng giường cộng lại đều đếm được trên đầu ngón tay cũng chỉ có năm buổi tối hơn nữa còn là cô nửa đêm cô mặt dày mày giản tới cửa nhà hứa lão bản không phải nhà có chuột thì có dán mượn đủ loại lý do cầu lão bản thu nhận đêm nay lần đầu đại lão bản chủ động đề cử cho cô trá hình là đại lão bản mời cô tới nhà Trong lòng lâm xanh vui thế nào thì khỏi phải nói, cả người dường như chìm trong xuân thủy dạo dực không thể tự thoát ra được, điều này đại diện cho tình cảm giữa hai người đã tiến một bước dài, cảm giác dần dần sâu đậm dựa theo tốc độ phát triển này, không bao lâu ở chung nhà sẽ vẫy tay với cô. Nhưng trạng thái ở chung bây giờ, nói là ở cùng nhà cũng không sai, dù sao đều là hàng xóm, nấu cơm đều qua nhà đại lão bản nấu, ăn cũng ở nhà đại lão bản, có khi cũng ngủ nhà đại lão bản. Khác với Lâm Xanh mừng như điên thì từ buổi trưa sau khi nhận cuộc điện thoại của Hứa ba trong lòng Hứa Nam phiền muộn chất đầy không giảm. Tàn ca về nhà, Lâm Xanh mặt mày hớn hở, miệng vẫn luôn nói muốn làm một bàn thức ăn ngon, Hứa Nam nhìn thấy vẻ mặt đầy hương phấn của Lâm Xanh vì ngày mai được nghỉ, không đành lòng đảo lộn tâm tình đang tốt của tiểu bảo mẫu. Nhưng ngày mai đã quyết định rời khỏi thành phố Z đi gặp Tổng Tài Tập đoàn Âu thị gì đó thật sự không có thời gian cũng không thể bồi Lâm Xanh, nước lạnh không muốn hất ra. Hứa nam cả người nằm trong bồn tắm lớn, cổ gối lên ven bồn, đường công thức tha như ẩn như hiện trong nước, da thì chìm trong nước ấm, những mệt nhọc của công việc đã vơi bớt thoáng chút thả lỏng, chút đi lo lắng trong lòng, cũng không nghĩ thêm nữa. Nửa tiếng là nửa tiếng, lầm xanh rất đúng giờ càng nắm chắc thời gian, về nhà cái gì cũng mặc kệ, nhanh chóng vào phòng tắm, thoải mái tắm một phát, làm cho bản thân trở nên thơm tho. Từ phòng tắm đi ra... Lao về phía điện thoại đặt ở trên bàn xem thời gian, đã 11 giờ rưỡi khuya, lúc này hứa nam chưa xử lý xong công việc. Lâm xanh chạy như điên ra cửa, đi tới cửa nhà hứa nam, không có ấn chuông cửa, giơ tay ấn tay cầm, cửa thật sự không có khóa, nhẹ nhàng xoay một cái liền mở ra. gión ra gión rén chui vào trong, xoay người cẩn thận đóng cửa lại, cố gắng không để phát ra tiếng động, mà bên trong tỏa ra ánh đèn trong trèo hình như là đèn phòng khách hứa nam chắc ở đó. Quả nhiên, lâm xanh chậm rãi nhẹ nhàng bước vào phòng khách liền nhìn thấy hứa nam ngồi ở sofa cúi đầu trong tay cầm một quyển sách cực kỳ chuyên tâm xem giống như không phát hiện cô bước vào. Lặng lẽ không tiếng động đi vòng qua phía sau hứa nam. Nổi hứng đùa giỡn, trên mặt hiện ra là nụ cười xấu xa, giơ hai tay bất ngờ che mắt hứa nam, nén giọng Đoán xem em là ai? Thật ra hứa nam đã sớm phát hiện lâm xanh, nhưng không có hé răng thôi, để người kia tùy ý che mắt cô cũng rất phối hợp hỏi. Để chị đoán xem em là ai đem hôm khuya khoác còn dám chạy vào nhà đại lão bản Có lẽ là Chợt ngừng lại Là ai Nói mau Hứa nam trong lòng bàn tay lâm xanh mỉm cười Mi mắt cong cong Đem sách đặt lên đầu gối Kéo tay lâm xanh ra Quay đầu ngưỡng mặt lên Ánh mắt thoát giả ý cười nhìn lâm xanh Cường đạo hái hoa tặc Đó là cái quỷ gì Lâm xanh ngẩn người Cường đạo hái hoa tặc Lâm xanh ôm cổ hứa nam Nhưng người chui vào lòng hứa nam Không chịu buông tha nói Em là cường đạo hay hái hoa tặc, em lớn lên tương đối giống cường đạo. Cường đạo, lâm xanh thở phì phì buông tay đứng lên, hai tay bụng mặt già vơ thẹn thùng, giọng nũng nịu, đại lão bản, người ta xinh đẹp đáng yêu như vậy, rõ ràng người ta là tiểu tiên nữ nha. Hứa nam bị hành động hài hước của lâm xanh chọc cười, không hề có hình tượng ở trên sofa cười run dày cả người, không khách khí khinh bỉ ai kia. Được rồi, thì em là tiểu tiên nữ nhưng cái miệng muốn ăn đấm của nữ ma đầu. Cười cái gì mà cười? Lâm xanh khẽ đẩy đầu vai hứa nam, không nề mặt mà trừng mắt bất mãn chất vấn, em lớn lên giống cường đạo à, chị là khen em hay chê em? Đương nhiên khen em, em là cường đạo vô pháp vô thiên, bản lĩnh tán gái hơn người, gạt được cả lão bản vào tay. Hứa nam vừa nói vừa nắm tay lâm xanh, kéo lâm xanh ngồi xuống cạnh sofa. Lời này của chị em thích nghe, lâm xanh vui vẻ hài lòng, cúi người nhặt cuốn sách rơi dưới đất lên, tiện tay lật vài trang, chị đang xem gì? Tùy tiện xem thôi. Lâm xanh cũng chỉ lật vài trang tâm tư căn bản không đặt ở nội dung quyển sách đôi mắt xanh ma chuyển động, không nhìn hứa nam giống như tùy Tiện nói. Cũng sắp 12 giờ rồi, khuya lắm rồi, chị đừng xem nữa. Không xem sách vậy xem gì. Nụ cười bên môi của hứa nam đầy sâu xa, đưa tay ôm eo lâm xanh kéo lâm xanh đến trước mặt. Lâm xanh cợt nhã, xem em, xem em à. hứa nam buồn cười nhìn nhìn lâm xanh mặc váy ngủ đai đeo lúc này váy ngủ lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh tinh xảo nhìn xuống đôi tóc rũ trước ngực vẫn còn ướt sũng còn đang tích nước do vừa tắm xong da thịt trắng như tuyết ửng đỏ hiện ra ánh mắt hứa nam chợt lóe lên thản nhiên thu hồi ánh mắt rút sách trong tay lâm xanh ra giọng giả vờ ghét bỏ phản bác em có gì tốt để nhìn nói trông chị đừng xem sách nữa buổi tối xem sách lâu không tốt cho mắt Lâm xanh lý lẽ hùng hồn, đoạt lại quyển sách đặt ở chỗ xa xa trên bàn trà chính là để hứa nam với không tới. Hứa nam đương nhiên hiểu rõ tính toán của Lâm xanh, gật đầu. Được em không cho chị xem sách, chị không xem là được chị xem em, vậy được chưa? Lâm xanh vội lắc đầu. Đại lão bản, đêm hôm khuya khoác khuya lắm rồi, em cũng không có gì để đẹp để xem. Là em kêu chị xem em. Rõ ràng nhắc nhở, hứa nam vẫn dáng vẻ thản nhiên, không làm gì, lâm xanh cắn răng, mở miệng nói. Đại lão bản ánh đèn thật sáng, em đọc cho chị nghe một đoạn thơ của ba câu tùy ông chị ý bất tại tử tại Hồ Sơn Thủy Chi Gian. Chữ túy thốt ra, khóe miệng hứa cong lên, bật cười tay phải xoa sau đầu lâm xanh, nghiêng người, hôn lên môi lâm xanh, đem toàn bộ dư âm ngăn lại giữa răng môi. Lâm xanh chỉ bất ngờ dây lắt, sau đó nhanh chóng kịp phản ứng, thả lỏng tâm tình đáp lại nụ hôn của hứa nam, hôn nhau say đắm tay trái hứa nam chống lên sofa, không tự chủ được dùng cơ thể chậm rãi nghiêng qua ép lâm xanh nằm lên sofa. Rút tay phải đặt sau ót lâm xanh, lưỡi nóng như lửa dây dưa, môi răng gắn bó, lâm xanh hơi nhíu mải tiếng rên khẽ từ bên môi ẩn nhẫn tràn ra, ngay sau đó đưa tay vỗ lên lưng hứa nam, hai tay đặt ở vai hứa nam, khẽ đẩy hứa nam ra. Hứa Nam cảm giác Lâm Xanh chống cự, chiếc lưỡi mềm rời khỏi khoang miệng, hôn lên má cô, ngẩng đầu nhìn Lâm Xanh, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Lâm Xanh ôm eo Hứa Nam, nhìn người kia từ từ cúi đầu giống như muốn hôn nữa, vội ngồi thẳng người, vừa thở vừa chỉ trích. Tư thế này không được chị đè lên tóc của em. Ngay lúc Hứa Nam ngây người, Lâm Xanh nhanh chóng leo lên hai chân Hứa Nam, dùng tư thế ngồi trồm hổm để Hứa Nam dựa lên sofa, nhướng nhướng mày cười híp mắt nhìn Hứa Nam. chúng ta đổi tư thế, không được hôn, hứa nam đưa tay che miệng lâm xanh đang hôn tới, lâm xanh chừng mắt chị hôn em thì được, em hôn chị thì không được, xin hỏi công bằng sao? ngồi đàng hoàng, hứa nam một tay ôm eo lâm xanh, đẩy lâm xanh qua cạnh sofa, tâm trạng bình tĩnh lại, chị có việc muốn nói với em, mặc kệ hôn hôn trước, lâm xanh không vui, nhưng người hứa nam qua. Nhưng người hứa Nam qua ngay khi Lâm Xanh suýt chút nữa hôn lên đôi môi kia trong lòng vui vẻ vì sắp thực hiện được thì chợt nghe hứa Nam bình tĩnh nói. Ngày mai chị về thành phố S, Lâm Xanh phút chốc ngây người biểu tình ngây ngốc, không hôn môi hứa Nam, nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia, sóng yên biển lặng, không có gì khác thường cho nên cô chỉ hôn lên môi mình một cái sau đó vẻ mặt thất vọng vùi vào cổ hứa Nam, buồn giàu. Về thành phố S, công ty có việc muốn chị về một chuyến. Hứa Nam cảm giác tâm tình lâm xanh biến hóa, khẽ xoa lưng lâm xanh, bên tai thì thầm, ngày mai sẽ tha cho người lao động như em, không cần làm cơm cho nhà tư bản, để em nghỉ ngơi thật tốt, không vui sao. Không nhìn thấy chị, không vui. Lâm xanh khẽ rên, ở trong lòng hứa Nam động đậy, nhẹ nhàng cắn cắn cổ hứa Nam xem như nghiêm phạt. Em là chó hả, hay cắn người vậy? Hứa Nam vỗ lên lưng lâm xanh. Tâm trạng lâm xanh trùng xuống, nghĩ tới ngày mai đã tỉ mỉ chuẩn bị tỏ tình, nhưng nghĩ tới hứa nam là đại lão bản, bận rộn bất chấp thời gian, chỉ buồn buồn hỏi. Khi nào chị về, hứa nam nhíu mạch trầm ngâm một lúc thật sự không có ngày cụ thể, chỉ đành lên tiếng. Không chắc chắn, đại khái ba bốn ngày, chờ chị xử lý xong chuyện bên kia, sẽ lập tức về. Ba bốn ngày, lâu vậy à? Lâm xanh từ cổ hứa nam ngẩng đầu lên. Hứa Nam nhìn mặt Lâm Xanh ấm ức chơi đùa tóc Lâm Xanh, vuốt ve thưởng thức lỗ tai bé bé của Lâm Xanh, khẽ cười. Em luyến tiếc chị vậy thì đi đi, em cùng chị về thành phố S. Thứ hai chị dẫn em tới chào hỏi phòng nhân sự. Hai mắt Lâm Xanh phát sáng, sau đó chậm rãi ảm đạm trong lòng xoắn suýt. Chuyện này đừng nên làm khó dễ đại lão bản cùng đại lão bản về tổng công ty. Hai người vốn nhiều chuyện thị phi, không chừng sẽ bị mấy người nhiều chuyện thêm mắm dặm muối. Bỏ đi em chờ chị về. Hứa Nam gật đầu. Vậy em chờ chị trở về nha. Lâm xanh ấm ức bĩu môi. Em ngoan vậy có thưởng gì không? Ừ thấy em ngoan ngoãn có thưởng. Hứa nam khẽ đáp, thưởng gì? Hai tay lâm xanh nhéo nhéo má hứa nam cười hì hì có chút bị ổi. Ngón tay hứa nam xuyên vào tóc lâm xanh, khẽ vuốt ve, hôn lên bên tai lâm xanh cười cười. Không phải em muốn leo lên giường của chị sao thưởng cho hôm nay em được phép leo lên. mươi 77, Đại lão bản ích kẻ già mồm. Cuối cùng cũng được như ý nguyện, nằm mơ lâm xanh cũng muốn leo lên giường nhà hứa đại lão bản, chiếc giường vừa lớn vừa mềm vừa thơm. Quan trọng nhất là có thể ôm lấy đại lão bản thơm thơm mềm mềm nhà mình, cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc đó, cho cô trăm ngàn điều ước cũng không muốn đổi. Nhân lúc hứa nam đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt lâm xanh thật ngoan ngoãn vào phòng ngủ, bay thẳng lên giường ôm gối mềm vào lòng, tuét miệng cười, ở trên giường lan qua lăn lại. Qua 10 phút nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, lâm xanh ném điện thoại, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, đèn phòng khách cũng tắt đi, hứa nam mặc đồ ngủ màu hồng phấn xuất hiện trong tầm mắt. dáng người tao nhã càng đi càng gần, thẳng đến khi hứa nam ngồi lên giường, cách chăn mỏng vỗ vỗ lên người lâm xanh, nhẹ giọng nói. An An gửi mấy phần tài liệu khẩn, chị phải đi xử lý, em mệt thì ngủ trước đi. Đã 12 giờ rồi, sao An An lại gửi tài liệu cho chị, làm phiền chị ngủ. Lâm xanh bất mãn lầu bầu. Chỉ còn bận hơn cô cô của em ư, rất nhanh sẽ xử lý xong. Hứa Nam vén chăn lên ngồi vào, dựa vào gối đầu giường, ánh mắt đặt trên màn hình, giữa mày nhíu chặt ngón tay chuyển động trên bàn phím, bắt đầu giải quyết tài liệu khẩn của tập đoàn XM. Nghe Hứa Nam nói vậy, Lâm Xanh rất thức thời, khẽ dịch người, sơ tay ôm eo Hứa Nam, mặt gối lên bụng mềm của Hứa Nam, không có lên tiếng, không quấy dày Hứa Nam xử lý công việc. Nếu như có thể cô muốn ôm hứa Nam như lúc này, cái gì cũng không làm cứ như vậy lẳng lặng ôm hứa Nam. Người mùi hương nhàn nhạt cảm nhận nhiệt độ cơ thể mềm mại truyền tới cùng với hơi thở của người đó, Lâm Xanh cảm thấy mỹ mãn. Giống như bây giờ, dưới ánh đèn trong trẻo êm dịu căn phòng ấm áp cùng người yêu nằm trên giường, nhắm mắt mở mắt đều nhìn thấy được người yêu, năm tháng yên tĩnh thật tốt đẹp. Đó cũng là cuộc sống Lâm Xanh tha thiết ước ao. Nhưng ngày mai hứa Nam sẽ đi ít nhất mấy ngày không thể gặp mặt trong lòng lâm xanh khổ sở. Vừa mới bắt đầu rơi vào bể ái tình ngọt ngào, những người yêu nhau lúc chia ly, luôn cảm thấy thật khó tách rời, chỉ hận không thể ngày ngày dính lấy nhau, một ngày không gặp như cách ba thu. Tuy rằng hai người cũng chưa chính thức bên nhau, cũng chính là ngày mai, lâm xanh định chính thức tỏ tình, lúc này hứa Nam lại bận rộn tỏ tình phải hoãn lại trong lòng mặc dù có chút thất vọng nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thoải mái hơn rồi. Ít ra cô có được vài ngày để cẩn thận tổ chức một buổi tỏ tình vừa bất ngờ vừa lãng mạn Hình thức không quan trọng, nhưng vẫn muốn cho hứa Nam cảm thấy đủ thành ý Bù đắp vào 27 năm tình sử trống rỗng của hứa Nam Vì chưa bao giờ chưa từng yêu cô là một điều ngoài ý muốn trong cuộc đời hứa Nam Là người con gái duy nhất để hứa Nam động tâm Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nhiều cũng mệt Một tuần tăng ca quá trễ cũng gần tới khuya, mí mắt lâm xanh đánh nhau Miễn cưỡng chống đỡ không được mấy phút vẫn không thể nào chờ được hứa nam xử lý xong tài liệu cơn buồn ngủ trong lòng càng lúc càng mạnh ý thức bắt đầu mơ hồ ngưỡng mặt lên nhìn hứa nam Đại lão bản ngủ ngon, ừ, ngủ ngon, hứa nam nghe thấy vô thức trả lời lâm xanh, ánh mắt mới từ màn hình rời qua cúi đầu nhìn lâm xanh đưa tay kéo chăn mỏng đắp lên bụng lâm xanh Xử lý xong tài liệu khẩn, hứa nam xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, điện thoại đặt ở tủ đầu giường mi mắt rũ xuống yên lặng nhìn lâm xanh gối đầu lên bụng mình, mái tóc mềm mại rũ xuống, che gò má, không nhìn thấy rõ mặt. Điều đó làm cho tâm câu ngứa, lại muốn nhìn đến cùng, hứa nam đưa tay vén tóc trên mặt lâm xanh, vén ra sau, lộ ra vành tay dày mềm mại cùng với vẻ đẹp trời sinh thanh tú đang ngủ. Vừa rồi xử lý tài liệu quá mức chuyên tâm cho nên bây giờ hứa nam không có buồn ngủ. ngoạn tâm nổi lên hứa nam vừa cười vừa xoa bóp vành tay lâm xanh nhìn vành tay chậm rãi đỏ lên giống như chưa đã ghiền vừa bắt một lọn tóc của lâm xanh gãi lên má và cổ lâm xanh đừng làm ruộn đừng có quẩy lâm xanh mơ màng lẩm bẩm giọng nũng nịu trẻ con một hành động làm nũng ngắn ngủi ra thịt truyền tới cảm giác trống rỗng ngứa ngứa run run làm cho cô cực kỳ khó chịu Hứa Nam hài lòng thua tay, nghiêng người, đặt một nụ hôn lên chán chân bóng của Lâm Xanh, sau đó đi xuống, hôn lên đôi môi kia chỉ là như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua, bên tai Lâm Xanh khẽ cười, nói. Ngủ ngon, rốt cuộc không còn cảm giác treo người nữa, Lâm Xanh tiếp tục ngủ say, lại cảm thấy có người đẩy mình, cô không có chịu làm theo tay đẩy cô càng dùng sức không cho cô ôm cái chỗ mềm mại ngủ nữa. Lâm xanh nhăn mày bên môi tràn ra tiếng hừ hừ khe khẽ trong mơ hồ mỏ lấy gối ôm vào trong lòng, chờ mình cả người nghiêng qua. Tắt đèn phòng ngủ, chỉ để lại ngọn đèn không quá sáng, tầm mắt lại có thể nhìn thấy. Hứa nam khẽ nằm xuống, nhìn lâm xanh đưa lưng về phía mình, không khỏi bật cười. Dịch người qua, vòng tay ôm eo lâm xanh, cơ thể kề sát lưng lâm xanh, hôn lên chiếc cổ trắng mịn nhỏ dọc. Luôn nói chị già mồm, cũng không biết ai già mồm hơn. Sáng sớm hôm sau. Sân bay thành phố Z, trong biển người ở đại sành, một cảnh thu hút ánh mắt người khác, hai người con gái vóc dáng cao gầy, trẻ tuổi ngoại hình xuất chúng, tay trong tay, chậm rãi bước đi. Cô gái trẻ tuổi đầy sức sống không coi ai ra gì không để ý ánh mắt khác thường của đông đảo mọi người xung quanh ở phía dưới màn hình lớn, ôm lấy cánh tay cô gái xinh đẹp kia chu miệng làm nũng Chị về sớm nha, ánh mắt hứa nam đầy yêu thương, cười khẽ gật đầu. Chị sẽ về sớm em lái xe cẩn thận. được chị hà cánh nhớ gọi cho em báo bình an có thời gian làm việc từ từ thường xuyên liên lạc với em còn nữa dạ dày chị không tốt không được bỏ bữa cơm chiều đói sẽ đau dạ dày lâm xanh hít hít mũi liên tục căn dặn được chị nhớ kỹ rồi lâm xanh khe khẽ thở dài tuy rằng không gặp nhau vài ngày nhưng em thật sự luyến tiếc chị lại già mồm cũng chỉ vài ngày thôi làm như sinh ly từ biệt hứa nam khẽ nói chị mới già mồm Lâm xanh bất mãn, yếu ớt thở dài, cho tới hôm nay cuối cùng em đã hiểu, phụ nữ khi đã rơi vào tình yêu, chỉ số thông minh vĩnh viễn chỉ là con số không, em cũng cảm thấy bây giờ em già mồm. Được rồi, chị cũng già mồm. Hứa nam giơ tay, xoa đầu vai Lâm xanh, cách lớp áo mỏng ngón tay đầy hứng thú vuốt ve xương quai xanh lồi lõm của Lâm xanh, nhẹ giọng Hôm nay là chủ nhật ngày em tập gym, đừng quên đi. Chị yên tâm, em sẽ đi. hai mắt lâm xanh lóe sáng nhìn xung quanh nghiêng người kề sát bên tai hứa nam eo chị cũng không có lực có thời gian thì chị cũng đừng quên đi tập nha miệng thúi này muốn ăn đòn phải không hứa nam nhéo thịt mềm trên mặt lâm xanh hung hăng nhéo lần trước cái eo yếu không cho nói lần trước nhân lúc cô ngủ hôn trộm cô cuối cùng đau lưng lâm xanh chu chu miệng bị biến dạng tùy ý hứa nam vuốt ve mặt mình chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn hứa nam không nói chuyện Hứa Nam nhớ tới lần trước rời khỏi thành phố rét Lâm Xanh cùng với nhân viên nữ kia vui vẻ, xoa má Lâm Xanh, giọng không hề tốt lành cảnh cáo. Ngoan ngoãn chờ chị về không được trêu hoa ghẹo nguyệt, Lâm Xanh thật biết điều gật đầu. Ừm, thái độ rất tốt nhưng nếu để chị phát hiện nhân lúc chị không ở đây em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt sau này em đừng mơ leo lên giường chị. Không cho leo giường, quả thật muốn nửa cái mạng của cô, mặt đang bị hứa Nam trọt giọng có chút không rõ ràng. Đại lão bản em giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc mà. Vừa dứt lời, loa ở đại sảnh truyền tới thông báo đăng ký chuyến bay đến thành phố S. Chờ chị về, hứa nam khẽ nói, lâm xanh cẩn thận lắng nghe thông báo, xác nhận chuyến bay của hứa nam trong lòng cũng theo đó trống rỗng, đôi tay trên má buông xuống ánh mắt ôn nhu nhìn cô. Chờ chị trở về chúng ta cùng nhau yêu đương, giọng nghiêm túc, sắc mặt cũng nghiêm túc, ánh mắt nhu tình nhìn qua, đứng ở giữa cảnh người đến người đi, giữa âm thanh huyên náo. Hứa Nam nghe rất rõ, nhìn sâu vào đôi mắt kia ở đó chỉ có thân ảnh của cô, bên môi là nụ cười khẽ. Được chờ chị về, chúng ta yêu nhau. Máy bay đến thành phố S12 giờ trưa. Tô Bối An đúng giờ lái xe tới sân bay đón hứa Nam, sau khi đón người liền lái xe rời khỏi sân bay. Nam Nam, gần đây tập đoàn xem cũng không có chuyện đặc biệt quan trọng gì sao lần này cậu quay về gấp vậy, không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Hứa Nam trầm ngâm một chút quay mặt nhìn thế giới bên ngoài cửa sổ xe, nhíu mày hỏi. Tổng tài tập đoàn Âu Đại mới nhậm chức cậu hẹn ngày chưa? Vẫn chưa, Tô Bối An lắc đầu, nghe nói là thứ hai, hội đồng bên Âu Đại sẽ bổ nhiệm tổng tài mới. Không nghe thấy hứa Nam trả lời Tô Bối An ngẫm lại trong lòng liền hiểu rõ. Âu Đại vẫn là khách hàng lâu năm của exem exem dù sao cũng định hẹn để chúc mừng, Nam Nam, lần này cậu về, không phải là đi gặp người nhậm chức này chứ? Ba mình muốn mình đi. Hứa Nam xoa xoa ấn đường, có chút đau đầu. Ông cụ nhà cậu muốn cậu đi gặp gã kia 80% là chọn con rể, lần này sẽ không phải là sắp xếp cậu đi coi mắt chứ. Tô Bối An biết rõ không nên nhưng thật sự nhịn được ý cười trên môi, bật cười. Tô Bối An, cậu cười lần nữa xem cậu có thể đừng cười trên nỗi đau người khác không? Hứa Nam giơ tay lên, đập một cái cảnh cáo lên đùi Tô Bối An, gặp phải chuyện này, mình đã rất phiền não rồi. Được được được mình không cười cậu. Tô bối an mím môi, nghiêng đầu nhìn hứa nam, nhịn không được lại hỏi, nè nói đi thì nói lại tiểu bảo mẫu nhà cậu có biết cậu đi xem mắt không? Không biết, hứa nam mặt không cảm xúc. Chuyện này, mình có thể nói với em ấy à? Tô bối an gật đầu nói. Quả thật không thể, phụ nữ mà ghen thì như muốn mạng người ta chẳng may xanh xanh phớt lờ cậu, cậu không phải đau lòng chết mất sao? Nghe tô bối an nói vậy, hứa nam càng thêm phiền. Cậu không thể mong mình tốt hơn à? Mình nhất định mong cậu tốt mà. Tô bối an thu lại ý cười, lái xe không nhìn tới hứa nam, lại nghiêm túc nói. Nam nam, chúng ta là bạn thân, mà kệ gặp phải chuyện gì mình cũng sẽ đứng bên cạnh cậu, nhưng cậu thích xanh xanh, thích một đứa con gái, cậu nghĩ qua tương lai chưa? Hứa nam trầm mặc không nói. Tô bối an yên lặng một chút, tiếp tục tung ra các vấn đề hiện thực không có cách nào kháng cự. Tương lai xa xôi trước mắt không nói tới tính tình ba của cậu rất quật cường, nếu như biết cậu thích con gái còn cùng người đó bên nhau, cậu làm sao bây giờ? Vấn đề trở ngại thực tế sớm muộn phải có ngày đối mặt, hứa nam không trả lời gì cũng không cam đoan điều gì, chỉ trầm mặc như trước không nói. Tô bối an thở dài, đàn ông cũng tốt phụ nữ cũng được, đã con duyên gặp nhau quen nhau, duyên phận đều không dễ dàng, cậu lựa chọn con đường này không dễ đi, có thể rất mệt mỏi. Hứa nam cười cười, ngữ khí nhỏ nhẹ. con đường này mình đi chưa được bao xa không biết có mệt hay không thế nhưng mình biết chỉ cần nhìn thấy em ấy mình sẽ rất vui cậu trúng độc của tiểu bào mẫu rồi tô bối an bật cười lắc đầu giọng hàm chứa vẻ chế nhạo kéo dài hơn một tháng trước cũng không biết ai nha thường xuyên nói với mình càm giảm hàng xóm nhà bên là một người khốn kiếp lại thiếu đòn hứa nam quay sang lông mày nhíu chặt ánh mắt đông lạnh chỉ nhìn bên ngoài cửa xe mặc kệ tô bối an dụ dỗ chọc cười vẫn là không phản ứng Tô bối an cũng liên miên mấy phút trong lòng biết rõ hứa Nam sẽ không nói với cô mấy lời thờ ơ vừa rồi, thức thời không quấy dày hứa Nam rơi vào suy tư 20 phút chạy xe, xe vừa tới biệt thự hứa ra. Nam Nam, buổi chiều mình muốn tới tập đoàn LT tìm Lâm Túc, không đi với cậu thay mình chào hỏi chú gì nha. Tổ bối an nhìn hứa Nam tháo dây an toàn, cậu có chuyện gì thì gọi điện cho mình. Tới tập đoàn LT gặp Lâm Túc nhớ kỹ phải báo cáo cho mình tiến độ hợp tác. hứa nam nghiêng người xuống xe cúi người căn dặn lái xe về cẩn thận yên tâm dì giúp việc đang quét thước trong lúc lơ đãng nhìn thấy hứa nam đứng ở dưới bậc thang vẫy tay chào tạm biệt với tô bối an mừng rỡ chạy vào bếp báo với hứa phu nhân hứa phu nhân vừa bất ngờ vừa mừng không kịp thay tạp dề, vội rửa tay đi ra hứa nam vừa mới xoay người còn chưa kịp động thì đã nhìn thấy dáng người tao nhã chậm rãi đi về phía mình không khỏi ngẩn ra Dù đã qua 50 tuổi, phong thái vẫn thanh tao như trước, sinh ra trong dòng dõi thư hương đã hình thành khí chất hàm súc theo năm tháng lắng động khí chất riêng biệt. Chương 78, đại lão bản ích chuyện ngoài ý muốn. Từ khi qua năm mới, đã nửa năm chưa về nhà, ánh mắt dồn về phía người mẹ từ ái, trong lòng xúc động huyết mạch tương thông. Hứa Nam bước nhanh về phía trước nghênh đón, ôm chầm lấy bà. "Mẹ, đã lâu không gặp, mẹ vẫn trẻ trung." Chỉ mới về nhà, miệng cứ ngọt như vậy. Hứa phu nhân cười đầy hiền lành, khẽ kéo tay hứa nam, ánh mắt quan sát con gái từ trên xuống dưới, nam nam, để mẹ xem, ở thành phố rét một mình, có gầy đi không? Hứa nam lắc đầu khẽ cười. Mẹ yên tâm, con không có gầy, còn mập thêm mấy ký. Nhìn thì quả thật không gầy. Hứa phu nhân khẽ trọt trọt chán hứa nam trong mắt đầy dịu dàng, con nhóc này còn biết về nhà, nếu như con không về mẹ định mấy ngày nữa đi thăm con. Hứa nam thân mật khoác tay hứa phu nhân, vừa đi vào cửa vừa cười nói. Con đã 27 tuổi, không phải con nít mẹ đừng lo cho con. Con dù 70-80 thì trong mắt ba mẹ con cũng chỉ là đứa trẻ, làm cha mẹ sao có thể không lo cho con mình. Hứa phu nhân bật cười, vừa cười vừa nhìn con gái đổi giày. Được rồi, con sẽ chăm sóc mình thật tốt không để mẹ lo lắng. Hứa nam thay giày xong, khẽ cười kéo hứa phu nhân chậm rãi đi vào phòng khách hứa nam nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng quen thuộc. Mẹ, ba con đâu? Ba con ở phòng sách chờ con. Chờ con, hứa nam nhíu mày, hứa phu nhân có chút bất đắc dĩ nói. Ba con vừa rồi còn tốt ở phòng khách chờ con, nhưng nhận được điện thoại lại vào thư phòng trên lầu, nói cái gì mà chờ con về có việc muốn nói với con. Hứa nam càng nhíu mày, bất động thanh sắc. Mẹ, ba con nói gì không? Cũng không có, hứa phu nhân mỉm cười. Có lẽ là chuyện công ty. Công ty cũng không có chuyện gì, hứa Nam càng tin tưởng chuyện gọi cô vào thư phòng chính là chuyện nhắn cô về nhà trước khi đi hồng môn yến thì nên thăm dò quân tình. Mẹ, sắc mặt ba con thế nào trời đầy mây hay trời nắng? Mẹ thấy sắc mặt thay đổi không ngừng. Hứa phu nhân thản nhiên cười, xoa đầu hứa Nam, nhẹ giọng trấn an. Nam Nam đừng sợ ba con dám mắng con, con nói với mẹ, mẹ giúp con mắng ông ta. Vẫn là mẹ đối xử với con tốt nhất. Hứa Nam khóe miệng cong lên ôm lấy bà một cái đầy yêu thương. Hứa phu nhân cười nói. Được rồi con đi thư phòng gặp ba đi. Mẹ xuống bếp nấu món con thích hai người nói chuyện xong xuống dùng cơm. Dạ mẹ vất vả rồi. Nhóc con này, mau đi đi. Hứa phu nhân rút tay trong vòng tay hứa Nam ra, khẽ đẩy hứa Nam về phía cầu thang. Mắt đầy ý cười, nhìn theo bóng con bước lên lầu trong mắt toát ra vẻ dịu dàng hiền lành. Thư phòng ở bên trái lầu 2. Hứa Nam cố gắng bước thật chậm, đường tới thư phòng quen thuộc, cô cũng không vội đẩy cửa đi vào mà đứng lặng ở cửa trầm mặc mấy phút. Cửa thư phòng không có khóa, khép hờ một khoảng nhỏ khoảng một bàn tay, ánh mắt thăm dò bên trong cũng chỉ thấy từng hàng từng hàng của kệ sách. Từ nhỏ đến lớn, hứa Nam đối với thư phòng này không có cảm tình gì, bởi vì thư phòng đối với cô mà nói chỉ là nơi hứa ba nói chuyện và dạy dỗ cô. Hứa ra ra giáo nghiêm ngặt. Hứa Nam lại là con một tương lai sẽ tiếp quản tập đoàn, hứa ba từ nhỏ đã yêu cầu hứa Nam cực kỳ cao, đặt rất nhiều kỳ vọng. Vì mài dũa rèn luyện cô giải quyết công việc không hợp ý thì ông sẽ gọi tới thư phòng. Mọi chuyện đều vì theo đuổi đỉnh cao thành công mà rèn dũa chịu nhiều trái đắng cho nên tới bây giờ hứa Nam đối với thư phòng sinh ra tâm lý mâu thuẫn. Phòng sách lớn như vậy, ngoại trừ hàng hàng giá sách ngay ngắn cũng chỉ đặt một cái bàn kiểu chung, bàn cách cửa không xa, ngay đối diện cửa. Hứa Nam hít sâu một hơi, đè nén phiền muộn dâng trào trong lòng, giơ tay lên đẩy cửa ra, đập mắt cô đầu tiên là dáng người cao quen thuộc. Người đó vẫn không nhúc nhích, đang xem quyển sách cầm trong tay, tựa như không phát hiện Hứa Nam đến, Hứa Nam còn chưa mở miệng gọi, bên tai truyền tới giọng trầm mạnh mẽ. Nam Nam, đã về à? Dạ con vừa về. Hứa Nam chậm rãi đi vào, đứng lặng trước bàn đọc sách khẽ gọi ba. Ừm về là tốt rồi. Hứa Chí Hồng khẽ đáp ánh mắt sắc bén rút khỏi quyển sách ngẩng đầu nhìn về phía hứa Nam trong nháy mắt lại trở nên mềm mỏng hơn. Ngồi, hứa Chí Hồng gật đầu ra hiệu. Trước bàn đọc sách có một chiếc ghế thựa gỗ lim, trong lúc này hai cha con đều ít nói điều không quan trọng, vô luận nói chuyện gì, từ trước tới nay đều ngắn gọn dứt khoát. Nếu đã chuẩn bị chiếc ghế này rồi, nó đã nói lên cuộc nói chuyện này không đơn giản. Hứa Nam ngồi xuống, trực tiếp hỏi. Ba, ba tìm con có chuyện gì? Có hai chuyện đối với con mà nói không được xem là tin tốt. Hứa Chí hống giọng trầm thấp vẻ mặt nghiêm túc không tùy tiện cười nói, ánh mắt nhìn về phía hứa nam dần trở nên sắc bén giống như muốn nhìn thấu tất cả bí mật ở trong sâu thẳm của đôi mắt kia. Hai đôi mắt đối diện nhau, làm cho hứa trí hồng hài lòng, sự bình tĩnh từ trong đôi mắt và gương mặt lãnh tĩnh của hứa nam ông ta không nhìn thấu bất kỳ cảm xúc gì. Chuyện thứ nhất. đang nói dừng lại, Hứa Chí Hồng cũng không nóng lòng, cũng không nhìn tới cô, đưa tay giơ cao tách trà trên bàn, chậm rãi uống một ngụm trà. Hứa Chí Hồng đặt tách trà xuống. Lúc này giọng trầm ổn vang lên: Nam Nam, nghe nói ở công ty chết con cùng một nhân viên cấp dưới qua lại rất thân. Có lẽ do điều hòa của thư phòng mở nhiệt độ quá thấp. Hứa Nam cảm thấy cơn lạnh sau lưng ập tới, hai tay đặt trên bàn không khỏi nắm chặt lại, vẻ mặt và giọng dị thường bình tĩnh, thản nhiên đáp lại ông ấy. Ba con có quyền kết bạn, hứa Chí Hồng khẽ nói, chỉ là bạn, chỉ là bạn, hứa Nam cũng không nghĩ phải giải thích gì, đơn giản dùng mấy chữ trần thuật. Nếu như chỉ là bạn vậy thì dễ xử lý rồi. Hứa Chí Hồng trầm ngâm, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Nam Nam, nghe ba ba nói, nhân lúc ở công ty e chết truyền ra ngoài chuyện nhầm lẫn xấu hổ trước khi chưa truyền tới tập đoàn Xem ngay lập tức đuổi việc cô ta. Mắt hứa nam chợt giật giật rất nhanh che giấu làn sóng chấn động trong đáy mắt tràn ra, lắc đầu nói. Thật xin lỗi ba con không có quyền đuổi bất kỳ một nhân viên chăm chỉ nghiêm túc lại có trách nhiệm nào. Đứa con gái kia có ý đầu câu dẫn lão bản, làm việc thỏa đáng nghiêm túc và có trách nhiệm. Hứa trí hồng nhạy bén nhận thấy biến hóa nho nhỏ trên gương mặt của hứa nam. Hứa trí hồng cười lạnh nói. Lời đồn đãi mặc kệ thật hay giả, một ngày nào đó truyền tới công ty con để cho trên dưới công ty nhìn nhận vị tổng tài như con thế nào. Rốt cuộc cũng là cha con ruột, hứa trí hồng tùy tiện nói xạo là có thể câu ra lửa giận trong lòng hứa nam. Hứa nam mỗi ức chế không được mím thành đường thẳng, lạnh giọng đáp lại. Đường đường chính chính con không cần người ta nhìn thế nào cũng không thể quản được miệng người khác. Hành động theo cảm tính, hứa chí hồng giọng rõ ràng đầy trách cứ Thanh danh con bị ảnh hưởng, theo đó là danh dự Xem, thậm chí ảnh hưởng cách nhìn của khách đối với hình tượng và đánh giá đối với Xem. Chúng ta là thương nhân, tất cả đều vì lợi ích. Cô ta chỉ là nhân viên nhỏ nhỏ, đáng giá để con không để ý tới Xem, bảo vệ cô ta. Nếu như con không có quyền đuổi việc cô ta thân là chủ tịch tập đoàn Xem, ba cũng có quyền đó. Khóe miệng hứa nam khẽ run. Ba Nam Nam, đuổi cô ta có thể bảo toàn cho con, hơn nữa lúc nãy con cũng nói, hai người chỉ là bạn, nếu là bạn cô ta nên hiểu cho con. Hứa trí hồng lơ đỉnh, sắc mặt vẫn ung dung tự nhiên. Hai tay đặt dưới bàn, theo cảm xúc của hứa Nam mà phập phồng, buông rồi nắm chặt, nắm chặt rồi buông, cực lực áp chế phẫn nộ vô danh trong lòng sông lên, sắc mặt cô lãnh tĩnh, giọng lạnh lùng. Nếu quyết định đuổi không hợp lý, con không đồng ý công ty nên đối xử tử tế với từng nhân viên. Nếu chỉ bởi vì có quan hệ tốt với con công ty đuổi một nhân viên nỗ lực làm việc đặt ở bất luận người nào đều không công bằng, không thể nghe theo, huống chi người này lại là nữ. Ánh mắt hứa nam ngưng đọc, lãnh tĩnh tiếp lời. Chuyện này truyền ra ngoài, sau này còn ai dám thân cận con, đối với danh dự xem có vẻ không hay lắm. Chỉ là đuổi một nhân viên thôi mà con đừng nghĩ nghiêm trọng như vậy. Hứa Hồng Chí khẽ cười lắc đầu. Gọi điện thoại phòng nhân sự lẽ nào lặng lẽ thần không biết quỷ không hay đuổi lâm xanh, hứa nam đau đầu xoa giữa ấn đường, vấn đề ngăn cản của gia đình cô không ngờ phải đối mặt nhanh như vậy. May mà chỉ biết một chút đồn đoán dâu rìa, rốt cuộc hứa ba biết được bao nhiêu trong lòng hứa nam không rõ. Hứa trí hồng thu hồi thái độ gây chuyện, giọng chậm rãi nói. Nam nam, ba ba làm như vậy, chỉ hy vọng con đừng nên lầm đường lạc lối. Con hiểu rõ con đang làm gì. Hứa Nam âm thầm cắn răng, đụng tới lâm xanh, lúc này cô không thể tiếp tục duy trì im lặng. mặc kệ loại chuyện xấu gì gây hại cho con, phải triệt để dập tắt. Hứa Chí Hồng đang nói ngừng lại, nhìn con gái mặt lạnh trong mắt Hứa Chí Hồng lóe sáng, khẽ cười nói. Nếu như con không muốn đuổi cô ta, để cho cô ta tiếp tục ở công ty chết cũng không phải không có cơ hội. Hứa Nam ngước mắt nhìn ông ta. Cơ hội gì, trước hết nói cho con chuyện thứ hai. hứa chí hồng cười nói tự nhiên cũng không vội nói cơ hội là gì tổng tài âu đại ngày mai quay lại thành phố s người ta ở thành phố s nửa tháng nửa tháng này s xem là chủ tiệc do con đứng ra tự mình tiếp đãi người ta nghe tới nước này hứa nam rũ mắt chỉ cảm thấy nhức đầu trong lòng nhanh chóng hiểu rõ vừa rồi hứa chí hồng đem lâm xanh ra gây khó dễ cưỡng ép dụ dỗ hứa nam xuất phát tự ý riêng hoàn toàn vì bức đệm cho tổng tài tập đoàn âu đại Mặc kệ hứa trí hồng thay đổi cách thức gì cưỡng ép dụ dỗ ra sao, mục đích cuối cùng hẳn là để cho hứa nam đi làm quen, tạo đủ loại cơ hội. Thương cho lòng giả cha mẹ trong thiên hạ sao. Bất luận mục đích gì cũng không nên lấy hạnh phúc hoặc lý do vì muốn tốt cho con đứng ở trên cao mà thực hiện những hành vi đạo đức xấu xa. Hứa nam cực kỳ đau đầu nhưng cứ thỏa hiệp không phải là tính cách của cô. Ba, ba muốn con tiếp đãi người kia. Hứa nam giọng dị thường bình tĩnh cũng không phải là không thể được. Nam Nam, ba hiểu rõ ý tứ của con. Hứa Chí Hồng mỉm cười. Chỉ cần nửa tháng, con đồng ý ở lại thành phố S tiếp đãi tổng tài Âu Đại, đứa con gái ở công ty XS, ba bỏ qua cho cô ta. Hy vọng ba nói lời thì giữ lấy lời. Hứa Chí Hồng gật đầu nói. Tất nhiên, ba là ba của con, chỉ muốn tốt cho con, ba không lừa con. Không chờ hứa Nam mở miệng, hứa Chí Hồng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia, lời nói sâu xa. Nam Nam, con phải hiểu rằng bất luận lời đồn đại gì cũng sẽ không tự nhiên xuất hiện, cũng không thể không có lửa mà có khói đâu. Cho dù con ở xa ba chỉ cần ba muốn biết thì sẽ không có chuyện không thể biết ba tôn trọng con, nhưng hy vọng con đừng quá phận. Ý ở ngoài lời, hứa Nam sao không hiểu, nếu như tiếp tục cùng lâm xanh bên nhau, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nếu có ngày hoàn toàn lộ ra ánh sáng, nhất định sẽ tạo ra làn sóng động trời, không phải giống như bây giờ, con có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống, co kè mặc cả. Hứa nam mi mắt rũ xuống, mi cong dài khẽ run nhẹ nhẹ, giọng rõ ràng lạnh lùng, còn có chút bất đắc dĩ. Ba con có cuộc sống của riêng mình, được con có cuộc sống của mình nên ba ba không có can thiệp vào cuộc sống của con mới để cho con tùy hứng tùy hứng đến bây giờ. Nam nam năm nay con 27 rồi tuổi cũng không còn nhỏ nên vì chuyện lớn đời con mà ngẫm lại. ánh mắt hứa trí hồng phức tạp gương mặt thoáng hiện lên vẻ tang thương của năm tháng ánh mắt của người ba hiền lành nhìn hứa nam đầy yêu thương không khỏi thở dài thật sâu hứa nam khẽ trả lời dù sao cũng sẽ gặp bà bà cũng tin tưởng cuối cùng con cũng sẽ gặp đúng người tối nay không có gì cả hứa hồng trí khẽ than thở tuy rằng cách thức dùng không thích hợp lắm nhưng cuối cùng con gái đã đồng ý gặp mặt đợi lên ăn cơm dùng rượu ngon đã sớm chuẩn bị cố gắng hòa hoãn mối quan hệ cha con cha con lâu ngày gặp lại Rõ ràng niềm vui gia đình bình thường, nhưng lần nào cũng cãi nhau, bầu không khí luôn dương cung bật kiếm tránh không được lời qua tiếng lại. Hơn 20 năm cho đến bây giờ tình cảnh ở chung đều là vậy tập mãi thành thói quen. Đúng rồi còn một chuyện nữa. Hứa Hồng Chí thu hồi tầm mắt không có bất kỳ cảm xúc gì. Chuyện gì ba, hai chuyện vừa rồi đã làm cho hứa nam tâm phiền ý loạn, bây giờ thêm một chuyện không cần đoán đối với cô mà nói cũng chẳng phải chuyện tốt gì. Nam Nam, liên quan đến hợp tác giữa Xem và LT, là chuyện quan trọng nhất trong năm nay của Xem, còn là tổng giám đốc Xem phải ở lại công ty, về phần Xet bên kia, hội đồng quản trị sẽ đề một tổng giám đốc mới nhậm chức. Chương 79, đại lão bằng gây chuyện, không để cho con gái có cơ hội phản bác, ánh mắt sắc bén của Hứa Chí Hồng nhìn gương mặt con gái hơi trầm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đã nhấc lên gợn sóng nhẹ nhẹ, giọng trầm thấp, không lạnh không nhạt nói tiếp. Chờ LT xác nhận hợp tác với SM, chúng ta lập tức cử người đi LT thảo luận bắt đầu các hạng mục có LT trợ thế và tạo thế những hạng mục này không chỉ ổn định không lỗ mà sự phát triển của SM còn có thể nâng lên cấp cao hơn. Bản sắc của thương nhân chính là làm lợi sinh lợi, chỉ cần có lợi ích thì cần phải hợp tác hứa Trí Hồng nói tới đây, giống như đã nhìn thấy cổ phiếu công ty mạnh mẽ tăng vọt mặt mày không khỏi dạng dỡ. Đối với những lời này, hứa Nam từ chối cho ý kiến. Trước đây L.T. và XM lực lượng ngang nhau, sau đó tự phát triển lĩnh vực chiếm số một những năm gần đây, toàn bộ các xí nghiệp lớn trong nước đều tiến quân vào các lĩnh vực. Thường nhân chỉ nói lợi ích vì đấu tranh để chiếm thật nhiều phân ngạch thị trường, mở rộng thị trường, tích lũy vốn hùng hậu các xí nghiệp hợp tác luôn tồn tại sự cạnh tranh. L.T. và XM phát triển cực kỳ nhanh từ khi lão chủ tịch L.T. từ chức chủ tịch mới nhậm chức cho tới nay lợi nhuận của L.T. từ đầu đến cuối đều chèn ép Hợp tác đúng là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng điều này cũng không thể làm giảm phiền toái trong lòng hứa Nam cũng bởi vì LT và XM hợp tác không cho cô có thể tùy ý rời khỏi công ty. Nhưng Lâm Xanh ở thành phố Z người kia vẫn còn chờ cô về. Hứa Nam bình tĩnh nói. Bà còn có thể ở lại công ty nhưng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Hứa Chí Hồng cao mày. Chuyện bổ nhiệm người ở công ty chết nửa tháng sau hãy truyền lệnh xuống công ty chết. bên môi hứa Nam toát lên một cảm xúc không rõ, giọng nói máy móc. hơn nữa nửa tháng sau con phải về công ty ít chết để giao lại công việc còn dư sắp xếp hành lý lần này có kè mặc cả nghe có vẻ không có gì không hợp lý hứa chí hồng nhướng mày sảng cây ế o ái gật đầu cái này đương nhiên rồi ba nếu như không có gì nói nữa hứa nam vừa nói vừa đứng dậy con về phòng trước đi đi nhớ kỹ chút xuống dùng cơm hai bên giao chiến cũng qua nửa tiếng ánh mắt hứa chí hồng nhìn về phía con gái cuối cùng cũng dịu xuống nở nụ cười ấm áp Hai cha con hứa Nam nói chuyện một phen kết quả sau cùng không thể nói rõ ai thắng ai thua. Bởi vì hợp tác và tiếp đãi tổng tài Âu Đại, hứa Nam không còn tự do đi lại thành phố Z, đồng nghĩa cũng mất đi cơ hội ở cùng Lâm Xanh. Nhưng lúc này lo lắng lợi ích công ty, cô phải bình tĩnh, không thể hành động theo tình cảm. Mà vấn đề trở ngại thực tế, những lời khó nghe thiệt điều hứa Nam sợ hãi trong lòng vẫn xảy ra. Cho dù cô ở thành phố rất xa xôi, công ty chết xa xôi, quan hệ giữa cô và Lâm Xanh cũng không gạt được hứa ba, hứa ba ít nhiều gì cũng biết gì đó. Trở về phòng, hứa nam ngồi trên sofa lưng thẳng tắp nhíu mày trầm tư hồi lâu, cuối cùng quyết định trước tiên giải quyết mối phiền toái Âu Đại trước gọi điện thoại cho tô bối an, bên kia rất nhanh bắt máy. Nam Nam, hứa nam nhỏ giọng nói, ngày mai tiếp khách cậu đi cùng mình, ừ, được không thành vấn đề. Tô bối an không chút suy nghĩ gật đầu đồng ý. Còn có một chuyện, giữa chân mày hứa nam nhíu chặt môi mím thành đường thẳng, hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ, giọng rõ ràng không biết làm sao, mấy ngày gần đây, cậu sắp xếp mấy người, chú ý động tĩnh ba mình nhiều hơn, ba mình có hành động khác thường gì ngay lập tức báo cho mình. Điện thoại bên kia vọng lại tiếng thở dài nặng nề, tô bối an nghe vậy giật mình sừng sốt, vẻ mặt ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi. Có thể ép cậu chủ động ra tay, không phải ba cậu muốn làm chuyện lớn gì chứ? Ba hình như phát hiện ra gì đó. Hứa Nam xoa xoa ấn đường, phải phòng hờ. Cậu yên tâm, mình lập tức sắp xếp. Tổ bối an vừa nói vừa dừng bước lấm lét nhìn trái nhìn phải, hạ giọng cụ thể buổi tối chúng ta nói chuyện tiếp, mình phải vào tập đoàn LT trước không nói. Từ buổi tối gặp, tắt máy, hứa Nam rũ mắt ánh mắt ngừng ở tấm thảm nhung trắng, gương mặt không biểu tình tay nắm điện thoại ngắm nghĩa tự hồ như nhớ tới điều gì, bên môi toát giả ý cười khẽ, lưng thẳng tắp chợt thả lỏng. Máy bay hạ cánh theo dặn dò, vừa hạ cánh lúc này gọi cho Lâm Xanh báo bình an. Lúc này có lẽ Lâm Xanh đang ăn cơm chưa hoặc là trên đường đi tập gym, hoặc là đã ở phòng tập chẳng biết vì sao cô muốn biết Lâm Xanh đang làm gì. Gọi cho tiểu Bảo mẫu, chỉ mấy giây là bắt máy. Bên tai truyền tới tiếng thở dốc rồn rập của Lâm Xanh. Hứa nam lặng lặng nghe không lên tiếng, bên kia chỉ là tiếng hít thở sâu thở dốc không ngừng, sau đó truyền tới tiếng cười trong trèo của Lâm Xanh. Đại lão bản hiếm khi chủ động gọi cho em, không phải là nhớ em chứ. Hứa nam khẽ hỏi, em đang làm gì đó? Em đang gym, Lâm xanh mặc áo cực ngắn hở rốn, vô thức sờ sờ bụng nhỏ giọng lầm bầm. Em nói cho chị một bí mật nhỏ, nửa tháng em không tập cơ bụng sắp mất rồi. Mất thì mất em cũng không mập. Hứa nam khẽ cười, nghe được giọng Lâm xanh phiền toái trong lòng thoáng giảm bớt, không còn buồn bực nữa. Khó mà được em phải giữ vững vóc dáng mê người, làm chị mê mẩn, đầu óc choáng váng. Lâm Xanh không giữ hình tượng vỗ chân cười rộ lên, tiếng cười lanh lành vừa đắc ý kia thu hút ánh mắt của người bên cạnh ngay cả Thẩm bình nghe xong suýt chút nữa muốn nhảy khỏi máy chạy bộ bịt miệng Lâm Xanh. Tập đoàn LT, gần đây mới tuyển mấy trợ lý, lúc đầu tiêu tử Ngọc giới thiệu công ty với họ đơn giản nói qua công việc thường ngày, lại đột nhiên nhận được một cuộc gọi không rõ lai lịch nghe được tin tức bên kia truyền tới. Sắc mặt Tiêu Tử Ngọc dần dần trở nên nghiêm trọng, cái gì cũng không đáp lại, vội vàng tắt máy, mặc kệ trợ lý ngơ ngác nhìn nhau, bước nhanh tới phòng tổng tài. Bởi vì chuyện lần này thật sự khẩn cấp, Tiêu Tử Ngọc thậm chí không kịp gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào, lại cấp tốc xoay người đóng chặt cửa, hành động lưu loát hiển nhiên không phải lần đầu tiên xông vào phòng tổng tài. Tiếng động mở cửa tiếng bước chân mất trật tự, chợt cắt đứt sự trầm tư của Lâm Túc, đôi mắt thâm túy lạnh lẽo nhìn sang, ánh mắt đó quét qua Tiêu Tử Ngọc đang bước nhanh qua. Hơi nhíu mày cũng không nói gì cúi xuống, ngón tay đang kẹp bút tiếp tục xử lý văn kiện trong tay. Tiêu tử Ngọc nhìn thấy ở sâu bên trong là dáng người yêu nhã lưng thẳng tắp nhân lúc lâm túc chưa mở miệng trách cô về hành vi vô lễ kia cô bước nhanh tới thở hồn hển giọng gấp gáp. Lão bản chuyện lớn không hay rồi. Chuyện gì, tiêu tử Ngọc kéo kéo cả vạt cả vạt thả lỏng làm cho cô thoải mái một chút nhanh chóng trở lại bình thường, trầm giọng nói. Em vừa nhận được tin mới nhất hôm nay có người ở sau lưng điều tra dữ liệu cá nhân của xanh xanh. Đầu bút chợt dừng lại, đôi con người bình tĩnh chợt trở nên u lãnh, bút giữa ngón tay chuyển động bay lượn, hạ xuống ký tên, giọng nhỏ nhẹ vang lên. Là ai điều tra xanh xanh? Hứa Chí Hồng, sắc mặt lâm Túc bình tĩnh, chủ tịch tập đoàn XM cũng chính là ba của hứa Nam. Chính là ông ta, tiêu Từ ngọc gật đầu, hai tay trống lên bàn làm việc nhíu mày. Lão bản, hứa trí hồng vô duyên vô cớ đi điều tra xanh xanh, có phải phát hiện xanh xanh và hứa nam có mối quan hệ không bình thường không? Trên đời này không có vô duyên vô cớ, lâm túc đặt tài liệu đã ký xong xuống, khẽ hỏi tài liệu riêng của xanh xanh đã ẩn chưa? Đã làm, tiêu tử ngọc dùng tay ra hiệu ok, hai mắt toát lên vẻ sùng bái, nhìn lâm túc, lão bản, chị thật cơ chí, sao chị biết nhất định có người sẽ điều tra xanh xanh? Lâm Túc ngước mắt nhìn Tiêu Tử Ngọc ở đối diện, gương mặt xinh đẹp với nụ cười khẽ ý cười trong đáy mắt, giọng vẫn như cũ. Chị đã ngã qua tuyệt đối không để cho xanh xanh dẫm lên vết xe đồ của chị. Quả nhiên là cô ruột, thực nuông chiều bảo vệ cháu gái. Tiêu Tử Ngọc cũng thức thời, trước đây chuyện xưa xảy ra đến bây giờ ai cũng không muốn nhắc tới, lần thứ hai vạch trần vết sẹo đã khỏi một nửa. Đối với cách làm của Lâm Túc Tiêu Tử Ngọc đưa ra nghi vấn. lão bản em còn chưa rõ tạo sao phải xóa tất cả dấu vết của xanh xanh với lâm gia để cho hứa trí hồng biết thân phận cũng như gia cảnh của xanh xanh đối với con đường con bé đi không phải rất tốt sao không có gì hay lâm túc lắc đầu vẫn cười thản nhiên như trước con bé tuổi trẻ đầy sức sống tính cách vẫn chưa trưởng thành chưa từng trải qua sóng to gió lớn chưa từng trải qua nỗi đau lòng thấu tâm can như vậy sao trưởng thành được nên chị mượn tay hứa trí hồng giúp xanh xanh lót đường tương lai Tiêu tử Ngọc ngạc nhiên, sau đó giống như chợt bừng tỉnh. Lâm Túc nhẹ giọng nói, xanh xanh giống như đóa hoa trong nhà ấm, không chịu được sự tàn phá, con bé muốn con đường này đi được xa thì nhất định phải đối mặt hiện thực. Rốt cuộc em cũng hiểu rõ, khó trách chị muốn che giấu thân phận của Lâm Xanh, hứa trí hồng phát hiện quan hệ của hai đứa không bình thường, cha được xanh xanh chỉ là con nhà bình thường, ắt phải ngăn cản hai đứa bên nhau. Tiêu tử Ngọc giơ ngón tay cái lên, lão bản, chị đúng là cáo già, cáo già xảo quyệt. Bá đạo tổng tài lại dùng ánh mắt thản nhiên nhìn sang, Tiêu Từ Ngọc nhanh chóng mí môi, giơ tay lên miệng kéo từ trái qua phải, biểu thị cô tự nguyện im miệng. Nên trở về thì phải trở về, cũng không thể cứ mãi tránh né hiện thực. Lâm Túc liếc mắt nhìn, đứng dậy, dáng đi mềm mại ổn trọng, đi đến trước cửa sổ sát mặt đất bên cạnh ghế làm việc. Bá đạo tổng tài lời này rất có ý tứ, đáng giá cân nhắc Tiêu Từ Ngọc kéo kéo cả vạt, nhắc chân đi tới bên cạnh Lâm Túc, nhẹ giọng nói: Cũng không biết người tránh né còn có thể ẩn mình né tránh được bao lâu. Mà kể là bao lâu Trung Quy vẫn phải về. Trong lời lâm túc hàm ý không rõ, rồi lại nhìn vào khoảng không xa xôi, ánh mắt hư vô mờ mịt không có tập trung vào một điểm. Mấy lời đó, đặt lên hai người đúng là thích hợp hai người đều đang tránh né. Tiêu tử Ngọc vô thức nghĩ tới hai người kia chưa từng suy xét nông sâu mà xuất hiện, đứng lặng bên cạnh lâm Túc lại khe khẽ thở dài, đôi mắt tịnh như nước nhìn không thấu bất kỳ tâm tình gì, giọng nhẹ nhàng vang lên, vừa chứa đựng lo lắng. Chị hy vọng hai đứa nhỏ có thể đứng cùng độ cao, nhìn cùng một phong cảnh chỉ có đủ mạnh mẽ, sẽ không dễ dàng sinh ra ý niệm buông bỏ trong đầu, mà kiên cường chống lại áp lực từ các phương diện. Không nên như cô trước đây nhu nhược ngay cả người con gái mình yêu cũng không thể bảo vệ được hại người còn hại mình. Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Tiêu thử Ngọc vỗ nhẹ vai lâm túc nhẹ giọng Trần an. Xanh xanh có chị con bé sẽ không đi trên con đường của chị đâu. Chỉ mong vậy, khi biết cháu gái nhỏ thích con gái, đi cùng con đường của mình, lâm túc từng mơ hồ từng bàng hoàng nhưng cũng không có cưỡng ép cháu gái nhỏ quay lại điều mà người ta gọi là cuộc sống bình thường, mà là bắt đầu lo lắng tương lai của cháu gái nhỏ. Dù sao cháu gái thích người ta con đường sau này phải đi rất giống cô và người kia trong quá khứ, vì tránh cho bi kịch xảy ra, phòng ngừa chu đáo vẫn không thừa. Trên đời này không có năng lực dự đoán như thần, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu rõ phải đi đường nào, sẽ rơi vào cái hố gì, đụng phải bức tường nào. Từ tiêu tử Ngọc thả ra thông tin kết quả điều tra thân phận bối cảnh của Lâm Xanh xuất ra, gần nửa ngày, phần kết quả này đã được trợ lý đưa tới trước mặt hứa Chí Hồng. Chủ tịch đây là tài liệu ngài muốn. Kết quả điều tra thân phận gia cảnh đều thể hiện Lâm Xanh là con của gia đình bình thường. Hứa Chí Hồng lật tới lật lui cũng không tìm được điểm sáng đặc biệt nào hiện ra. Hứa Chí Hồng lật về trang trước, ánh mắt sắc bén dừng lại ở ảnh chụp tài liệu. Điểm sáng duy nhất đại khái chính là đứa con gái trẻ tuổi, lớn lên thật xinh đẹp, nhưng chỉ là túi da bên ngoài mà thôi, cái này cũng không thể nhìn thấy rõ gì. Nam nam nhiều năm vẫn chưa kết hôn, phần lớn bởi vì ánh mắt ra cao, đàn ông yêu tú cũng nhìn không vừa mắt trước không nói nam hay nữ, lấy ánh mắt cao của nam nam tự nhiên ngắm chúng đứa con gái bình thường như vậy. Giới thiệu cho hứa nam người thừa kế âu đại, tướng mạo đường hoàng tài hoa hơn người, hai bên môn đăng hộ đối làm con rể hắn chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong bốn ngày, nam nam đi tiếp đãi tổng tài âu đại, vô luận là đi đâu đều mang theo tô bối an đi cùng thái độ lấy lệ, hiển nhiên là quyết tâm sẽ không phát triển bất kỳ quan hệ gì, hắn tức cũng đành chịu. Nếu như vì cô ta, chủ tịch nhíu mày, mặt âm trầm không nói lời nào, trợ lý Trần cũng không dám hé răng, lúc này chợt nghe chủ tịch hỏi hắn. Hôm nay là thứ mấy? Trợ lý Trần vội vàng trả lời. Thứ năm, đẩy toàn bộ lịch trình ngày mai. Hứa Chí Hồng giọng trầm thấp đặt vé máy bay sớm nhất vào ngày mai tới thành phố Z ngay lập tức sắp xếp lịch trình tới thành phố Z. chương 80, Đại Lão Bản X Xe Đạp, Công ty chết đầu tháng và cuối tháng là lúc bộ phận tài vụ bận rộn nhất từ khi dịp đồng nghỉ ngơi, mọi người trong bộ phận này đều bận đến trong tuần tháng 6, mới xem là hoàn thành kết toán tháng. Hứa Nam ở thành phố S xa xôi, vì tiếp đãi tổng tài Âu Đại, nửa tháng không trở về trước khi đi nói với Lâm Xanh khoảng 3-4 ngày, quá lắm 4 ngày. Hứa Nam nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đem ngày về cuối cùng nói thẳng với Lâm Xanh. Trong lòng biết Lâm Xanh sẽ rất thất vọng cho nên Hứa Nam không có đem tin khác nói cho Lâm Xanh cô định sau khi trở về cùng Lâm Xanh nói cụ thể tình huống. Bởi vì Hứa Nam nhớ kỹ Lâm Xanh nói rất thích ở thành phố Z nên cô không thể đem chuyện không thể ở lại thành phố Z nói cho Lâm Xanh cô cũng không biết Lâm Xanh có thể vì cô nguyện ý rời khỏi thành phố đã gắn bó 3 năm này để cùng cô trở về hay không. Khi lâm xanh biết được hứa nam bên kia bộn bề nhiều việc phải nửa tháng sau mới có thể về, trong lòng quả thật có chút ấm ức, nhưng trong điện thoại điềm nhiên như không, căn dặn đại lão bản chú ý nghỉ ngơi nhiều, dù sao cuộc sống đại lão bản đa dạng tình yêu không phải toàn bộ. May mà công việc lưu bù lên, lâm xanh cũng không có nhiều thời gian miên man suy nghĩ, 4 ngày sau, Diệp Tổng giám trở về, bên cạnh còn có phó tổng yêu nghiệt la hoan, thi thoảng chạy tới văn phòng đùa giỡn cô, rời ý sự chú ý từ trên người hứa nam, ngày ngày coi như vui vẻ. Hôm nay thứ sáu, hôm trước sau khi Diệp Tổng giám quay về công ty, đi tới phòng tài vụ đồng tâm hiệp lực Hai ngày này mỗi người đều tăng ca đến khuya, ngày tối qua phần kết toán tháng 5 của công ty cuối cùng cũng đại công cáo thành. Sáng sớm hôm nay thì triệu tập họp bộ phận Diệp Tổng giám tuyên bố tin cực kỳ tốt thường mọi người đã khổ cực thứ 6 chỉ làm nửa ngày. Tuần này nghỉ hai ngày, buổi trưa chuông reo hết giờ làm vang lên. Lâm Xanh ngồi ở phòng làm việc không có vội đi, mà lấy điện thoại ra, vui vẻ gửi tin WeChat cho Hứa Nam. Đại lão bản, bây giờ rảnh không, em muốn nói cho chị tin cực tốt, em nghỉ hai ngày nè. Qua mấy phút Lâm Xanh không chờ được Hứa Nam trả lời, lúc này Hứa Nam đang làm việc khi tắt máy tính muốn ta ca trái lại một chị gái dịu dàng cộng thêm một yêu nghiệt quyến rũ tìm đến. Là hoàn vuốt tóc xoăn, đi thẳng tới ghế làm việc của Lâm Xanh kéo cổ áo sơ mi của Lâm Xanh quăng mị nhãn. Tiểu xanh xanh tan ca chưa đi sao? Quân tử động khẩu không động thủ. Lâm xanh tức giận đầy móng vuốt đang ôm cô cô, đối với hành động thỉnh thoảng có chút mập mờ tập mãi thành thói quen. Nhưng yêu nghiệt này vẫn phải đề phòng, một lần bị rắn cắn cũng như lần trước nhân lúc cô sơ hở, lưu lại dấu son trên má cô còn gửi vào vòng bạn bè, gửi ảnh thân mật cho hứa nam. Tiểu xanh xanh, sao em nỡ dùng lực mạnh như vậy với người ta? La Hoan bị Lâm Xanh đánh lên tay, vội rụt lại, không khách khí chỉ trích em có hiểu thương hoa Tiết ngọc không, Lâm Xanh, chị đây rất nghi ngờ em có khuynh hướng bạo lực gia đình. Lâm Xanh trừng La Hoan, cực kỳ nghiêm túc gật đầu, đe dọa. Đúng, em có khuynh hướng bạo lực gia đình cho nên chị đừng có động tay động chân với em, chị dám chọc giận em, em quất chị luôn. Ôi, người ta rất sợ. La Hoan giả vờ sợ xệt, đưa tay về phía diệp đồng, dáng vẻ lã chả nước mắt, đồng đồng, nhanh tới cứu mình. Diệp Đồng nhìn hai người, mặt mày nhu hòa, nở nụ cười bất đắc dĩ. Hai người này cộng lại cũng sắp 60 tuổi, mà cãi nhau như con nít. Được rồi, hai người đừng có quậy nữa. Diệp Đồng hòa giải nhiều rồi, chỉ khẽ cười, bước tới nắm cổ tay La Hoan, vừa kéo La Hoan thoát khỏi người lâm xanh vừa hỏi. La Hoan, không phải cậu có chuyện tìm xanh xanh à? Sau khi Diệp Đồng nhắc nhở, La Hoan vỗ đầu, diễn xong thiếu chút quên luôn chính sự. Chị tìm em có chính sự gì? Lâm xanh dùng ánh mắt nghi ngờ ngạo nghễ nhìn La Hoan. Em coi thường chị hả? Vừa được Diệp Đồng kéo ra khoảng cách lúc này La Hoan xông lên. Yêu nghiệt chị muốn gì? Lâm xanh sợ hãi kêu to, nhảy dựng lên. Lâm xanh e sợ đường về não của La Hoan so với cô càng hiếm lạ hơn, như con thiêu thân. Thấy thế không ổn, Lâm xanh muốn trốn sau lưng Diệp Đồng, lại bị La Hoan nhanh chóng níu tay lại kéo về ghế làm việc, hai tay vòng qua ghế. Không cho lâm xanh có cơ hội chạy trốn, cực nhanh sát tới trước mặt lâm xanh, nhìn chằm chằm ai kia không chớp mắt. Khoảng cách quá gần, đôi môi như lửa chảy rực kia suýt chút nữa chạm mũi, lâm xanh dù một cử động nhỏ cũng không dám, gian nan nuốt nước bọt tay trái quơ quơ. Đồng đồng, cứu em, mau lôi yêu nghiệt này ra. Tiểu xanh xanh em khẩn trương cái gì, chị nhìn em cũng không ăn em đâu. la hoan vỗ nhẹ lên ót lâm xanh tỉ mỉ quan sát ngũ quan với đường nét gương mặt ai kia hơi nheo mắt vẽ nên đường cong dài đặc biệt xinh đẹp diệp đồng bước lên trước cũng cùng la hoan nhìn lâm xanh nhẹ giọng hỏi sao vậy khoan nói nhìn gương mặt này càng nhìn càng thấy lớn lên quả thật rất giống la hoan giơ tay vuốt má lâm xanh tự nhiên lời nói ra làm cho hai người kia khó hiểu chị nói bậy bạ gì đó lâm xanh nhíu mày kéo móng vuốt la hoan ra là hoan xoay người ngồi dậy nhướng mày hất đầu bên môi là nụ cười âm hiểm cười híp mắt nhìn cô tiểu xanh xanh thâm tàng bất lộ thiếu đông da lt hóa ra em chính là cháu gái lâm túc ánh mắt lại chú ý tới diệp đồng ở bên cạnh sắc mặt chợt thay đổi khiếp sợ hoảng hốt ánh mắt diệp đồng ngừng lại ở gương mặt lâm xanh dường như ngũ quan tương tự cùng với màu sắc đôi con ngươi quen thuộc tự lẩm bẩm thảo nào sao chị biết lâm xanh cực kỳ khiếp sợ trước giờ cô không nói với bất kỳ ai la hoan đắc ý hất cầm vênh váo lại cao ngạo ngạo nghễ nhìn lâm xanh chị là ai chứ trong giới thương nhân này lan lê bỏ lách mười mấy năm quen biết siêu sao trong thương giới này trung quy sẽ biết em cái miệng nào há lớn vậy tiết lộ bí mật tư nhân lâm xanh tức giận mắng cũng không có hoài nghi lời la hoan tự nhiên cho rằng la hoan tham gia bữa tiệc của ai đó rồi từ miệng người nào đó biết được cô La hoàn trong mắt nổi lên chút trột giả, tự động không nhìn Lâm Xanh khi nói chuyện, vội đổi đề tài thu liễm cảm xúc khác thường, nghiêm túc nói: "Xanh xanh còn có chuyện muốn nói với em chị và Diệp Đồng cuối tuần phải đi công tác." Lâm Xanh ngẩn người, hai người cũng muốn đi. Thu được ánh mắt Lâm Xanh nhìn sang, Diệp Đồng đè nén gợn sóng trong lòng vẫn cười dịu dàng đến động lòng người, gật đầu nói: "Phải đi cùng khách hàng bàn chuyện hợp tác. Vậy hai người khi nào về?" Lâm Xanh yếu ớt thở dài, hứa Nam đi rồi. Hai người này cũng muốn đi công tác ở công ty lớn như vậy, không ai giải sầu. Có lẽ một tuần, Diệp Đồng suy nghĩ một chút tựa như nghĩ tới điều gì, mặt mày rạng rỡ cười nói, đúng lúc đại lão bản về tụi chị cũng có thể trở về rồi. Lâm xanh xua tay, yếu ớt than thở. Đi đi, đi đi, chỉ còn mình em cô đơn. Là hoàn bĩu môi, muốn lên tiếng rỗi Lâm xanh, điện thoại trong túi chợt rung lên, nhướng mày, vui vẻ hừ hừ đi đến bên cạnh cũng không nói với hai người kia, chỉ lấy điện thoại ra chỉ chỉ, trêu ghẹo Xanh xanh, Diệp Đồng cũng không phản ứng lại la hoan, nhìn Lâm Xanh khẽ cười. Chị nhớ kỹ, chúng ta còn có một bữa cơm chưa có ăn, đêm nay có thời gian không? Có chứ, Lâm Xanh thốt lên, vậy cùng nhau ăn một bữa đi. Được em mời chị ăn. Lâm Xanh vội gật đầu, rất sợ Diệp Đồng có vẻ muốn đổi ý, có chút hưng phấn nói. Mấy hôm trước cô cô đến thăm em, nói với em muốn mời chị ăn cơm, cảm ơn chị đã chiếu cố em. Cô cô em, Diệp Đồng nói nhỏ, dạ. Lâm Xanh sờ sờ vành tai, cười có chút ngượng ngùng, lần trước em nói với cô cô em, ở công ty em có một cấp trên rất dịu dàng, đặc biệt chiếu cố em, cô cô đã nói muốn mời chị, lần trước em hỏi chị có thể cùng ăn không nhưng hai người đều không có thời gian. Nghe Lâm Xanh nói, Diệp Đồng dương mắt nhìn Lâm Xanh, đã thấy gương mặt thanh tú xinh đẹp hồng hồng, cũng không nói thêm gì nữa trong giọng đầy dịu dàng, giọng hàm chứa vài phần khiến người nghe không rõ ý tứ. Có thể, đó là duyên phận. Nói tới chuyện duyên phận, Lâm Xanh tự cho là thế, giả vờ cao thâm, dung đùi đắc ý nói. Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng thương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, hơn nữa chúng ta thật sự đúng là có duyên phận, nếu không ở cửa bệnh viện em cũng sẽ không quen biết chị. Diệp Đồng cười cười, đêm nay muốn ăn gì? Chuyển đề tài nhân chóng thành công, chỉ cần nhắc tới ăn, Lâm Xanh hưng phấn đề nghị. Lần trước cái lầu ăn chưa thành, lần này chúng ta tiếp tục ăn lầu. Diệp Đồng ngần người, nhất thời giờ khóc giờ cười. Buổi tối ăn lẩu không tốt cho dạ dày cũng dễ nóng người, em có thể ăn thứ khác. Ví dụ ở quảng trường quốc tế có một nhà hàng access vừa sạch sẽ vừa vệ sinh. Nghe tên nhà hàng, Lâm Xanh túm tóc nói thầm. Nhà hàng access tên nhà hàng này sao quen tay vậy? Đại lão bản, Diệp Đồng nhắc nhở Lâm Xanh. Đúng đúng đúng, không phải em cùng hứa nam Lâm Xanh trượt vỗ đùi cái miệng nhanh chóng ngừng lại, giật mình sửng sốt chừng mắt nhìn Diệp Đồng. đồng đồng sao chị biết sao chị biết à vẻ mặt diệp đồng dịu dàng chậm rãi cười vẽ một đường cong nhìn lâm xanh sốt ruột chờ vò đầu bứt tay nhanh chóng rút đi ý cười trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc bởi vì đại lão bản phân phó nếu như lâm xanh cùng mọi người đi ăn thì không để em ăn lầu không cho em ăn lầu diệp đồng cười gật đầu không được ăn gì chứ sao không để em ăn lâm xanh ấm ức chu miệng mấy ngày nay hứa nam cũng đã cảnh cáo cô nhưng không ngờ tay hứa nam vươn xa như vậy lâm xanh nhìn diệp đồng nháy mắt ra hiệu chúng ta lén ăn đừng cho chị ấy biết nhìn dáng vẻ có tật giật mình của lâm xanh khóe miệng diệp đồng cong lên lấy lui làm tiếng khẽ cười nói nếu em dám ăn thì chúng ta đi bỏ đi lâm xanh vô thức lắc đầu là hoan cầm điện thoại chơi đùa xong rồi ngẩng đầu nhìn hai người ánh mắt đặt trên vẻ mặt xấu xí của lâm xanh bát quai cười nhạo Tiểu xanh xanh em là tiểu phú nhị đại thiếu đông gia tập đoàn L.T. Chị còn chưa hỏi em sao em chạy tới. Hai em chớt nhớ ra em còn có việc về trước. Lâm xanh chợt cắt lời la hoan, nhặt cái túi trên bàn, nhanh chóng bỏ lại một câu. Đồng đồng liên lạc điện thoại tối nay chúng ta gặp. Cô thật sự có việc. Việc quan trọng, ngày buổi sáng hứa nam rời khỏi cô thức dậy trong lòng hứa nam. Nhìn thấy hứa nam còn đang ngủ, ngón tay chơi đùa những ngón tay trắng trẻo thon dài của hứa nam. Bình thường hứa Nam rất ít khi mang đồ trang sức, khi cô chơi đùa những ngón tay đó, ý tưởng chợt lóe lên, liên quan đến lần chính thức tỏ tình trong lòng đã có chủ ý. Ngày đó, hứa Nam ở sân bay đã đáp ứng cô, sau khi về sẽ cùng cô chính thức bên nhau. Chính thức tỏ tình, vẫn nên làm, phải chuẩn bị cụ thể. Lâm xanh chỉ cần nghĩ tới hứa Nam từ thành phố S trở về cùng cô yêu nhau, trong lòng không khỏi vui vẻ cái loại hạnh phúc ngọt ngào này, suýt chút nữa đem cô chìm đắm trong đó, buổi tối ngủ cũng có thể cười tình. Rốt cuộc thì hai người có thể chính thức bên nhau, không phải là mập mờ bên nhau như trước mà chính là danh phận bạn gái đích thực. Nhà để xe dưới hầm, lâm xanh xài bước đi tới chỗ xe đạp của mình nhưng chợt nhớ tới gì đó, lấy điện thoại ra, mở khóa màn hình, nhìn WeChat hứa Nam nhỏ giọng thì thầm: Thật sự bận rộn đến vậy sao? Tới giờ còn chưa trả lời tin nhắn. Đại lão bản đúng là đại lão bản. Lâm xanh hừ hừ, biết hứa nam luôn bận rộn cũng không suy nghĩ nhiều, đem điện thoại bỏ vào túi quần, đạp xe nhanh chóng ra khỏi hầm giữa xe chưa về nhà mà chạy theo mục tiêu đã định trước. Xe chạy ngang qua một chỗ, lâm xanh luôn muốn cho hứa nam một bất ngờ quá tập trung sự chú ý nên không có phát hiện phía sau có một chiếc xe thương vụ màu đen chậm rãi đi theo sát cô. Nửa tiếng sau, lâm xanh vui vẻ từ tiệm đá quý đi ra, xoay người đi về phía chiếc xe đạp đang khóa, chiếc xe đang khóa bên đường, cách tiệm không xa Do toàn bộ tâm tư đều đặt vào đôi nhẫn, Lâm Xanh cũng không phát hiện có gì khác thường, vừa móc chìa khóa xe vừa đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, vừa nhìn quả thật muốn nửa cái mạng của cô. Bước chân ngừng lại tại chỗ, Lâm Xanh ngây ngốc nhìn về phía vị trí chiếc đạp đã khóa trống rỗng, chỉ còn lại chiếc khóa xe quen thuộc lẻ loi. Xe của mình đâu? mươi 81, đại lão bản ích cái lầu. năm nghìn phòng vạn phòng, chiếc bảo mã của cô, rốt cuộc vẫn bị trộm. lâm xanh nhìn chằm phía trước cách đó không xa vẫn còn đọng lại chiếc khóa xe lẻ loi ước chừng một phút đồng hồ vô thức lấy điện thoại ra báo án chưa từng gọi điện thoại cho cảnh sát hơi nghiêng đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng thoáng nhìn qua hai nam nhân đứng lặng bên một chiếc xe thương vụ màu đen hai nam nhân cao gầy mặc âu phục đi giày da, vừa đeo kính dâm áo liền quần cực kỳ giống xã hội đen bộ dạng trêu vào không hay lâm xanh vội thu hồi tầm mắt còn chưa kịp thì phút chốc dừng lại Hai người xã hội đen kia một chút cũng không quan trọng, quan trọng là góp sau xe mở còn chứa chiếc xe đạp của cô. Lâm xanh thoáng chốc tức giận, trong đầu xẹt qua ba chữ bọn trộm xe, hai nam nhân đeo kính dâm đứng bên cạnh xe thương vụ màu đen liếc nhìn nhau như đã hẹn trước gì đó. Cùng lúc nhích người, nhấc chân đi về phía Lâm xanh, Lâm xanh hết hồn, trực giác nói cho cô biết hai người kia là xã hội đen, không có thiện ý, hơn nữa nhất định hướng cô đi tới. Chạy, bỏ xe đạp. Lâm xanh nhanh chóng suy nghĩ, chạy về phía đông người, xoay người chạy chưa được vài bước, hai đôi tay như thiết trào kềm vai cô, giọng trầm thấp vang lên. Lâm tiểu thư, xe của cô ở phía sau, chúng tôi giúp cô đem về tiện thể tiễn cô về nhà luôn. Cảm ơn, không cần. Lâm xanh theo bản năng thốt ra, lông tơ cả người phút chốc dựng đứng, lại giả vờ bình tĩnh, dẫy dụa hai thoát khỏi kềm kẹp của đôi tay kia chợt phát hiện những người này sao biết cô họ Lâm. Một người đàn ông cảm giác Lâm Xanh dãy ruộng khí lực không nhỏ, nhíu mày, lạnh lùng nói. Lâm tiểu thư, làm lỡ ít phút của cô. Tôi nói tôi không muốn, thật xin lỗi, thời gian của tôi rất quý giá, các người thích xe của tôi thì tặng cho đó. Lâm Xanh trầm mặt, mời thả tôi ra, bằng không tôi không khách khí. Nghe Lâm Xanh nói hai nam nhân sửng sốt Lâm Xanh nhân cơ hội dãy ruộng vai, ngay khi cô suýt chút nữa gọi được điện thoại cho cảnh sát. Điện thoại bị cướp đi, vai lại bị một đôi tay khống chế, giọng lạnh băng truyền tới. Lâm tiểu thư, đừng sợ chúng tôi sẽ không làm tổn thương cô chủ tịch chúng tôi cho mời, xin hay đi theo chúng tôi. Chủ tịch các người là ai? Lâm xanh hít sâu một hơi, sắc mặt bình tĩnh. Đi rồi cô sẽ biết. Chủ tịch cái gì ở đây căn bản cô không biết chủ tịch công ty nào, mời cô đến rõ ràng không phải chuyện tốt gì. Lâm xanh tỉnh táo lạ thường, trước tiên ổn định hai nam nhân này. Được tôi cùng các người đến đó. Mời, hai nam nhân buông Lâm Xanh ra trái phải hai bên gọng kiềm Lâm Xanh ở giữa, có lẽ bởi vì Lâm Xanh là con gái, vóc người tuy cao nhưng gầy, có vẻ yếu đuối, thoáng thả lỏng cảnh giác, Lâm Xanh bên môi nổi lên tia cười lạnh. Cách mười mấy mét, gần tới chiếc xe kia, Lâm Xanh nhíu chặt vùng chân mày, con ngươi chuyển động, nắm chắc cơ hội, chợt nghiêng người, đưa tay giật điện thoại, hai người đàn ông kia không ngờ tới Lâm Xanh sẽ xuất chiêu này, kinh ngạc. Thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì, lại thấy dáng người nhanh nhỏ trượt xoay người nhảy ra, nhìn lần nữa Lâm Xanh đã thoát ra ngoài khoảng 2 mét. Lâm Tiểu Thư, hai nam nhân hiển nhiên coi thường Lâm Xanh, đừng nhìn Lâm Xanh dáng vẻ yếu đuối cả người bạo phát thật nhất minh kinh nhân. Lâm ra tuy rằng ở thành phố S rất kín tiếng, nhưng L.T. là xí nghiệp nổi danh ở thành phố S bên người nguy cơ tứ phía cô cô chính là sợ cháu gái sẽ có một ngày như bây giờ. Từ nhỏ đến lớn cưỡng ép dụ dỗ buộc Lâm Xanh học Taekwondo, còn mời các sư phụ võ thuật chuyên nghiệp dạy Lâm Xanh học võ. Hai người mặc Âu phục đứng yên tại chỗ, lấy lại tinh thần, đang tính nhích người đi bắt Lâm Xanh, Lâm Xanh ra tay trước khi đang chiếm lợi thế, dùng bản lĩnh tự bảo vệ mình, đặc biệt chọn nhược điểm của nam nhân ra tay, vì bảo vệ chính mình, lúc này dùng tuyệt chiêu không biết đã học bao lâu. Hứa Hồng Chí ngồi trong xe thương vụ, nhìn đứa con gái gầy yếu chợt bạo phát, hành động vô cùng lưu loát, phía dưới của hai người phụ tá, trước sau bị một đôi chân bay lên đánh tới, một phát trúng đích. Rất nhanh, trợ lý cúi người, che hạ bộ, đau đến gào khóc lớn. Đứa con gái đó vỗ vỗ hai tay, trên mặt âm trầm nghiêm túc, có vẻ chẳng kiêng nể gì cảnh này, nếu đổi lại là người bình thường, xuất hiện tình huống bất ngờ này, hành vi trong vô thức chắc là hốt hoảng, là lớn gây chú ý người qua đường, có thể xin giúp đỡ Hứa hồng trí trong đáy mắt lóe lên tia kinh ngạc, mời người thì nên thể hiện thành ý, mánh khóe hèn hạ như vậy, trộm xe của tôi thì thôi, trên đường lớn còn muốn bắt cóc tôi, vậy đừng trách tôi ra tay không khách sáo. Ánh mắt lâm xanh trầm xuống, mặt toát ra lãnh ý. Hai người phụ tá thống khổ không thể tả, chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn lâm xanh bước nhanh tới chiếc xe thương vụ, muốn ngăn cản, nhưng chiêu giết gà của lâm xanh khiến họ đau đến gặp cả người, nước mắt lại cạch rớt xuống, chớ nói chi là bước đi. Lâm xanh đi đến cốc sau xe dinh chiếc xe đạp xuống, định chạy xe đi liền ánh mắt liếc nhìn ghế sau xe, mơ hồ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp trong lòng nhanh chóng hiểu được. Đây là người họ gọi là chủ tịch, quan tâm hắn ta là chủ tịch gì? Trộm xe thì chính là tiểu nhân hèn hạ. Lâm xanh không rảnh phản ứng với tên trộm xe, vừa leo lên xe kính cửa ghế sau xe chậm rãi hạ xuống, phía sau giọng trầm cứng rắn vang lên. Lâm tiểu thư, tôi là ba của hứa nam, làm lỡ nửa tiếng của cô chúng ta nói chuyện đi. Ba hứa nam, nhìn rõ gương mặt hứa hồng trí, ngũ quan có phần tương tự, nhìn sang với ánh mắt lãnh đạm rất giống, lâm xanh không chút nghi ngờ người đàn ông 50 tuổi trước mặt chính là ba của hứa nam. Nếu ba hứa nam hôm nay tới thành phố Z lại xuất hiện trước mặt cô, điều này khiến lâm xanh không khỏi nghĩ ngợi, dùng đầu ngón chân cũng đoán được ba hứa nam nhất định biết chuyện giữa cô và hứa nam. Lâm Xanh vốn tưởng rằng như phim cầu huyết cũ rích trên truyền hình kẻ có tiền miệt thị cô, ném cho cô một tấm thẻ vàng ít nhiều cũng có mấy trăm vạn, rồi bảo cô rời khỏi con gái ông ta. Thật sự bỏ ra một tấm thẻ, dùng đường về não của Lâm Xanh rất có thể sẽ lặng lẽ đưa thẻ đen ra, rồi nhẹ nhàng nói chú đây là xính lẽ con cưới con gái chú thiếu thì con lại về nhà lấy thêm. Hứa hồng trí âu phục dày ra tóc trải chút tỉ mỉ thoạt nhìn sạch sẽ trình tề. Sạch sẽ chỉnh tề tới không cần tìm chỗ an tĩnh nói chuyện Hứa Hồng Trí từ trên xe bước xuống cùng Lâm Xanh ngồi trên băng ghế dài cách đó không xa nói chuyện Lâm Tiểu Thư mời cô tránh xa hứa nam Hứa Trí Hồng không nói lời vô ích trực tiếp đi vào đề tài căn bản không cần nghĩ Nó cũng nằm trong dự tính của Lâm Xanh Nội dung nói chuyện cũng dễ nói Căn bản người trong giới tất nhiên phải trải qua con đường này Lâm Xanh không lo lắng khẩn trương là giả Đây chính là ba hứa nam Trong quá trình nói chuyện, Lâm Xanh lặng lặng nghe Hứa Trí Hồng nói cũng không thể nào mở miệng bởi vì thật sự chẳng biết tiếp lời thế nào, bản chất của thương nhân vốn là cưỡng bức dụ dỗ Hứa Hồng chí quả thật phát huy cực hạn. Lâm Tiểu Thư, người thông minh không nói lời vòng vo, hai người không thích hợp trước không nói hai người đều là nữ chỉ bằng cô bây giờ căn bản không xứng với nam nam. Hứa Hồng Trí giọng nói sắc bén, không chút liêu tình đả kích Lâm Xanh ngồi bên cạnh. Nam Nam tiền đồ vô hạn tương lại tiếp quản tập đoàn Exem trở thành tinh tú, mà cô chỉ là một nhân viên quèn. các người chết lệch lớn như vậy cô thật sự cảm thấy hai người có thể bên nhau. Hứa hồng Chí lưng thẳng tắp không chớp mắt cũng chẳng hề nhìn lâm xanh, bình tĩnh nói. Cô chỉ là sự hứng thú nhất thời của Nam Nam, chờ điều đó qua đi, lâm tiểu thư ngoại trừ tổn thương cô có được gì. Lời trong lời ngoài, rõ ràng cho thấy đang cưỡng ép. Lâm xanh bị hứa hồng Chí khiến cho á khẩu không trả lời được yên lặng không nói càng từ chối cho ý kiến, lấy tình hình công việc hiện tại, năng lực kinh tế quả thật không xứng với hứa nam ưu tú tất cả các phương diện. Lâm tiểu thư, tôi là ba hứa nam cũng là một thương nhân, nhìn vấn đề so với cô khó tránh khỏi sẽ trở thành thành kiến, không phải tôi khinh thường cô tình huống thực tế nói cho tôi biết, bây giờ cô chỉ kéo chân nam nam còn bé có thể lựa chọn và cuộc sống tốt hơn. Nếu như cô chủ động rời khỏi Nam Nam, rời khỏi XS, không bao giờ tới quấy giày Nam Nam, tôi sẽ giúp cô tìm công việc tiền lương công việc mới gấp 10 lần của cô bây giờ. Hứa Hồng Trí Thông chiêu dụ dỗ Lâm Tiểu Thư, cô chỉ rời khỏi một người phụ nữ mà thôi, có thể đổi phần công việc tiền đồ vô hạn đối với sự phát triển của cô trăm lợi không hại. Cô là người thông minh, có thể hiểu rõ ý tôi, nếu cô nguyện ý chủ động rời khỏi Nam Nam, cô có yêu cầu gì tôi tận lực thỏa mãn cô? Hứa Hồng Chí nhìn chằm chằm hai người trợ lý ngồi xổm bên cạnh xe, mặt mày xanh xao vẻ mặt đau khổ chịu đựng thi thoảng ánh mắt hướng sang bên này, chứa đầy u oán không hiểu, lại nhớ tới Lâm xanh thân thủ nhanh nhẹn lưu loát. Có mấy lời nói nhiều rồi cũng vô nghĩa, Lâm tiểu thư, chúng ta tới đây thôi. Hứa Hồng Chí đứng lên từ trong túi của Âu phục móc ra một cái thẻ đặt trên ghế trầm dọc. Đây là danh thiếp của tôi, nghĩ thông suốt gọi điện cho tôi, yêu cầu gì cứ nói tôi thỏa mãn cô. Hoặc chúng ta còn có thể gặp lại, Hứa Hồng Chí cũng không vội vã đi, mà xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Xanh. Đã thấy Lâm Xanh dị thường bình tĩnh, khi hắn vừa đấm vừa xoa, có thể duy trì vẻ bình tĩnh, đôi mắt trong trèo lại không có chút dao động tựa như không mang tới lời của hắn, vẻ mặt Hứa Hồng Chí thay đổi. Nhìn phong thái tự nhiên của Lâm Xanh, Hứa Hồng Chí không biết sao phải nói ra lời này. Thật ra, tôi cũng không phải không tiến bộ. Dư âm dừng lại thật lâu, nghĩ tới kết quả thân phận gia cảnh của lâm xanh, bình thường không thể bình thường hơn, hứa hồng chí lắc đầu. Bỏ đi, xem như cá mặn lật mình hay là làm cá mặn đều không thể thay đổi được sự thật. Bất luận hứa hồng chí nói gì, lâm xanh đều không có động tĩnh gì, chỉ có câu nói sau cùng, lâm xanh nhíu chặt mày, cái gì gọi là cá mặn hay cá mặn lật mình. Nhưng đó là ba của hứa nam cô không thể đường cùng phản kích cũng không thể mở miệng chống đối. Đối với lời nói đầy ẩn ý của hứa ba cô còn có thể nói gì? Chỉ có thể lẳng lặng ngồi, lại lẳng lặng nhìn chiếc xe thương vụ màu đen rớt khoát rời đi, sau đó, rốt cuộc cô vẫn cảm giác được sự ghê tởm của gia đình ngăn cản. Trong xe đã khuất xa, hứa hồng chí lưng thẳng tắp ngồi, nhắm mắt dưỡng thần cũng không có chỉ rõ đi nơi nào. Lái xe không rõ mục đích suy truyền, trợ lý ngồi ở vị trí phó lái không nhịn được mở miệng hỏi. Chủ tịch chúng ta trở về sao? Hứa hồng chí chậm rãi mở mắt ra, hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn phố lớn ngõ nhỏ ngoài cửa xe, bình tĩnh nói. Không vội, chờ chút, cùng lúc đo ở bên kia, lâm xanh vẫn không nhúc nhích, hai mắt vô thần cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh ghế dài, đại não trống rỗng, lại nhịn không được suy nghĩ miên man. Nghĩ nhiều nhất lại lo lắng nhất, tình cảm hai người vất vả lắm mới đi vào quỹ đạo, chẳng lẽ vì ngăn cản gia đình không bệnh mà chết. Bị hứa hồng chí châm chọc khiêu khích toàn những câu đâm vào lòng cô, bởi vì đó là sự thật, không phải những lời nói dối kích thích hư vô, nhưng bị ba của hứa nam chặn ngoài cửa cô vẫn có chút ấm ức. Ấm ức thì ấm ức, lâm xanh cũng suy xét mấy câu cuối của hứa hồng chí, ông ấy không phải không tiến bộ, vậy có phải vẫn còn cơ hội, có cơ hội khai sáng. Cá mặn lật mình, hay làm cá mặn, bất chi bất giác thời gian trôi qua, lâm xanh lẳng lặng ngồi trong màn đêm buông xuống. Bên cạnh sóng người chen chúc cực kỳ náo nhiệt âm thanh huyên náo, rốt cuộc lâm xanh cũng lấy lại tinh thần, hơi động cơ thể mệt mỏi, lấy điện thoại nhìn thời gian, bây giờ đã gần 8 giờ tối, điện thoại góc bên phải cũng thể hiện lượng pin không còn nhiều. Thật sự không có tâm tình cùng Diệp Đồng đi ăn. Nhân lúc điện thoại còn chống đỡ mấy phút lâm xanh vội gửi tin nhắn cho Diệp Đồng, đơn giản giải thích một chút đêm nay có việc không thể cùng nhau ăn cơm, bây giờ cả người không còn năng lượng, không nên kéo theo chị gái dịu dàng. cô nên đem tai họa cho bình bình nhà cô bình bình tâm trạng không tốt 8 giờ ở tiệm ma là cay điện thoại hết pin cấp tốc vừa gửi đi điện thoại tắt máy trạng thái của lâm xanh không tốt rất thích ăn một cái lẩu siêu cấp cay chỉ cần ăn cay để cả người đổ mồ hôi cay rất thoải mái niềm vui sẽ tràn trề những ủy khuất trong lòng cũng theo mồ hôi chảy ra cùng nhau biến mất đón xe đến tiệm ở quảng trường quốc tế lâm xanh đến tiệm chọn cái gì cũng được chờ bình bình nhà cô cùng nhau trải qua Cùng cô đồng cam cộng khổ, đêm nay cái gì cũng không nghĩ, chỉ ăn ăn ăn. Ngày mai thức dậy lại là một ngày mới. Sau khi điện thoại tắt máy 20 phút lâm xanh ngồi ở tiệm ma lạt năng, ngón tay lúc này vuốt ve hai chiếc nhẫn tinh xảo hai mắt thất thần, vẻ mặt hoảng hốt. Chỉ chờ cái lầu cực cây đem lên, một bữa cơm no đủ, mồ hôi đầm đìa. Tốt nhất đem chuyện đã xảy ra hôm nay hết thảy đều quên sạch sẽ, đả kích người, không thể nghĩ nữa, càng nghĩ càng loạn, sẽ càng không tự tin, thậm chí hoài nghi chính mình, không ngừng chất vấn chính mình. Bị mắc kẹt trong vòng tuần hoàn vô tận, nhưng Lâm Xanh không bao giờ nghĩ hứa nam ở thành phố S xa xôi, đã xuất hiện ở sân bay thành phố Z càng không có nhận được điện thoại gọi tới từ hứa đại boss. chương 82, Đại Lão Bản ích Nhát Truyền Hôm nay thăm dò được lịch trình của Hứa Chí Hồng, Tô Bối An biết được tin tức có một cảm giác không ổn, đầu tiên thông báo Hứa Nam, Hứa Nam gần như phản ứng theo bản năng ra quyết định bay trở về thành phố Z tìm Lâm Xanh. Vội vã chạy về thành phố Z, xuống máy bay gọi cho Lâm Xanh, điện thoại khóa máy, vừa gọi cho Diệp Đồng biết Lâm Xanh không ở cạnh Diệp Đồng, Diệp Đồng cũng không biết Hứa Nam trở về, đã nói chuyện vừa rồi Lâm Xanh gọi tới. đêm nay định cùng Lâm Xanh cùng nhau ăn cơm tối nhưng bất thình lình Lâm Xanh có việc không tới Hứa Nam vội vàng chạy về nhà hai căn nhà đều vắng vẻ cũng không có ai trong quá trình này Lâm Xanh đang ở ma lạt năng hoàn toàn không biết chuyện gì chờ sau khi Thẩm Bình đến Lâm Xanh liền đem chuyện hồi chiều trải qua kể lại kể xong sụ mặt suy sụp hỏi Thẩm Bình Bình Bình tranh lệch giữa mình và Hứa Nam thật sự lớn vậy sao Thẩm Bình lắc đầu nói Phải xem tranh lệch ở phương diện nào, mỗi người đều có tranh lệch nhất định không thể nào không có. Lâm xanh lại nhăn mặt thử đưa ra vài khía cạnh. Địa vị tài hoa hoặc tiền. Cậu thật tầm thường thẩm bình bất mãn gõ bàn khe khẽ thở dài tuy rằng quá tầm thường như vậy nhưng đó là lý do ngàn đời không đổi để phá hư và chia rẽ các cặp tình nhân. Lâm xanh nhún vai, ba chị ấy cảm thấy mình không xứng với chị ấy, không cho mình và chị ấy bên nhau. Đây không phải là các chiêu trò thường thấy trong tiểu thuyết hay phim sao. Thẩm Bình nhướng mày lên, chế nhạo, hứa ba nếu như hào phóng cho cậu mấy triệu, kêu cậu rời khỏi hứa nam, cậu có làm không? Lâm Xanh suy nghĩ, giọng nghiêm túc hỏi lại, nếu như mình cho ông ta mấy chục triệu, để ông ấy đem con gái gà cho mình, ông ta có làm không? Biết nhà cậu rất có tiền, nhưng ra tay mấy chục triệu, cậu vẫn là thôi đi. Thẩm Bình giờ khóc giờ cười cầm lá rau diếp sơ lên ném vào lòng Lâm Xanh. Có thể dùng tiền để đối phó, thật sự dễ như vậy thì tốt rồi. Lâm xanh cục mắt cầm lá rau trên áo sơ mi của mình lên, bỏ vào miệng nhai nuốt. Dùng tiền không giải quyết được vậy dùng sự chân thành của cậu cảm động ba hứa nam đi. Thẩm bình dù sau cũng là bạn tốt ở vị trí của lâm xanh suy xét các khía cạnh ba hứa nam không phải cảm thấy cậu không xứng với hứa nam sao, vậy trước hết là làm vừa mắt ba hứa nam xứng với hứa nam. Cô cô cũng từng nói vậy với mình, thẩm bình gật đầu. Cô cô nhìn xa trông rộng thông minh cỡ nào, xác định lo lắng đủ loại vấn đề, nói chung cậu nghe theo lời cô cô quả không sai. Lâm xanh nhìn hơi nước từ lầu bốc lên, nhớ tới lời cô rất có đạo lý, con đường cô cùng hứa nam phải đi rất xa, ít nhất phải đứng cùng độ cao cùng nhau chống lại áp lực từ các phía. Xanh xanh thật ra suy nghĩ kỹ, bà hứa nói cũng không phải không có đạo lý, cha mẹ luôn hy vọng con cái có lựa chọn và cuộc sống tốt. Thẩm bình đầu tiên đánh lâm xanh một gậy rồi lại bỏ thêm một quả táo ngọt. Nhưng xanh xanh của chúng ta cũng không phải kém cõi như ba hứa nói, cũng là người rất yêu thú. Vẫn là bình bình hiểu mình. Lâm xanh đương nhiên biết thẩm bình đang an ủi mình, trên mặt hiện ra nụ cười tươi, ngồi dậy hai tay đưa ra tới tới tới cầu an ủi, cho mình một cái ôm. Từ khi vào tiệm có thể cảm giác được cảm xúc của lâm xanh xuống thấp thẩm bình rất tự nhiên ôm lấy lâm xanh, vỗ nhẹ lên lưng lâm xanh, dịu giọng an ủi. Ôm ồm sẽ không khó chịu. Lâm xanh nhỏ giọng Mình khổ sở chẳng biết đối mặt với hứa nam thế nào. Chị ấy không phải đi nửa tháng sau, còn nhiều ngày mới về, không sợ chờ cậu điều chỉnh xong tâm trạng có thể cùng chị ấy thương lượng đối sách. Thẩm bình buông lâm xanh ra, rồi lại ngồi xuống. Mình cũng muốn chị ấy đồng hội đồng thuyền. Lâm xanh hít mũi, nhưng cho tới bây giờ tụi mình còn chưa chính thức bên nhau. Thẩm bình nhíu nhíu mày. Xanh xanh có phải cậu ở trước mặt đại lão bản không có tự tin, chúng ta đều có thể nhìn ra được chị ấy rất thích cậu. Thích không nhất định sẽ bên nhau. Lâm xanh lắc đầu cuối cùng cũng hiểu rõ ngày đó ở bữa tiệc hứa nam cùng cô thẳng thắng tâm ý với nhau, lại không đồng ý cùng cô kết giao. Hóa ra, hứa nam đã sớm lo lắng đến ngày hôm nay, lo lắng đến áp lực từ gia đình mang tới, nên chậm chạp do so dự cô cho rằng hứa nam quá lý trí nhưng quả thật hứa nam lý trí hơi quá. Năm năm bên nhau thầm bình lý giải lâm xanh cũng không phải là tính cách tùy tiện chịu thua có thể nhìn thấy dáng vẻ mày cho mặt ủ, thở dài, hỏi. xanh xanh không phải cậu muốn buông tha chứ lâm xanh theo bản năng lắc đầu không đâu vẫn còn cơ hội thẩm bình giơ cao cái muôi trong tay khuấy nồi lầu nóng hổi nhìn thấy gương mặt như khổ qua của lâm xanh nhẹ giọng nói được rồi không nên băn khoăn chuyện này nữa trước tiên để qua một bên không phải cậu thích nhất là khi tâm trạng không tốt ăn lầu cực cay sao xôi rồi, rồi bắt đầu ăn thôi Lâm xanh bất ngờ lắc đầu, lại hít một hơi thật sâu, vị lầu cay quen thuộc sông lên mũi, làm cho nước bọt tràn ra khoang miệng. Dứt bỏ những thứ ngổn ngang, lâm xanh vén tay áo sơ mi, gương mặt u sầu cuối cùng cũng lóe lên vẻ hưng phấn. Được cái gì cũng không nghĩ, đêm nay mình sẽ ăn ăn ăn. Lúc hai người đang bắt đầu ăn, chuông điện thoại trượt vang lên, không phải điện thoại lâm xanh, điện thoại lâm xanh hết pin tắt nguồn rồi. Thẩm Bình lấy điện thoại nhìn nhìn, hiển thị dĩ nhiên là người kia trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, ngước mắt nhìn Lâm Xanh, đã thấy tên kia mới ăn rau đã bị cay đỏ mặt tới mang tai. Có lẽ điện thoại Lâm Xanh hết pin, điện thoại không gọi được nên tìm cô, có chuyện gấp mới tìm đến cô. Thẩm Bình bắt máy, bên kia truyền tới tiếng hứa nam vội vàng hỏi. Bình Bình, Lâm Xanh có ở chỗ em không? Ở chỗ em, Thẩm Bình đáp. hứa nam về nhà rồi lái xe đi tìm người ở thành phố rét chạy một vòng tìm mấy chỗ bình thường lâm xanh thích dẫn cô đến cũng không tìm được người nghe được thẩm bình nói vậy đồng thời thở vào vội vàng dò hỏi hai đứa ở đâu thoáng yên lặng thẩm bình ngước mắt nhìn lâm xanh trong lòng giống như hiểu gì đó bên môi hiện lên ý cười nhẹ giọng trả lời quảng trường quốc tế tiệm ma lạt năng được 10 phút chị tới hứa nam hiểu rõ tắt máy cái lẩu thật sự siêu cấp cay lâm xanh bị vị cay làm cho thoải mái vừa nghe thẩm bình đem địa chỉ hai người nói mở miệng tuy tiện hỏi ai một người bạn thẩm bình mỉm cười cũng không tính nói ra ô oh, tâm tư lâm xanh tất cả đều đặt trên cái lầu, đối với bạn bè của thẩm bình cũng không hứng thú lắm không cẩn thận cắn một trái ớt vị cây sông thẳng lên đại não lâm xanh trợn tròn mắt bị cay đến hoài nghi nhân sinh nước mắt không nhịn được chảy ròng ròng không hiểu sao cảm giác rất thoải mái Lâm xanh môi đỏ bừng bừng, đầu lưỡi le ra, mãnh liệt uống vài hớp nước đá, vẻ mặt rơi lệ thờ hồn hển mơ hồ cảm thán. Ba năm rồi, vị cay của tiệm này thật sự trước sau như một. Mình đây là liều mình bồi quân tử. Thẩm bình cũng bị vị cay làm cho hoài nghi nhân sinh uống ba ly nước đá cũng nhanh chóng đứng lên che miệng nói. Không được mình đi vệ sinh một chuyến, mau đi đi, mình còn có thể ăn. Lâm xanh bị cay vừa khóc vừa cười. Bàn ăn ở hàng đầu phía bên trái, nhà vệ sinh ở phía phải kẹp giữa là cửa chính, thẩm bình không đi vệ sinh mà là từ cửa chính rời khỏi. Lầm xanh giống như đêm đó nửa năm trước đồng dạng ăn lầu cực cay, đồng dạng nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, đồng dạng cả người từ trong nước vớt lên, mồ hôi đầm đìa. Đồng thời như muốn đem khó chịu vào ủy khuất đã gánh chịu toàn bộ theo nước mắt và mồ hôi toát ra. Lại có thể ăn cay, lúc này đầu óc lâm xanh cũng bị vị cay làm cho đầu óc u mê cả người tê tê trong miệng như có lửa nóng, ngoài vị cay thì chỉ có cay. Đối với vị lẩu này lâm xanh muốn ngừng mà không được càng ăn càng mạnh hơn, càng ăn càng thoải mái, lúc này trong mắt lâm xanh chỉ có cái lẩu cũng không có tâm tư quan tâm những thứ khác. Không biết có phải lẩu cay làm cho ảo giác không? Lâm xanh loáng thoáng từ trong những âm thanh huyên náo, nghe được tiếng lộc cộc quen thuộc. Tiếng giày cao gót dẫm lên sàn nhà, Lâm Xanh dùng khăn hít mũi, lại nghe tiếng này càng ngày càng gần, giống như hướng về phía cô. Nhất định là ảo giác, Lâm Xanh không quay đầu lại nhìn. Thật sự quá cay, nước mắt ức chế không được chảy quá nhiều, cũng không biết vì sao, lồng ngực như có chút gì bị đè nén, Lâm Xanh vội vàng dùng khăn giấy che mặt. Toàn bộ khăn giấy nhanh chóng hốt khô nước mắt và mồ hôi của Lâm Xanh, viền mắt chua xót nước mắt lại cuồn cuộn không ngừng rơi xuống, Lâm Xanh nghĩ thầm, nhất định là do lầu quá cay. Trước khi các nguyên liệu lầu được bưng lên, lâm xanh dùng các loại nước tương ớt cùng với gia vị cay cay càng thêm cay cũng không phải cay xé trời thì tại sao có thể có ảo giác đó. Lầu cộc lộc cộc phút chốc biến mất, quanh người cô tựa như có làn khí lạnh bao quanh tức thì bị ánh mắt nóng rực chằm chằm khóa lại, mùi hương của nồi lầu tràn ngập căn tiệm hỗn tạp nhưng vẫn có mùi hương quen thuộc nhè nhẹ Nhất định nhất định là ảo giác, mãi cho đến khi vị cây trong miệng rút đi, nước mắt miễn cưỡng cũng ngừng. Lúc này lâm xanh mới nhẹ nhàng thở ra một làn hơi, chậm rãi mở ra thờ khăn giấy ướt đẫm. Ngay khi ánh mắt của cô xuyên qua làn hơi nước lượn lờ, ngồi ở vị trí đối diện cô, lưng thẳng tắp mặt lạnh lùng, giống như đã từng quen biết. Toàn thân lâm xanh cứng ngắc, chỉ ngây ngốc nhìn hứa nam ở đối diện. Hứa nam nhìn lâm xanh, ánh mắt phút chốc trở nên thâm trầm, cũng không mở miệng, ngồi yên lặng lặng nhìn lâm xanh. Ánh mắt quét tới, nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ. Viền mắt đo đỏ, nước mặt trong suốt còn động trên mi mắt thật dài, môi hơi sưng lên. Sau khi lấy lại tinh thần, lâm xanh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đen tối kia cũng không dám hỏi sao hứa nam lại về bất ngờ vậy, chỉ cục mắt yên lặng cầm đũa, tiếp tục ăn lầu cực cay. Vừa rồi Bình Bình nghe điện thoại, chắc chắn là của hứa nam, thảo nào đem địa chỉ nói ra. Nếu có thể lâm xanh nguyện ý đây chỉ là ảo giác nguyện ý hứa nam gần trong gang tức kia vẫn còn ở thành phố S chưa về, không nhìn thấy cô chật vật như bây giờ. Bị hứa nam nhìn như vậy, trong lòng lâm xanh không nói được cảm giác gì, gắp mấy đũa, cái miệng nhỏ ăn, ăn nhã nhận bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Lâm xanh dương mắt nhìn lên, trong lòng thấp thỏm, ánh mắt len lén quan sát sắc mặt hứa nam, vẫn không có biểu cảm gì, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Cái lầu vốn rất thích ăn, bây giờ cảm thấy thật khó có thể nuốt xuống. Bởi vì hứa nam vẫn luôn không cho cô ăn cái lầu cây như vậy, bây giờ bị bắt tại trận lâm xanh nhỏ giọng nói. Đại lão bản, lầu này không cay. Lời giải thích như thế này giống như biện minh, rốt cuộc có bao nhiêu giả tạo, bản thân lâm xanh cũng không tin. Không cay, hứa nam rốt cuộc cũng mở miệng. Không không cay, được, hứa nam gật đầu, giơ đũa chị chưa ăn cơm tối, vậy chị thử. Chị đừng ăn, lâm xanh bị dọa nhảy dựng, vội vàng đứng dậy đoạt lấy đũa trong tay hứa nam. Ánh mắt hứa nam lạnh lẽo, em có thể ăn, vì sao chị không thể? Lâm xanh vội nói. Dạ dày của chị không tốt, không thể ăn cay, để về nhà em nấu cho chị. Vừa nói xong, cũng nhanh chóng im miệng, này không phải không đánh đã khai sao. Hứa nam im lặng không nói, ánh mắt quét một vòng nồi lầu sôi cuồn cuộn với ớt nhấp nhô. Cuối cùng nhìn vào mắt lâm xanh, dù chỉ tiếp xúc ánh mắt lâm xanh đã cuống lên cục mắt xuống, hàm ý trốn tránh, không dám nhìn hứa nam. Hứa nam nhíu mày giọng bình tĩnh, khẽ hỏi, ăn no chưa, no rồi, lâm xanh nào dám ăn nữa. hơi trần trừ lâm xanh ngước mắt nhìn hứa nam đụng vào tầm mắt hứa nam trong lòng chậm rãi tràn ra ấm ức khe khẽ rất nhanh lại bị cô dập tắt manh mối chỉ cảm thấy chóp mũi chua sót mi mắt rũ xuống nhỏ giọng hỏi sao chị trở về hứa nam ngồi cũng không trả lời đáy mắt bình tĩnh nhìn lâm xanh một hồi cuối cùng cũng nhấc lên gợn sóng từ từ đứng lên đưa tay về phía lâm xanh gật đầu ra hiệu nói đi thôi về nhà trước nhìn bàn tay mảnh khảnh trước mặt chóp mũi lâm xanh chua sót ngay cả viền mắt cũng vậy cô hít mũi ngoan ngoãn đứng lên đầu ngón tay hơi rung cuối cùng cũng đưa tay đặt vào lòng bàn tay hứa nam cảm giác được ngón tay hứa nam thu lại nắm tay cô chậm rãi đi lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp chạy dọc cánh tay tiến vào lồng ngực chạy thẳng vào tim trước cửa chính tiệm ma lạt năng cách đó không xa có một chiếc xe thương vụ màu đen hòa trong dòng xe đông đúc bên ngoài kín đáo ngụy trang bên trong đó có ba người Hai người phụ tá không dám thả lỏng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa tiệm Ma Lạt Năng, chẳng biết nhìn bao lâu, mãi cho đến khi hai nữ nhân trẻ tuổi xuất hiện ở cửa, hai người tay trong tay, chậm rãi bước ra. Trợ lý ngồi ở vị trí phó lái, vội vàng quay đầu nói: "Chủ tịch ra rồi." Hứa Hồng Chí chợt mở mắt quay đầu qua, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước xuyên qua cửa sổ xe, nhìn hai người dáng cao gầy phía xa xa. Hai người họ ở trong biển người có thể thấy được cực kỳ xuất chúng, lại không coi ai ra gì, nắm tay nhau bước đi. Trợ lý lên tiếng, chủ tịch quả nhiên không ngoài dự đoán của ngài, hứa tổng quả thật về thành phố Z rồi. Hứa tổng giống như rất coi trọng lâm tiểu thư, vì cô ấy mà từ thành phố S về thành phố Z kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ. Trợ lý lái xe tiếp, hứa trí hồng không nói, mãi cho đến khi hai bóng người biến mất trong biển người, cũng không nhìn nữa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt nheo mắt sắc bén ẩn bên trong đáy mắt giọng bình tĩnh trầm thấp. Cắt đường lui của cô ta. mươi 83, đại lão bản ấy chiêu tư. 20 phút lái xe. Trên đường về nhà, hai người rất ăn ý không mở miệng nói chuyện bầu không khí im lặng nặng nề ép lâm xanh thở không nổi. Thi thoảng nhìn hứa nam lái xe, lâm xanh rất muốn nói gì đó, dù sao chủ nhật tuần trước đến thứ sáu tuần này, đã sáu ngày hứa nam vẫn nghiêm túc lái xe không có cùng cô nói chuyện phiếm cũng không biết có nên giải thích gì. Càng không biết nên nói cho hứa nam biết hôm nay bà hứa đến tìm cô hay không. Ở trước mặt hứa nam, lâm xanh hiển nhiên là người nói nhiều cái miệng luôn nói mãi không ngừng, đêm nay là lần đầu tiên trầm mặc lâu như vậy. trầm mặc đến khi hứa nam tùy ý dẫn về nhà. Từ khi Hứa Nam quay về thành phố S, Lâm Xanh mới biết nửa tháng sau Hứa Nam mới có thể về, sợ nhà đống bụi, mỗi ngày hết giờ làm về nhà cũng sẽ giúp Hứa Nam quét dọn vệ sinh, thêm chút hơi người. Hứa Nam trở về cái gì cũng chưa nói, ngồi thẳng tắp ở sofa. Lâm Xanh lo sợ bất an đứng trước mặt Hứa Nam, không có ngồi bên cạnh. Ngay thời khắc nhìn thấy Hứa Nam đến giờ, vẫn là gương mặt vẫn thản nhiên, tựa như không có chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn bình tĩnh dị thường. Lâm xanh nhìn không ra cảm xúc của hứa nam, nghẹn nghẹn chua sót ở cổ họng, muốn bước lên phía trước ôm lấy người con gái đó, muốn vùi vào cái ôm ấm áp, làm nũng cầu an ủi, nhưng bước chân cứng đờ. Khoảng cách chỉ vài bước rõ ràng gần trong gang thấp nhưng hứa lại như ở chân trời xa xôi, là ngôi sao sáng chói lóa mắt chạm tay không tới. Tỉ mị quan sát hứa nam, nhìn gương mặt của hứa nam lúc này lại hiện lên vẻ mệt mỏi, lâm xanh trong lòng thầm nghĩ liền hiểu được thảo nào hôm nay gửi tin nhắn cho hứa nam chờ mãi không thấy trả lời, chắc hẳn là hứa nam vội vã trở về mới không kịp thời trả lời tin của cô. Bà hứa hôm nay vừa đi tìm cô, hứa nam không báo mà chợt trở, trở về, lâm xanh đại khái ít nhiều gì cũng có thể đoán được. Nhưng có một số việc nghĩ không ra, lâm xanh căn bản không biết hứa nam ở thành phố S sốt cuộc những ngày đó xảy ra chuyện gì, hứa ba có phải làm khó hứa nam không? Hứa nam vẫn ngồi im lặng, không nói một lời cả người trầm tĩnh, một mình ngồi ở dưới ánh đèn ấm áp của phòng khách váy dài chấm đất tôn lên khí chất thanh lịch tao nhã, lưng vẫn thẳng tắp chỉ là nhìn lâm xanh, sóng mắt nhẹ nhàng lưu truyền. Ở trước mặt người quen thuộc Lâm Xanh luôn không che giấu được cảm xúc hỉ hộ ái ố đều hiện ra mặt nhìn là biết không sót gì, hứa nam nhìn nhìn Lâm Xanh. Em đứng vậy tới sáng à, bỗng nhiên truyền tới tiếng hứa nam, bình tĩnh không chút cảm xúc đánh vỡ bầu không khí im lặng dường như có chút tâm sự. Lâm Xanh cũng không muốn nói nhiều, sợ nói chuyện sẽ nói tới vấn đề không thể tránh khỏi, khó xử xoa xoa vành tay, nói nhỏ. Chị chưa ăn cơm tối, em đi nấu mì cho chị. Vất vả lắm mới nhìn thấy hứa nam, lâm xanh không muốn nói tới chuyện không vui, phá hỏng bầu không khí bên nhau này, trên mặt miễn cưỡng hiện ra nụ cười tươi. Ánh mắt hứa nam lóe lên, mím môi không nói gì, khẽ ừ một tiếng. Rất nhanh mì nấu xong, nước trong nồi sôi, trần hai quả trứng, quá trình này chưa tới 10 phút là xong, lâm xanh vẫn ở bếp xả bộ bận rộn trái tìm phải tìm, dám nửa tiếng đồng hồ mới bưng hai tô mì ra. Tới khuya, hứa nam ăn uống thanh đạm, không thích ăn gì. từ khi cô cô và hứa nam đêm đó đều trở về thành phố s lâm xanh gạt cô cô lấy lý do cho chó ăn chạy về nấu mì cho hứa nam ăn thì đối với lâm xanh nấu nước mì thanh đạm luôn yêu thích nhất rõ ràng ràng nước mì không có gia vị gì hứa nam chậm rãi ăn lại có vẻ ngon miệng lúc này lâm xanh ngồi cạnh hứa nam hứa nam người thấy mùi hăng mũi nhíu mày buông đũa mở miệng nhắc nhở trên người em đậm mùi lẩu, đi tắm đi hà có sao lâm xanh theo bản năng nhích người cách xa hứa nam một chút vội vàng kéo áo người mùi lầu dường như thấm vào áo người một cái là biết mùi lầu trong nháy mắt lâm xanh ra vẻ ngượng ngùng hình như có chút chút đi tắm hứa nam khẽ nói âu được rồi lâm xanh đáp lời rồi đứng lên vừa muốn nhích người vừa lại không muốn có vẻ có chút do dự em về nhà tắm đây ừ hứa nam khẽ nói ngay khi lâm xanh nhấc chân sắp bước đi Hứa nam lại vươn tay nắm lấy cổ tay lâm xanh, lâm xanh giật mình, quay đầu nhìn hứa nam. Sao vậy? Hứa nam buông tay ra cầm đũa trộn mì, nhỏ giọng nói khẽ. Đừng về, ở nơi này tắm đi, tụ quần áo phòng ngủ có đồ ngủ. Lời này ý là để cô ở đây tắm, cũng ngủ ở đây sao? Lâm xanh mở to mắt nhìn gương mặt thản nhiên kia trong lòng tràn ngập hạnh phúc nhanh chóng bao trùm những ấm ức, cái gì cũng không nói, chỉ đáp dạ thật ngoan ngoãn vào phòng ngủ tìm quần áo rồi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn tắm lớn, lâm xanh thoa sữa tắm khắp người, tắm rửa sạch sẽ mấy lần, ngâm trong đó thật lâu mùi lẩu khó bay mùi trên người mới chậm rãi rút đi. Còn có cả tâm trang phức tạp của cô. Ngày đó, hứa nam chính miệng đáp ứng trở về sẽ cùng cô bên nhau, mặc dù không thông báo, ngay khi cô không hay biết thì vội vội vàng vàng trở về, nhưng hứa nam đã trở về như muốn thực hiện hứa hẹn. Lâm xanh qua loa từ bồn tắm lớn ngồi dậy, lấy ra đôi nhẫn tình nhân tinh xảo từ trong túi áo sơ mi ở bên cạnh, rồi lại nằm vào bồn tắm cầm hai chiếc nhẫn đặt trước mặt quan sát cẩn thận. Ở mặt trong của chiếc nhẫn, khẽ khắc chữ cái tên của hai người. Nhìn nhìn thất thần thật lâu, mãi cho đến khi loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân đi qua phòng tắm, lâm xanh mới lấy lại tinh thần cảm thấy nước trong bồn tắm có chút lạnh vội đứng dậy lau khô nước trên người. lâm xanh mặc áo ngủ, lòng bàn tay nắm chặt đôi nhẫn, không được tự nhiên đi ra khỏi phòng. Bởi vì không có mặc đồ lót, bên trong trống rỗng, thật không có cảm giác an toàn, sớm biết vậy vẫn nên về nhà tắm cùng lắm thì kiếm cơ quay lại. Lần xanh phải chuẩn bị thật nhiều đồ lót để nhà hứa nam tránh cho rơi vào tình huống xấu hổ lúng túng như bây giờ, rất sợ áo ngủ bất ngờ bay lên, hở ra chỗ không được hở. Nghĩ vậy tim lâm xanh đập nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp và chiếc cổ thon dài, da thịt tuyệt sắc chậm rãi nhuộm màu đỏ. Lâm xanh kéo kéo vạt áo, siết chặt vạt áo, đi vào phòng khách, không nhìn thấy bóng dáng người kia nhưng lại nghe thấy giọng khe khẽ của hứa nam từ phòng ngủ truyền tới, như cố ý đè giọng. Lâm xanh rũ mi, đôi nhẫn trong lòng bàn tay, bên môi chậm rãi vẽ nên nụ cười dạng dỡ, dịu dàng như nước, cố ý phóng nhẹ bước chân, đi tới cửa phòng ngủ. Thật sự lâm xanh không phải cố ý nghe trộm, chỉ là muốn chờ hứa nam nói chuyện điện thoại xong, sẽ cùng hứa nam ngồi xuống, lúc đó sẽ cùng nhau tâm sự thật đàng hoàng. Mà ngược lại cô mới vừa tới cửa phòng ngủ, đập vào mắt cọ là dáng người tao nhã quen thuộc nghe hứa nam nhỏ giọng nói. An An, trước tiên cậu làm cho ba bình tĩnh, nói mình có chuyện phải làm, mấy ngày nữa quên đi, người kia mặt dày mày dạn thực sự rất khó đối phó, sợ cậu không giải quyết được hắn, mai mình sẽ về. ai mặt dày mày dạn bám lấy hứa nam ngày mai hứa nam sẽ về sao Lầm xanh ngạc nhiên nhìn bóng lưng thon gầy mềm mại kia ánh mắt chầm chậm ngừng ở đó sau đó lặng lẽ rời khỏi cạnh phòng ngủ ngồi ở sofa mày nhíu chặt không nhịn được siết chặt đôi nhẫn trong lòng bàn tay đại lão bàn gặp phải khách dây dưa khó xử lý gì đó nên nửa tháng không thể về vốn đang rơi vào cảm giác tranh vênh trước là trở ngại gia đình sau là cảm giác con đường mờ mịt bất ổn điện thoại trên bàn trà rung lên Không rõ người gửi tin tâm tình lâm xanh không ổn định suýt chút nữa tan vỡ. Hai tin nhắn mở ra ảnh chụp chói mắt cùng với dòng chữ lạnh lùng. Ảnh chụp cảnh là một nhà hàng thanh lịch, một nam một nữ, nam nhân thì âu phục giày ra tóc ngắn hoạt bát trẻ tuổi tuấn tú, mà nữ nhân kia tuy chỉ là chụp bóng lưng thế nhưng lâm xanh chỉ liếc mắt liền nhận ra đây là hứa nam. Và hàng chữ lâm tiểu thư, hứa nam và chàng trai kia, môn đăng hộ đối trai tài gái sắc hai người không thể nào đâu. Nhìn hai tin nhắn, phẫn nộ dằn xuống trong đáy lòng phút chốc bùng phát, Lâm xanh cắn chặt răng, tay trái siết chặt điện thoại, tay phải siết chặt đôi nhẫn, gân xanh ở mu bàn tay đều thẳng tắp nổi lên. Quả thực chiêu trò cực kỳ ấu trí. Hứa Ba vì tách cô và Hứa Nam, thật sự cái gì cũng muốn làm, cái chiêu trò ly gián gây chia rẽ chỉ số thông minh thấp này cô có thể mắc lừa sao? Lúc này không thể để bản thân rối loạn, Lâm xanh hít một hơi thật sâu, cực lực để tâm trạng bình tĩnh lại, gọi lại số điện thoại đó nhưng hiển thị không được. Tiếng nói chuyện khe khẽ trong phòng ngủ cũng đã ngừng, loáng thoáng truyền tới tiếng bước chân, hứa nam nói chuyện xong rồi, cảm xúc bây giờ của lâm xanh hoàn toàn bị hai tin nhắn kia làm cho đầu óc mụ mị, Không muốn đối mặt với hứa nam, cô bèn nằm xuống sofa, vùi mặt vào gối mềm giả bộ ngủ. Chủ nhân đôi chân thoáng ngừng lại rồi nhanh chóng cất bước từ xa tiến tới, đi về phía lâm xanh, không khí mang theo mùi hương nhàn nhạt, nhạt. Hứa nam cúi người ngồi xuống sofa, ánh mắt lẳng lặng ngắm nhìn lâm xanh. dơ tay vén tóc rũ xuống cổ lâm xanh cô cho rằng lâm xanh đang chìm trong giấc ngủ sợ lâm xanh khó thở nên muốn rút đi gối ôm trong lòng lâm xanh lại bị lực kháng cự gối ôm bị siết chặt không buông ngủ chưa hứa nam khẽ hỏi lâm xanh không muốn mở miệng chỉ nhúc nhích người ra hiệu cô chưa ngủ cho dù lâm xanh dùng gối che mặt chỉ cần nhẹ nhàng hít thở vẫn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người hứa nam mệt thì lên giường ngủ đừng nằm ở sofa sẽ bị cảm lâm xanh vẫn không nhúc nhích Sao vậy, hứa nam nhíu mày tay trái trống lên sofa, nghiêng người to phải khẽ vuốt ve cánh tay lâm xanh xuyên qua chiếc áo ngủ tơ lụa, dao động vuốt ve lưng lâm xanh. Từ chiếc hối chuyển tới tiếng rên của lâm xanh, hứa nam khẽ cười. Em xem em kìa như con đà điểu chui vào trong là không muốn thấy chị. Rốt cuộc lâm xanh không nhịn được buồn bực nói. Không được nhìn thấy chị. Vì sao, hứa nam nhẹ giọng nói. Vừa rồi em nghe thấy chị nói ngày mai chị phải trở về. Lâm xanh bực mình trực tiếp xoay người ghé vào sofa chỉ trừ lại ót hướng về phía Hứa nam. Hứa nam như có điều suy nghĩ. Bởi vì không được gặp chị nên em giận. Không giận chị là người bận rộn. Rõ ràng là giọng điệu hờn giận khóe miệng Hứa nam cong lên, nở nụ cười, vỗ nhẹ sau lưng lâm xanh. Nếu như em quay lại, mai chị sẽ không về. Lâm xanh nhúc nhích hơi do dự cuối cùng cũng không có xoay người lại, buồn buồn nói. Em biết chị bận rộn nhiều việc, ngày mai trở về thì trở về đi, chị đừng để ý em, thật sự em không sao đâu. Lâm xanh em còn muốn ở bên chị không? Hứa Nam bình tĩnh nói. Lâm xanh không đáp xếp chặt nhẫn trong tay, bởi vì dùng quá sức nhẫn cấn vào da thịt cảm nhận sâu sắc kích thích đại não, lý trí đã mất dần dần khôi phục quay người lại, lại quay người đi, hỏi ngược lại. Chị có thể ở bên em sao? Vì sao không thể? Hứa Nam ấn đường nhíu chặt giọng thản nhiên. Bỏ đi, trước không nói với chị nữa, chị đi tắm nhanh đi, em muốn yên tĩnh một lúc. Nghĩ tới những lời buổi chiều của ba hứa, hai tin nhắn vừa rồi, cùng với chính miệng hứa nam nói mai phải về thành phố S. Lâm xanh tâm phiền ý loạn, vùi mặt vào gối mềm. Hứa nam ánh mắt trầm ngâm, đứng dậy, bỏ lại một câu lạnh nhạt. Vậy em cứ ở đó yên tĩnh đi. chương 84, đại lão bản ích thẹn thùng. Lời hứa nam vừa nói ra, lâm xanh nhịn không được run rẩy làn khí lạnh tràn khắp người, chặt chẽ cuốn lấy. lắng nghe tiếng bước chân đi xa vào phòng ngủ rốt cuộc lâm xanh cũng quay lưng lại cũng không nhìn hứa nam chỉ nằm ngây ra ôm gối vào lòng ngọn đèn phòng khách sáng tỏ trong trèo nhìn chằm chằm kích thích ánh mắt của cô cô xoa xoa hai mắt mỏi mệt lại nhìn chằm chằm trần nhà nước mắt không kiềm được muốn rơi xuống lại cảm thấy như vậy rất nhu nhược nhân lúc nước mắt chưa tràn mi cô dùng mu bàn tay lau đi Lâm xanh cũng không biết bình tĩnh thế nào, bình tĩnh cái gì, mọi chuyện xảy ra hôm này phá hủy tâm trạng cuộc cảm xúc sắp gần như sụp đổ, nhưng không thể bộc phát ra. Cho nên tâm tình của cô đã rất lãnh tĩnh, lãnh tĩnh đến mức đầu óc hỗn loạn rõ ràng, cảm thụ sâu sắc cái mùi vị khó có thể dùng lời diễn tả, lồng ngực giống như bị vật nặng đè lên, làm cho cô một ngạt thở không nổi. Lâm Xanh biết không nên dùng thái độ lãnh bạo lực đối đãi với Hứa Nam, nhưng lòng cô thật sự rất ấm ức, rất khổ sở, không biết làm thế nào đối mặt với Hứa Nam. Đầu sỏ gây trở ngại hai người phát triển tình cảm là đến từ gia đình. Đây là áp lực chung điều mà khi hai người bên nhau sẽ gặp phải. Hứa Nam không làm sai, còn gấp gáp từ thành phố s trở về tìm cô. Cho dù Hứa Nam không nói gì, Lâm Xanh cũng biết Hứa Nam lo lắng cô sẽ chịu ủy khuất. Người con gái ưu tú như Hứa Nam đứng ở bậc cao nhất quan sát mọi người. Mà cô đứng ở bên dưới, không chỉ không hăng hái tiến lên đứng cùng độ cao với hứa nam, mà còn có ý xuất hiện đem hứa nam xuất chúng kéo xuống. Bà hứa nói cô không xứng với hứa nam, thật lòng câu nói đó một chút cũng không sai. Bây giờ cuộc sống này muốn lên không được muốn xuống không xong, sao có thể xứng với hứa nam sự nghiệp thành công, ở trong mắt người khác chính là hoa lại cắm bãi phân châu, đúng là cụ cải trắng bị heo ủn. Nghĩ nghĩ, biển mắt lâm xanh dần đỏ lên, trong lòng càng ủy khuất hơn, còn thay hứa nam cảm thấy ấm ức mắt nhìn của hứa nam rõ ràng cao như vậy, sao có thể nhìn chúng cô? Cô vô dụng không có lòng cầu tiến, còn tùy hứng ham chơi. Ngay cả người mình thích cũng không bảo vệ được càng không có sức mạnh, không có dũng khí chống lại các trở ngại ngăn cản hai người phát triển tình cảm. Đây là khó khăn chung trên con đường của hai người, làm sao có thể để cho hứa nam một mình gánh chịu? Lúc này tiếng bước chân từ trong phòng ngủ vọng lại, phút chốc lại biến mất tựa như dừng lại ở cửa phòng ngủ cho dù lâm xanh không ngẩng đầu lên nhìn cũng biết hứa nam đang lẳng lặng nhìn cô. Nhất định là do ánh đèn trong phòng quá trói mắt, lúc này mới làm cho nước mắt tràn mi. Lâm xanh không dám lau, rất sợ bị hứa nam nhìn thấy hành động lau nước mắt của cô chỉ yên lặng ôm chặt gối ôm trong lòng che mặt lại che giấu nước mắt không cho hứa nam nhìn thấy. Tiếng bước chân khẽ vang lên, lâm xanh giật mình. Rất nhanh chuyển tới tiếng đóng cửa, may là hứa nam không có đi về phía cô, mà đi vào phòng tắm. Tảng đá nhấc lên cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, lâm xanh thở phào, nghĩ tới ngày mai hứa trở về, chẳng biết khi nào quay lại, càng không biết hứa nam gặp phải áp lực gì, bà hứa có làm khó hứa nam không, con tim không khỏi siết chặt. Cảm xúc phập phòng bất chợt, làm cho lâm xanh cả người mệt mỏi không ngừng. Nằm yên trong phòng khách lắng nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, cũng không biết qua bao lâu, sau khi miên man suy nghĩ cộng với đôi mắt chua xót mí mắt càng lúc càng nặng, cơn buồn ngủ trong lòng trổi dậy. Lầm xanh vô thức ngồi dậy, lúc đầu nghĩ quay về phòng ngủ, sau đó đầu óc mờ mịt lại một lần nữa quay về sofa ôm chặt gối ôm vào lòng, nhắm mắt mơ mang chìm vào giấc ngủ. Hứa nam tắm xong đi ra, đi ngang qua phòng ngủ thì dừng bước ánh mắt liếc nhìn vào bên trong rồi nhanh chóng thu hồi, đi đến phòng khách. Không nhìn thấy bóng dáng lâm xanh vì bị sofa che khuất trái lại nhìn thấy mái tóc dài đen nhánh rũ xuống, hứa nam không chút do dự cất bước trực tiếp đi về phía sofa phòng khách. Cho dù lâm xanh đã ngủ, nhưng luôn bất an, mơ màng có thể nghe thấy tiếng bước chân vô cùng khẽ, mùi hương nhàn nhạt bay tới, mi mắt cong dài run run, trước khi hứa nam bước tới nhìn rõ mặt mình, lâm xanh sợ hứa nam phát hiện cô đã khóc trong mơ màng nhích gối lần thứ hai che mặt. Cảm giác sofa lún xuống, mùi hương càng đậm ý thức lâm xanh vài phần thanh tỉnh gương mặt đang vùi trong gối ấn đường nhíu chặt con người đảo tròn nhưng không mở mắt. Hứa Nam ngồi thẳng lưng, nhìn lâm xanh bị gối mềm che mặt cũng không mở miệng nói cũng không đánh thức lâm xanh thật lâu sau lâm xanh ý thức thanh tỉnh lại bắt đầu mơ màng. Lúc đầu lâm xanh định chờ mình ngủ tiếp chỉ là giật giật mình ý đồ của cô dường như bị hứa Nam phát hiện cánh tay thon gầy đưa qua ôm lấy eo cô không cho cô quay lưng lại. không cho cô động cô càng muốn động nhưng càng nhích người xoay lại tay kia ở eo càng siết chặt không cho cô nghiêng người lâm xanh từ bỏ dẫy dọa bất mãn hừ hừ vài tiếng cũng thành thật không động bình tĩnh chưa hứa nam khẽ hỏi chậm rãi cúi người xuống giơ tay vén tóc mai lâm xanh ra sau vành tai lộ ra gò má mịn màng vành tai trắng trẻo cùng với chiếc cổ thon dài lâm xanh che mặt nằm ở trên sofa chợt nghe hứa nam hỏi đại não đang loạn không kịp phản ứng bên môi tràn ra tiếng rên khe khẽ Không có đáp lại, hứa nam nghiêng người qua, khẽ nhách miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai lâm xanh, nói nhỏ. Bình tĩnh rồi, cùng chị về giường ngủ đi. Không em ngủ sofa. Đầu óc lúc này không còn loạn nữa, lâm xanh gần như thốt lên, càng có thêm dũng khí từ chối lời mời của đại lão bản. Bên tai truyền tới tiếng hít thở, giống như không ngờ tới tiểu bảo mẫu sẽ gọn gàng rớt khoát như vậy, vành tai bất ngờ bị cắn. Em đang cáu kinh gì hả? Lại không có đáp lại. Trong lòng hứa nam biết cảm xúc lâm xanh xuống thấp hôn lên má lâm xanh chán khẽ dụi vào cổ lâm xanh dịu dàng chấn an. Được rồi, đừng giận, ngày mai chị không đi, chị ở lại với em. Không cần, lâm xanh không muốn bức hứa nam, sau khi từ chối hứa nam, sợ hứa nam không vui vì bị từ chối, lại vội vàng bổ sung, chị là đại lão bản, nhất định bộn bề nhiều việc cũng không phải rảnh rỗi như em, mai chị về đi, em thật sự không sao, em không sao đâu. Do miệng bị gối che, lời Lâm Xanh nói ra giống như hờn rỗi cực kỳ không vui nhưng chủ ý của cô quả thật lo Hứa Nam bận rộn nhiều việc cũng không muốn lịch trình của Hứa Nam vì cô mà thay đổi. Nhưng những lời này vào tai Hứa Nam ý tứ thay đổi, nghe cực kỳ giả tạo. Hứa Nam ngồi dậy, mai chị về em không muốn tâm sự với chị à. Chẳng biết nói gì, Lâm Xanh thành thật trả lời. khủy tay bên eo lại muốn động ánh mắt hứa nam trầm ngâm đưa tay đè lại cái eo nhỏ không an phận kia không cho lâm xanh quay lưng lại lạnh lùng nói có phải còn muốn yên tĩnh một lúc nữa không không cảm giác được lâm xanh động đậy nữa hứa nam giơ tay phải kéo lấy góc gối mà lâm xanh ở dưới giống như bất ngờ gắt gao ôm lấy cái gối không chịu buông tay mở ra một trận rằng co em không muốn nhìn thấy chị như thế sao giọng hứa nam phút chốc lạnh thêm vài phần em sợ em nhìn chị rồi sẽ luyến tiếc chị rời đi Cho dù đang giận khát vọng sinh tồn của lâm xanh vẫn rất mạnh không cần nhìn cũng sẽ biết được mặt hứa nam nhất định lạnh băng. Em hứa nam cắn răng, thở dài, nói chưa dứt lời, ngẫm lại lời lâm xanh giấu đầu hờ đuôi, hứa nam vẫn bị chọc giận nếu lấy góc gối kéo ra, ánh mắt chăm chú, đầu ngón tay chợt ngừng lại. Hai tay lâm xanh vòng qua gối tay phải nắm mặt gối, đốt tay trở nên trắng bệch có thể thấy được đang dùng sức như thể đồ quan trọng được lâm xanh ôm trong lòng bàn tay. Không được nằm, đứng lên. hứa nam thay đổi chiến lược buông tay kéo gối nhíu chặt mày giọng rõ ràng ra lệnh nghe giọng người kia ẩn nhẫn cực hạn tùy thời có thể bùng phát lâm xanh thoáng bỏ gối ra dư quang lít nhìn thấy hứa nam lạnh lùng thừa hồn hền cô chưa từng thấy qua hứa nam như vậy cả người lạnh lẽo âm trầm chọc nữa là núi lửa phun trào lâm xanh cũng tự biết làm vậy có chút quá đắng nhô nhược trốn tránh chắc chắn là đang khiêu khích sự kiên nhẫn của hứa nam hứa nam là người cao ngạo vừa rồi cúi đầu dụ dỗ cô đã quá mức rồi Vẫn tiếp tục ôm gối vào lòng, cúi đầu xuống, không dám ngẩn đầu nhìn hứa nam, cũng không dám nằm xuống sofa, chậm rãi ngồi dậy, nắm chặt nhẫn trong lòng bàn tay, luống cuống. Hôm nay ba chị tới tìm em, lầm xanh hít mũi, chủ động thẳng thắng nói sự thật. Hứa nam cũng không bất ngờ, bình tĩnh hỏi, đã nói gì với em, cũng không có gì, chỉ là không cho chúng ta bên nhau. Lâm xanh cúi đầu, mặt vùi vào gối ấm ức trong lòng dâng lên, lại buồn bã nói, dù sao chúng ta cũng chưa có bên nhau. Hứa Nam ngước nhìn Lâm xanh. Lâm xanh em còn muốn bên chị không? Cô hỏi lại lần nữa. Lần này Lâm xanh không vội mở miệng, mà suy nghĩ câu trả lời lần trước. Hứa Nam có thể bên cô hay không? Cửa ải gia đình chỉ cần hứa Nam nguyện ý bên cô, không phải đã tốt rồi sao? Đây cũng là điều cô trước giờ mong mỏi. Em đang do dự. Hứa Nam khẽ cười xem ra chúng ta thật sự vẫn chưa tới. Nói được một nửa, Lâm Xanh mở lòng bàn tay phải ra, đập vào mắt cô là hai chiếc nhẫn, dư âm dừng lại, lời đến bên môi cũng không còn nói ra. Đại lão bản, chị đã hứa em chờ chị về, chị sẽ cùng em chính thức yêu nhau. Lâm Xanh nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm kia, ánh mắt Hứa Nam động lòng người, gương mặt đã rút đi vẻ lạnh lùng, ánh mắt từ hai chiếc nhẫn chuyển sang nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Lâm Xanh, khẽ hỏi. Tương lai của chúng ta là một ẩn số em còn muốn yêu chị không? Tay phải nắm chặt thành nắm đấm, siết chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, viền mắt lâm xanh chua sót. Em vẫn luôn chờ chị, chờ chị ném đi lo lắng cùng em bên nhau, nhưng bây giờ em trở nên lo lắng trùng trùng. Em yên tâm, cũng đừng lo lắng, chị sẽ giải quyết băn khoăn của em. Hứa nam kéo cổ tay phải lâm xanh, mở những ngón tay ra cầm lấy đôi nhẫn, ngước mắt nhìn lâm xanh, nhỏ nhẹ nói, bởi vì băn khoăn của em cũng là băn khoăn của chị. Có phải em rất vô dụng không? Lâm xanh sụ mặt xuống, hai tay đan vào nhau ngọ nguậy có vẻ rất chán nản. Lâm xanh em có biết điều em thu hút chị nhất là gì không? Ngón tay hứa nam vuốt ve đôi nhẫn, đôi nhẫn rất đơn giản, không có trang trí gì, sáng bóng, đường nét lưu loát, phẩm chất rất tốt. Khi ánh mắt hứa nam nhìn vào bên trong chiếc nhẫn, đáy mắt đầy dịu dàng. Nghe câu hỏi của hứa nam thật sự làm khó lâm xanh trên người cô rốt cuộc có ưu điểm gì tự nhiên có thể thu hút đại lão bản ưu tú đến vậy. Phải biết rằng lúc mới quen, mỗi ngày hứa nam đều bị cô chọc tức hận, không thể bóp chết cô cho tới bây giờ thỉnh thoảng cũng còn hận không thể bóp chết cô, lâm xanh nhéo nhéo vành tai thử dò hỏi. Em biết nấu cơm, đó chỉ là một phần. Hứa nam đưa cho lâm xanh chiếc nhẫn bên trong có khắc chữ LMM gật đầu ra hiệu đeo cho chị đi. Ô! Oh. Lâm xanh lên tiếng nhận lấy cầm tay phải hứa nam, mang chiếc nhẫn vào ngón giữa mảnh khảnh của hứa nam, không lớn không nhỏ, vừa vặn. Thật đẹp, lâm xanh nở nụ cười hài lòng, ngón tay vuốt ve mu bàn tay hứa nam, ánh mắt dịu dàng nhìn hứa nam, đại lão bản, hôm nay chị đeo nhẫn của em, sau này chị chính là người của em. Được, sau này chị là người của em. Hứa nam nắm tay phải lâm xanh, lâm xanh vội rút lại, đưa tay trái cho hứa nam, em đeo tay này. Con gái đeo phải phải. Lâm xanh lắc đầu nói, nhẫn là của em, em đeo tay trái, sau này em muốn cưới chị. Không phải em vẫn luôn muốn gà cho chị sao, em cưới chị, Lâm xanh kiên định nói. Yêu cũng chưa chính thức, đã nghĩ cưới chị. Hứa nam nở nụ cười, nắm tay trái Lâm xanh, đeo chiếc nhẫn có khắc chữ X lên ngón tay giữa Lâm xanh, cúi đầu khẽ hôn lên mờ u bàn tay Lâm xanh. Hai chiếc nhẫn đều mang vào tay lẫn nhau, tâm trạng buồn rầu của Lâm xanh đã tốt hơn nhiều rồi, khẽ nói. cá mặn cũng có mục tiêu có ước mơ ý của em em là cá mặn lâm xanh tức giận cắn răng nói sớm muộn cũng có một ngày cá mặn xoay người cá xoay người hay vẫn là cá mặn hai cha con này quả nhiên là ruột thịt ép có ngày cô tức chết ngay khi bàn mặt thối của lâm xanh sụ xuống hứa nam vỗ nhẹ sau lưng lâm xanh được rồi không giận nữa chị đùa thôi lâm xanh giận dỗi chỉ trích Chị sai trọng điểm rồi, em có thể không giận sao chị nên quan tâm mục tiêu và mộng tưởng của em mà không phải là cá mặn. Từ nay về sau cá mặn chính là mối hận to lớn trong lòng Lâm Xanh. Được rồi, hứa nam gật đầu theo ý Lâm Xanh, vậy em nói cho chị biết mục tiêu và mộng tưởng của em là gì. Lâm Xanh không đáp chỉ hỏi ngược lại, chị chưa từng nói cho em biết điểm nào của em hấp dẫn chị nhất. Cả người em đều hấp dẫn chị, sự tự tin của em hấp dẫn chị nhất, ánh mắt thanh xuân đầy sức sống, cũng là khi em xinh đẹp nhất. Hứa nam giơ tay ôm cổ lâm xanh, ánh mắt quét qua gương mặt kia vài lần, nhưng người hôn lên má lâm xanh. Được người mình thích khen, cho dù là ai cũng sẽ mờ cờ trong bụng, lâm xanh ngay lập tức mặt mày rạng rỡ để hứa nam tùy ý hôn mình, hai tay ôm eo hứa nam, mặt mày hớn hở. Đại lão bản, nếu ba chị không đồng ý cho chúng ta bên nhau, em sẽ dẫn chị bỏ trốn. Bỏ trốn đi đâu? hứa nam khẽ hỏi không được lâm xanh nhíu mày tự hỏi tự trả lời không thể bỏ trốn bỏ trốn là biểu hiện của sự nhu nhược không có trách nhiệm em còn phải cố gắng thuyết phục ba mẹ chị đem chị gà cho em hứa nam có chút bất đắc dĩ lại rất nghiêm túc dặn dò nếu ba chị lại tới tìm em em không được gặp ông ấy phải gọi điện cho chị trước ừm lâm xanh ngoan ngoãn trả lời Khóe miệng hứa nam cong lên, hai tay xuyên qua tóc lâm xanh, mười ngón tay nhẹ nhàng chạy trên máy tóc dài của lâm xanh hỏi. Em nên nói cho chị biết mục tiêu và mộng tưởng của em là gì? Chị muốn biết mục tiêu mộng tưởng của em à, đôi con ngươi chuyển động vòng quanh, nhìn ý cười bên môi của đại lão bản, hai lúm đồng tiền nho nhỏ, lâm xanh nghiêng người qua, sát bên tai hứa nam nói, không nói cho chị biết. Nghịch ngợm, hứa nam mười ngón tay không chơi đùa tóc lâm xanh nữa. Lùi ra, vuốt ve gò má lâm xanh, kéo qua hai bên trường phạt nhìn cái miệng nhỏ biến dạng tâm trạng trượt vui vẻ. Kế hoạch của bá đạo tổng tài đã sớm sụp đổ, lâm xanh đối với hành động trẻ con của hứa nam thấy nhưng không trách tùy ý người kia vuốt ve chơi đùa mặt mình, chu miệng hỏi. Khi nào chị về, ngón tay vuốt ve thịt mềm trên gương mặt lâm xanh có chút cứng đờ, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, chỉ là không tiếp tục hứa nam buông tay, suy nghĩ không biết giải thích với lâm xanh thế nào, chỉ nói. Xử lý xong chuyện bên kia chị sẽ về, vậy em chờ chị, được, hứa nam khẽ cười, không giận dỗi, lâm xanh tự nhiên dán đến, dựa vào lòng hứa nam, ôm chặt eo hứa nam, người mùi hương nhàn nhạt trên người hứa nam, vui vẻ nói. Em cảm thấy bây giờ em thật sự hạnh phúc, lúc này không thích hợp tạt nước lạnh, hứa nam từ từ châm trước, không có trực tiếp ngà bài, nhẹ giọng hỏi. Lâm xanh, nếu sau này chị không thể ở lại thành phố Z, em có nguyện ý đi theo chị trở lại bên kia không? Cô cô sớm đã có kế hoạch phòng bị, Lâm Xanh cũng sớm biết hứa Nam sẽ không ở lại thành phố này, nên rất tự nhiên trả lời. Chị đi đâu, em đi đó. Hứa Nam rất quyết tâm, khẽ cười hỏi. Chị đến mang em đi, em sẽ đi với chị chứ? Chị cũng không ở đây sao lại không đi? Lâm Xanh hừ hừ, nhà em cũng ở thành phố S nha nha. Sợ em luyến tiếc nơi này, dù sao em cũng ở đây 3 năm rồi, cầm hứa Nam gác lên đỉnh đầu Lâm Xanh, hai tay vuốt ve lưng ai kia. Vì chị sẽ khác. Lâm xanh nhỏ giọng nói, ừ thật ngoan, hứa nam cúi đầu hôn lên trán tiểu bảo mẫu, vì thường cho em, ngày mai cùng em ra ngoài chơi một ngày, buổi tối chị sẽ trở về. Lâm xanh do dự, không làm lỡ việc của chị, sẽ không đâu, vậy thật sự quá tốt rồi. Lâm xanh muốn nhảy cẫng lên hoan hô, ngưỡng mặt hôn lên hôn cầm hứa nam, ở trong lòng hứa nam lắc qua lắc lại. Ngày mai ra ngoài chơi, em dẫn chị đi chơi thật nhiều chỗ hay. Trong lúc lâm xanh hưng phấn, hoàn toàn quên mình mặc áo ngủ, nhích tới nhích lui cho nên áo ngủ lụa mềm theo đùi và càng chân mở ra, thẳng đến bên dây đeo ở hông, mơ hồ hiện rõ bộ phận không nên hiện. Ánh mắt hứa nam phút chốc ngừng trệ thoáng từ đùi trắng noãn của ai kia rời đi, vỗ nhẹ lên lưng ai kia. Có chuyện muốn nhắc nhở em, a chuyện gì, em không có mặc đồ lót, sao chị biết, lâm xanh giật mình sửng sốt. theo tầm mắt của hứa nam cúi đầu nhìn xuống đôi đùi trắng loãn lộ ra không nói từng mảng lộ ra góc áo chỉ che bộ phận xấu hổ kia chị lưu manh lâm xanh chợt đỏ mặt vội vàng kéo áo ngủ che phía dưới em cũng biết xấu hổ hứa nam buồn cười nhìn gương mặt đỏ bừng của lâm xanh nhích nhích tới người đang cách xa mình ánh mắt quét qua người cô nhìn cái gì vậy không được nhìn lâm xanh hung hăng cảnh cáo hứa lão bản em phải về mặc đồ lót Trễ rồi, đừng về cũng không phải chưa từng ở chỗ chị không mặc đồ lót. Hứa Nam nhìn thấy Lâm Xanh đứng lên kéo lấy cổ tay Lâm Xanh ngồi xuống cạnh mình. Hơn nữa người em từ trên xuống dưới, chỗ nào chị chưa từng thấy. Chị thấy hồi nào, Lâm Xanh siết chặt dây đeo bên hông, khép chặt vạt áo. Đêm em uống say, Lâm Xanh phút chốc trợn tròn mắt quay đầu chừng hứa Nam. Chị lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hứa Nam như người sang, đưa tay ôm eo Lâm Xanh kéo đến trước mặt mình. Là tự em uống say ở nhà của chị cười sạch sẽ kêu em đừng cười em nhất định muốn cởi chị không có biện pháp. Vậy chị phải cản em chứ em uống say mà. Lâm xanh hai tay che đi gương mặt vừa thẹn vừa đỏ của mình cô biết uống rượu thì nhất định không có chuyện gì tốt. Hết cách rồi, nhìn cũng nhìn hết rồi. Hứa nam nhẹ nhàng kéo đôi tay đang che mặt xuống, lần thứ hai nghiêng người qua, hôn lên đôi má đang phát nhiệt kia, khẽ cắn lên vành tay nho nhỏ của ai kia. Em yên tâm, chị sẽ chịu trách nhiệm với em. Lâm xanh suy nghĩ, em cảm thấy em vẫn nên về nhà mặc quần lót như vậy sẽ tốt hơn. Bên trong trống rỗng, thật sự không có cảm giác an toàn, nhất là khi hứa đại boss là người siêu cấp biến thái thi thoảng thích trêu chọc cô. Quên đi, chỉ có đồ lót, em không có đồ lót, phúc lợi của đại lão bản đã phát không được phép từ chối. Lâm xanh ngần người, đôi môi mềm mại từ lỗ vành tai dọc theo gò má đi xuống hôn lên. Đầu lưỡi mềm đến mép miệng, Lâm Xanh nở nụ cười danh mãnh ôm lấy cổ Hứa Nam. Nhân viên bé nhỏ phát phúc lợi cho Đại Lão Bản, ngài có muốn không? Không thèm, Hứa Nam mi mắt cong cong nở nụ cười. Đại Lão Bản, chị thật già mồm. Bởi vì Hứa Nam chậm chạp không đồng ý cùng cô bên nhau, nên Lâm Xanh cũng rất tôn trọng Hứa Nam, hôn qua mấy lần. Nhưng đây là lần đầu tiên chủ động hôn lên môi Hứa Nam, không có bất kỳ chống cự nào, dịu dàng thành thật tự nhiên ôm nhau, hôn sâu hai tay ôm cổ hứa nam, vuốt ve lưng hứa nam, xuyên qua lớp áo ngủ tơ lụa, âm thầm dạo chơi, rời xuống vuốt ve, cảm thấy cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền qua dọc theo sóng lưng đi lên, chảy khắp toàn thân, từng đợt ấm áp xông vào nơi sâu nhất của linh hồn. Bá đạo tổng tài thì chính là bá đạo, hôn cũng không quên đè cô nằm xuống sofa. Cái tư thể này lâm xanh nhịn không được khẽ đánh lên lưng hứa nam, miệng tràn ra tiếng rên khẽ. Chị lại ép lên tóc em. Lần thứ hai bị cùng một lý do cắt ngang, hứa nam buồn bực, rời khỏi khoang miệng lâm xanh thoáng ngưỡng mặt lên, nhẹ nhàng thở gấp, sau đó cắn vành tay ai kia hỏi. Còn muốn ngủ sofa không? Lâm xanh vội lắc đầu. Em ngủ giường, ừ, hứa nam khẽ đáp, lắng nghe tiếng thở dốc khe khẽ từ lâm xanh, nhìn gương mặt đỏ ửng, ánh mắt từ từ chăm chú, cúi đầu hôn môi ai kia. Khuya lắm rồi, trở về giường đi. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc Chuyện com